Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nông nữ mua phu Tác giả, hạt mẹ hoa Xuyên thành xấu nữ gả không ra Không có việc gì Ta có không gian, có linh thú, sẽ kiếm tiền Ta mua cái tướng công, chính mình đương ra làm chủ Gì Nguyệt Lão ngươi không phải đem ta đã quên sao Như thế nào lại ra tới quấy rối? Mau nói Người rốt cuộc đem ta tơ hồng buộc ở bọn họ ai trên người. Nguyệt Lão mới vừa quấy rối xong, người tu hành như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ còn có giải thưởng lớn chờ ta? Tiểu Thuyết phân loại, làm ruộng kinh thương. Chương một, kết hôn muộn thế nhưng muốn bị phạt. Tứ muội, tứ muội, ta nữ nhi nha. Ô ô Lý Nguyệt khóc thở hổn hển. Nương, nén bi thương thuận biến đi. Người đã khóc một buổi sáng, lại khóc tứ muội cũng không sống được. Đại Nghiêu tức phụ trương Hoa Quế chẳng hề để ý khuyên một tiếng. Đều là các ngươi. Đều là các ngươi cả ngày ghét bỏ nàng, nàng mới có thể luẩn quẩn trong lòng. Lý Nguyệt Trừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái. Nương, trong nhà lương thực vốn dĩ liền không đủ ăn, lại nhiều nộp thuế ngươi còn có để chúng ta sống. Ngươi, ô ô, đều đừng nói nữa. Đại Ngưu, Nhị Ngưu, Tam Ngưu, đi trên núi cấp tứ mội chém cây đánh cái quan tài. Các ngươi ba cái đương tẩu tẩu cấp tứ mội dọn dẹp một chút. Hai tử nàng nương, đi thôi. Phân phó xong sau. Triệu Điền liền đem Lý Nguyệt lôi đi. Triệu Kỳ cảm thấy có người tự cấp chính mình lão mặt, chính là động tác một chút đều không ôn nu. Vốn dĩ chỉ là đầu đặc biệt đau, hiện tại mặt cũng bắt đầu đau. Nhẹ điểm. Triệu Kỳ suy yếu nói một tiếng. Đây là ai nha? Đối đãi người bệnh như vậy dã man. Nhẹ cái gì nhẹ, nhanh lên thu thập hảo ta còn cấp tiểu dũng làm dày đi. Đại tẩu, ngươi ở cùng ai nói lời nói? cầm cây lược gỗ chuẩn bị cấp tứ muội trải đầu nhị lưu tức phụ trương lan kỳ quái nhìn đang ở cấp tứ muội lau mặt đại tẩu hỏi không phải các ngươi làm ta nhẹ điểm sao không phải ngươi đó chính là lão tam gia nói ta chưa nói nha đại tẩu nhị tẩu ta có kiện quần áo không có mặc quá ta đi lấy lại đây cấp tứ muội mặc vào tam lưu tức phụ vương tú tú biên hướng cửa đi biên giải thích đó là ai nói ta rõ ràng nghe được này chỉ có chúng ta ba người nha nói chuyện thời điểm trương hoa quế trong tay động tác vẫn luôn không đỉnh đại tẩu không phải là không phải là trương lan cầm cây lược gỗ tay có điểm run là cái gì nha ngươi nhưng thật ra nói nha nhẹ điểm triệu kỳ lại nói một lần lần này thanh âm lớn điểm này người nào nha đây là lau mặt nha vẫn là hủy dung nha a trương hoa quế dọa nhảy dựng lên lau mặt bố cũng rất tới rồi tứ muội trên mặt a trương lan la lên một tiếng dọa cất bước liền chạy Bị Trương Lan đẩy đụng vào khung cửa thượng Tú Tú có điểm phản ứng không kịp, nhị tẩu đây là làm sao vậy? Đại tẩu, nhị. Tú Tú, mau. Mau tới đây đỡ vừa đỡ đại tẩu, đại tẩu động. Không động đậy nổi. Trương Hoa Quế run rẩy nói. Nga. Tú Tú mới vừa đi lại đây, Trương Hoa Quế liền chảo một cái đã bắt được Tú Tú tay. Mau. Mau đỡ ta đi ra ngoài. Không phải phải cho Tứ muội thu thập sao? Ngươi cái ngốc tử, không thấy được ngươi nhị tẩu chạy sao? Mau. Mới ra môn, Hoa Quế liền nhìn đến công công hắc một khuôn mặt lại đây. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Lão nhị ra là có thể hạt gào to, trở về, hảo hảo cấp tứ mội dọn dẹp một chút. Cha, vừa rồi ta cùng Trương Lan đều nghe được tứ muội nói chuyện, thật sự. Cha, tứ mội có phải hay không sát chết vùng dậy? Trương Hoa Quế vừa nói vừa giữ cửa từ bên ngoài khóa lên. Các ngươi hai cái chính là chỗ dạ Lao Tam gia, ngươi nghe được sao? Cha, ta không nghe được. Hử mở cửa, cha, là thật sự, cha, chúng ta vẫn là đi thỉnh cái đạo sĩ đi, thỉnh đạo sĩ không cần tiêu tiền nha. mở cửa, ta là nàng cha, có ta ở đây, ta xem nàng dám hù doa người. triệu kỳ hoàn toàn bị cửa thanh âm cấp đánh thức, lấy ra trên mặt bố sau, triệu kỳ nhìn đến chính mình nằm ở một cái trên giường đất, trung quanh tường cũng là tường đất, trong phòng trừ bỏ một giường chăn ngoại cái gì đều không có, xem ra phi cơ nổ mạnh sau chính mình rất tới rồi núi sâu rừng già bị người hảo tâm cứu triệu kỳ Vỗ vỗ chính mình ngực. còn tưởng rằng chết chắc rồi nào hô nhìn đến một cái lao bá cùng hai nữ nhân từ cửa tiến vào sau triệu kỳ ngồi dậy lao bá cảm ơn ngài đã cứu ta a a lúc này liền phản ứng chậm nửa nhịp tú tú cũng xoay người chạy ngươi ngươi vốn dĩ triệu điền còn tưởng rằng là lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ ngày thường thường xuyên khi dễ tứ muội cho nên sinh ra hào giác không nghĩ tới tứ muội thật sự sát chết vùng dậy Vậy phải làm sao bây giờ? Lão bá, ta kia hai nữ nhân chạy cái gì? Còn một bộ gặp quỷ biểu tình. Chẳng lẽ chính mình ngã xuống sau hủy dung? 4. muội là cha không bản lĩnh, cho ngươi tìm không thấy nhà chồng. Ngươi, ngươi, liền, liền đi thôi. Cha nhất định cho ngươi thiêu thật nhiều minh tiền, không cho ngươi ở dưới lại chịu khổ. Muốn nói không sợ, kia tuyệt đối là gặp người. Chính là làm một nhà chi chủ, triệu điền không thể trốn. lão Ta, ta là cha ngươi, ngươi mới đã chết nửa ngày ngay cả cha cũng không quen biết sao. Nghe cha, ngươi vẫn là nhanh lên đến Diêm vương gia kia báo danh đi, nếu là qua canh giờ, ngươi liền thành cô hồn giã quỷ. Tứ muội, ngươi nhanh lên đi thôi, tính cha cầu ngươi. Nghe Lao Bà nói, Triệu Kỳ không bình tĩnh. Vừa rồi không chú ý, hiện tại xem Lao Bá quần áo căn bản không phải hiện đại quần áo. Chẳng lẽ chính mình xuyên qua? Cũng là, phi cơ ở mấy ngàn mét trời cao nổ mạnh. Sao có thể có nhân sinh còn? Ông trời ngươi là ở chơi ta sao? Ta từ một cô nhi đã có xe có phòng độc thân quý tộc, ta dễ dàng sao? Hiện tại Hảo, cái gì cũng chưa, lại muốn bắt đầu từ con số không. Hảo đi, ta cảm giác một chút trong óc có hay không cái này kêu tứ muội nữ nhân ký ức. Nhìn đến nữ nhi đôi mắt đóng lại tới sau, triệu điền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình nói tứ mỗi nghe là được. Chính là nàng như thế nào không nằm xuống nha? Triệu Điên nghĩ tới đi đem nữ nhi thân thể phóng bình, chính là lại sợ chính mình núp nhích nữ nhi lại sát chết vùng dậy. Lão nhị ra khẳng định đi tìm nhị như bọn họ, vẫn là chờ mấy đứa con trai trở về rồi nói sau. Triệu Kỳ trong đầu trầm rãi hiện ra tứ muội ký ức. Nguyên lai đây là Càn Thanh Vương Triều, hiện tại là Vĩnh Cùng 3 năm. Tiên đế Trọng Văn Kinh Võ, cho nên 20 năm trước phương Bắc Du Mục Dân Tộc Thiên Lương Tộc Liên Hợp Bộ Tộc khác quy mô tiến công Trung Nguyên. Trải qua mười mấy năm tàn khốc chiến tranh sau. Càn Thanh Vương Triều rốt cuộc đem ngoại tộc người đuổi ra Trung Nguyên. Nhiều năm chiến tranh sau, Càn Thanh người trong nước khẩu giảm mạnh. Vì gia tăng dân cư, tăng cường quốc lực, Triều đình quy định nam tử 21, nữ tử 20 cần thiết thành thân. Như nhà ai con cái tới rồi tuổi tác còn không có thành thân, nhà này liền phải nhiều giao 4 lần thuế. Tuy rằng trước kia nghe nói qua đường Triều, Tông Triều có tới rồi nhất định tuổi tác không thành thân muốn bị phạt quy định, nhưng không nghĩ tới này trong lịch sử không có ghi lại Càn Thanh Vương Triều cũng có. Triệu tứ muội năm nay 19 tuổi, bởi vì trên mặt có mau màu đỏ sầm đại bớt, xem khởi thực do người, cho nên vẫn luôn không ai nguyện ý cưới nàng. Triệu gia tuy rằng có 15 mẫu đất, chính là một nhà 15 khẩu người muốn ăn cơm, 5 lần thuế má khẳng định là giao không nổi. Mắt thấy quan phủ quy định tuổi tác liền phải tới rồi, đại tẩu, nhị tẩu liền thường xuyên ở trong lời nói châm trọc tứ muội. Cha mẹ tuy rằng không nói cái gì, chính là cũng thường xuyên thở dài. Tứ muội gia trụ thôn kêu triệu gia thôn. Trong thôn có cái kêu triệu núi lớn, trong nhà có 5 mẫu đất, hơn 40 tuổi, năm trước đã chết Tứ phụ, có ba cái nhi tử. Tứ mội lập tức liền 20. Triệu Điền liền tưởng đem tứ muội nói cho triệu núi lớn. Chính là, ngày hôm qua bà mối trở về nói triệu núi lớn không muốn. Tứ mội biết sau luẩn quẩn trong lòng ban đêm liền tượng điếu. Hôm nay triệu kỳ liền xuyên qua tới. Triệu kỳ cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nói nữa, xấu nữ cũng không nhất định liền sẽ quá so người khác kém. Bất quá khẳng định sẽ sống so người khác vất vả là được. Từ từ, đây là cái gì? Triệu kỳ nhìn đến một cái nho nhỏ địa phương. Cái này địa phương có ngồi tiểu sơn, tiểu sơn bên cạnh có một cái sông nhỏ, bờ sông là một mảnh nhỏ thổ địa. Triệu kỳ có thể khẳng định chính mình cùng tứ muội trong trí nhớ đều không có cái này địa phương. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không gian? Quái không ở giữa không chung thời điểm đầu giống như đụng vào cái gì? Ta xem có thể hay không? Cha, cha! Đại tổ các nàng nói chính là thật vậy chăng? Triệu Kỳ đang muốn đến nhìn xem có phải hay không không gian đã bị thanh âm này đánh thức. Nghe thanh âm hẳn là tứ muội nhị ca Triệu nhị lưu, xem ra muốn trước đem tứ muội chết mà sống lại sự tình giải quyết. Nhìn đến tứ muội đôi mắt lại mở, Triệu Điền hận không thể một chân đem nhị lưu cấp đá ra đi, chính mình thật vất vả đem tứ muội cấp khuyên đi rồi. Lão nhị này một giọng nói lại đem tứ muội kêu đã trở lại. Nhìn đến ngồi ở trên giường đất trận tròn mắt tứ muội Tam Minh đệ cũng dòa không nhẹ tứ muội, ngươi. Đại Nưu tuy rằng từ nhỏ liền rất đau cái này duy nhất muội muội, chính là cha, đại ca, nhị ca, tam ca, ta vừa rồi là ngất đi, hiện tại hoán lại đây. Triệu Kỳ, không, hiện tại hẳn là kêu Triệu Tứ muội. Vì tỏ vẻ thân thiện, tứ muội cố ý cười cười. Không cười con hảo, nay cười Triệu gia phụ tử mồ hôi lạnh mạo càng nhiều. Vì chính mình việc hôn nhân, tứ muội đã đã nhiều năm không cười qua. Bốn. Tứ muội, ngươi. Ngươi nói Chính là thật vậy chăng? Chính là ta. Đem ngươi từ lương thượng cởi xuống tới thời điểm, thân thể của ngươi đã ngạch nha. Triệu nhị ngưu tráng lá gan lắc bác hỏi. Nhị ca, quỷ là không giam thấy thái dương, cũng không có bóng dáng. Hiện tại là giữa trưa, ta đứng ở trong viện các ngươi liền tin. Tứ muội từ trên giường đất xuống dưới liền hướng cửa đi. Triệu gia phụ tử cũng chạy nhanh từ cửa đảo lui đi ra ngoài. Cha, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi thấy được sao? Ta là có bóng dáng. Tay của ta cũng là nhiệt, không tin nói đại ca ngươi lại đây sở một chút. Nhìn đến tứ mội bóng dáng sau, triệu điền cùng đại ngưu biểu tình có điểm cao hứng, có điểm bất đắc dĩ. Nhị ngưu sắc mặt có chút khó coi, tam ngưu trên mặt không có gì biểu tình. Đại ngưu nơm nớp lo sợ mà đã đi tới, ly tứ mội còn có một mét xa thời điểm bắt tay dối ra tới. Cha, tứ mội tay là nhiệt. Cha, tứ mội thật sự không chết. Đại ngưu có điểm kích động. Hảo, tứ muội về sau đừng nghĩ không khai Ngươi việc hôn nhân tra lại nghị cách. Ngươi về trước phòng nghỉ một chút, các ngươi ba cái cũng nên làm gì làm gì đi thôi. Triệu Điền liền chắp tay sau lưng về phòng. Trở lại phòng sau, tứ muội liền đem cửa phòng cắm thượng. Ngôi xong sau, tứ mội bắt đầu tập trung tinh thần. Một hồi, cái kia tiểu địa phương xuất hiện. Tứ muội đi vào đi bắt tay rỗi tới rồi trong nước. Thật sự cảm giác được dòng nước. Thủy ôn thực hảo, không nóng không lạnh. Bắt tay từ trong nước lấy ra tới sau, tứ muội từ trong đất bắt một phen thổ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên gõ cửa thanh. Không chết liền nhanh lên ra tới nấu cơm. Ngươi một nhà đuổi kịp ngươi liền cơm sáng cũng không có ăn. Tránh ở trong phòng tưởng lười biếng nha. Trương hoa quế thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Cầm thổ, tứ muội từ trong không gian đi ra. Nhanh lên mở cửa. Đừng nghĩ lười biếng. Chạm vào. Chạm vào. Làm ngươi nấu cơm ngươi nắm thổ làm cái gì. Ngươi muốn ăn đất nha. Cửa vừa mở ra. Trương Hoa Quế liền nhìn đến tứ mội tay phải bắt lấy một phen thổ. Đại tẩu, ngươi thật thích nói giỡn. Ta đi nấu cơm đi. Đi đi đi, thấy ngươi liền thiền. Trương Hai, ca ca tẩu tẩu nhóm kế hoạch. Lý Nguyệt vẫn luôn nghe bên ngoài động tính, vừa thấy đến Triệu Điển tiến vào liền cao hứng nói, này thật là Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ nhà, A-di-đà-phật. Ân. Triệu Điển nhàn nhạt từ một tiếng. Nhìn đến trượng phu cao mày, Lý Nguyệt không cao hứng, tứ mội là chúng ta nữ nhi. Ngươi như thế nào cũng giống lao đại gia cùng lão nhị ra giống nhau ghét bỏ nàng nha. Có ngươi như vậy đưa người cha sao? Phần 2. Nói cái gì nào? Ngươi không cảm thấy tứ mội sự tình rất kỳ quái sao? Buổi sáng từ lương thượng khởi xuống tới thời điểm tứ mội rõ ràng đã chết nha. Ngươi còn ôm khóc một buổi sáng, như thế nào lập tức lại sống nào? Tứ mội không phải nói lúc ấy ngất đi sao? Chúng ta sống hơn 50 năm, ngươi có gặp qua có người ngất đi vài cái canh giờ người sao sao? Này. Có lẽ là chúng ta tứ muội mạng lớn. Việc này lộ ra cổ quái. Vừa rồi ta nghe được lao đại ra làm tứ muội đi nấu cơm. Sân cái này công phu, người đi đem lao đại, lao nhị, lao tam bọn họ đều gọi tới. Ta có lời muốn phân phó bọn họ. ân Một hồi, người đều tới. Cha, đem chúng ta gọi tới có chuyện gì nha? Trương Hoa Quế vừa vào cửa liền hỏi. Tứ muội sự các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên là nhanh lên tìm cá nhân ra đem nàng gà đi ra ngoài nhà. Nhà của chúng ta nhưng giao không nổi như vậy nhiều thế. Trương Hoa Quế đại nữ nhi Tiểu Hoa đã 13 tuổi, cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Trương Hoa Quế một lòng một dạ tưởng cấp nữ nhi nhiều tích cóp điểm của hồi môn, hảo tìm hảo nhân ra. Cũng không thể làm tứ muội đem toàn bộ gia cấp kéo suy sụp. Con dâu cả nói, Triệu Điền Lý đều không nghĩ lý. Nói chuyện làm việc một chút đều không mang theo đầu óc. Cha nói không phải cái này. Cha, tứ muội không phải nói sao? Nàng chính là ngất đi. Đại Nưu khờ khạo cười cười. Muội muội có thể hoán lại đây, hắn vẫn là rất cao hứng. Cha, việc này khó mà nói. Tam Nhu nói. Lão nhị ngươi thấy thế nào? Mặc kệ sao lại thế này, ngươi hiện tại sống, cha ngươi nói làm sao bây giờ đi? Sao ra tình huống? Ân, các ngươi ý tứ ta đều đã biết. Ngươi nương hôm nay khóc một buổi sáng, các ngươi đi trên núi chặt cây thời điểm khẳng định cũng gặp được trong thôn người. Tứ muội việc này là dấu không được. Bọn họ nếu là hỏi, các ngươi liền nói lúc ấy ngươi nương quá thương tâm. Một cái kính ôm tứ mội khóc, chúng ta liền không nhìn kỹ, đại ý, đã biết đi. Đã biết. ân Đều cho ta nhớ kỹ, không cho phép ra đi nói bậy. Nếu là ai đi ra ngoài nói bậy, ta liền đánh gây hắn chân. Tứ mội việc hôn nhân các ngươi đều ngẫm lại biện pháp. Thật lại không được liền lấy hai mẫu đất cấp tứ mội đương của hồi môn. Triệu điên tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Này sao lại có thể? Cha. Nhà của chúng ta liền mười mấy mẫu đất. Trương Hoa Quế vừa nghe liền nóng nảy. Ta và ngươi nương còn chưa có chết nào. Cái này ra vẫn là ta định đoạn. Không muốn lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi. Nữ nhi tự sát, Triệu Điền trong lòng cũng không chịu nổi. Trương Hoa Quế lần nữa hướng họng súng thượng đâm, Triệu Điền phát biểu: Cha, ngươi xin bất giận. Tứ mọi sự chúng ta đều sẽ để bụng. Trương Lan nhìn đến Đại Tẩu còn muốn nói lời nói chạy nhanh cắm tiến bảo. Ngươi! Đại Tẩu, chúng ta là nữ tắc nhân gia. Lấy hai mẫu đất cấp tứ mội đường của hồi môn như vậy đại sự chúng ta vẫn là không cần xét miệng. Đệ mọi người nói đúng đi. Đúng vậy tú tú vốn dĩ tưởng nói có hai mẫu đất nói không chừng triệu núi lớn liền đồng ý cưới tứ mội. Chính là lại giác nhị tẩu nói rất đúng. Nữ nhân là không nên quản mà sự. Vẫn là lão nhị ra mình lý lẽ. Hảo, các người ba cái đi ra ngoài đi. Là, cha, trương lan lôi kéo trương hoa quế đi ra ngoài. Mới ra môn, trương hoa quế liền đem trương lan tay ném ra. Đệ muội, ngươi đi xem tứ muội cơm làm tốt không?" Ân. Chi khai tú tú sau, Trương Lan đem Trương Hoa Quế kéo đến chính mình phòng. "Còn sinh khí nào? Đại tẩu, chính là chúng ta đồng ý, lão nhị Lao Tăng cũng sẽ không đồng ý ngươi cái gì cấp nhà." "Thật sự? Thật sự? Chính là cha hắn. Yên tâm đi, lão nhị Lao Tăng sẽ khuyên hắn." Triệu Liên đội sẽ, ba cái nhi tử đều không nói lời nào. "Như thế nào? Các ngươi cũng không đồng ý?" Chẳng lẽ các ngươi muốn buộc tứ muội lại chết một lần? Cha, ta không phải không đồng ý tứ muội không phải mới 19 sao? Này không còn có một năm thời gian sau. Nói không chừng quá mấy ngày liền có người cưới tứ muội. Nhị nguy cảm thấy cha chính là nhất thời xúc động. Nhị ca nói rất đúng. Cha, phu cận không có chúng ta liền đến xa địa phương tìm. Hai mẫu đất ta cũng liên tiếp. Chính là tứ muội nếu gả không ra, mỗi năm nhiều giao thuế tính xuống dưới càng nhiều. Các ngươi trở về ngẫm lại đi. Triệu Điền phất phất tay. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Tam huynh đệ ra tới sau không hẹn mà cùng tới rồi nhịn như phòng. Thế nào? Nếu không phải sợ đại tẩu cùng Tú Tú nói lung tung, Trương Lan nhất định sẽ lưu tại Triệu Điền trong phòng. Nếu là tứ muội đến hai mươi còn gả không ra, cha thật sự sẽ lấy hai mẫu đất cho nàng đường của hồi môn. Dựa vào cái gì? Ta đây ra tiểu hoa xuất giá thời điểm có phải hay không cũng có hai mẫu đất đường của hồi môn. Nói bừa cái gì? Cha nói, nếu là tứ muội gả không ra, chúng ta mỗi năm đều phải nhiều nộp thuế, tính xuống dưới so hai mẫu đất nhiều hơn. Đại Nhu trừng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái. Đại tẩu, chúng ta ngày mai liền về nhà mẹ đẻ. Làm nhà mẹ đẻ người giúp chúng ta hỏi thăm hỏi thăm, xem có hay không người nguyện ý cưới tứ muội. Cho dù là mùng ốc, chỉ cần hắn nguyện ý cưới tứ muội là được. Trương Lan cũng nóng nảy. Này! Ta xem nhị tẩu biện pháp được không? Cùng lắm thì về sau chúng ta trợ cấp trợ cấp tứ mội ra là được. Lao tam, ngày mai ngươi cũng đem tú tú đưa về nhà mẹ đẻ. Nhị tẩu, tú tú cá tính ngươi còn không biết. Nếu không phải ngươi vừa rồi đem nàng lôi đi, nàng khẳng định sẽ nói cấp tứ muội nhị mâu đất đương của hồi môn, tứ mội là có thể gả đi ra ngoài. Vẫn là làm nàng lưu tại gả hầu hạ cha mẹ đi. Cũng là, tú tú cùng tứ muội quan hệ luôn luôn không tồi. Nếu là nàng nói cho tứ muội chúng ta phải cho nàng tìm múng ốc, Tứ mội lại bẩm báo cha mẹ kia đi, cha mẹ khẳng định không đồng ý. Ân, Cho nên chúng ta muốn trước đem người tìm hảo. Đến lúc đó cha cũng không hảo không đồng ý. Nhị Nhiêu cũng đồng ý làm như vậy. mù ốc. Các ngươi, Các ngươi này không phải hại tứ mội cả đời sau. Vẫn luôn không nói chuyện đại Nhiêu ra tiếng. Người cái ngốc tử. Người không nghĩ cấp nữ nhi tìm cái hảo nhà chồng. Người không nghĩ cấp nhi tử tìm cái hảo tức phụ. Này không đều phải tiền nha. Chúng ta không phải dựa vài mẫu đất tích cóp điểm tiền nha. Nếu không ngươi vào núi đi săn đi. trương hoa quế chỉ vào đại ngưu cái mũi mắng. Ta. Ta. Đại ngưu, nhị ngưu, tam ngưu cũng đi trong núi đánh quá săn. Chính là gần nhất đi săn kỹ thuật không được, thứ hai đi săn công cụ cũng không được. Cũng liền nông nhàn thời điểm ngẫu nhiên có thể săn đến mấy chỉ gà rừng. Đại ca, chúng ta cũng là không có biện pháp. Nếu là tứ muội quá không đi xuống. Chúng ta lại đem các nàng hai vợ chồng nhận được nhà của chúng ta tới là được. Trương Lan cấp trương hoa quế đưa mắt ra hiệu, làm nàng không cần cùng Đại Nhu xảo. Thế nào cũng trước đem người gà đi ra ngoài. Về sau sự về sau lại nói. Là nha, nhị tẩu nói rất đúng, chúng ta sẽ không mặc kệ tứ muội Hào đi. Nghe xong trương Lan cùng Tam Nhu nói, Đại Nhu thỏa hiệp. Đối bên này tình huống hoàn toàn không biết gì cả tứ muội còn ở phòng bếp hồi ức trước kia tứ muội là như thế nào nấu cơm. Tứ mội đã chết nửa ngày sau chính mình mới xuyên qua tới. Nếu đồ ăn khẩu vị biến hóa rất lớn nói, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Chương 3, khai phá không gian. Tứ mội vẫn luôn sống thực tự ti. Chứ bỏ xuống ruộng làm việc ngoại trên cơ bản không ra khỏi cửa. Chính là ở nhà, cũng là không có việc gì liền tránh ở trong phòng của mình. Xem ra tưởng từ tứ mội trong trí nhớ tìm điểm kiếm tiền phương pháp là không có khả năng. Triệu kỳ tuy rằng là cái cô nhi, chính là nàng nơi cô nhi viện tại Thượng Hải. Sau khi lớn lên cũng vẫn luôn tại Thượng Hải công tác, là cái có chút danh tiếng trang phục thiết kế sư. Hiện tại tới rồi này thâm sơn cung cốc, muốn rửa làm quần áo kiếm tiền cũng không có khả năng. Xem ra chỉ có thể trước tiên ở trong không gian loại điểm đồ vật. Cũng may có tứ muội ký ức, bằng không chính mình còn học trông trọn. Tứ muội người cơm làm tốt sao? Muốn hay không tam tẩu giúp ngươi Ở tứ muội trong trí nhớ, cái này tam tẩu tuy rằng buồn điểm, chính là tâm địa thực hảo. Một chút đều không chê nàng còn thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm theo thủa may vá. Tứ muội cũng chỉ có ở tú tú trước mặt mới có thể vui vẻ điểm, mới sẽ không cảm thấy áp lực. mau hảo. Cảm ơn tam cầu. Tứ muội cha vừa rồi nói muốn bắt hai mẫu đất cho người đương của hồi môn, nói như vậy không chừng triệu núi lớn liền đồng ý cưới ngươi. Tú tú cảm thấy tứ muội nghe xong cái này nhất định sẽ cao hứng. Phải không? Những người khác đồng ý sao? Nhà ta nhưng không phải mẫu đất. Bọn họ nhưng đừng đồng ý nha. Tuy rằng này không có tự do yêu đương việc này, chính là gà cho triệu núi lớn. Vẫn là vòng ta đi. Nói nữa, chỉ cần chính mình nỗ lực, nhất định có thể kiếm được tiền, Huống chi chính mình bây giờ còn có không gian. Cha đang cùng bọn họ tam huynh đệ thương lượng nào? Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, ta cảm thấy cha biện pháp này không tồi. Tứ muội, gà cho triệu núi lớn sau ngươi lại cho hắn sinh cái hài tử, chậm dại hắn liền đối với ngươi hảo. Phải không? Cũng liền tam tẩu như vậy thiên chân. Ta nhưng không nghĩ đi cấp triệu núi lớn ra làm miễn phí lão mụ tử. ân Hảo, chúng ta đem cơm đoàn qua đi đi. Hảo. Ở triệu gia thôn, giống triệu gia nhiều người như vậy nhân ra thật nhiều đều phân ra. Chính là bởi vì tứ muội nguyên nhân, triệu điền vẫn luôn không phân ra. Bọn họ hai cái lao đảo còn hảo thuyết, đi theo cái nào nhi tử quá đều được. Chính là tứ muội nhà ai đều không nghĩ muốn. Thường lui tới ăn cơm thời điểm trừ bỏ tứ muội ngoại, mọi người đều là nói nói cười cười. Chính là hôm nay triệu ra trên bàn cơm im mắng Ngay cả nhỏ nhất triệu tiểu tráng đều cảm giác được không khí không đúng Tránh ở tú tú trong lòng ngực không dám ra tiếng Tới, tiểu tráng đến ra ra này tới Hôm nay ra ra huy tiểu tráng ăn cơm Cha, ta huy là được Tú tú không dám phiền toái công công Tiểu tráng, đến ra ra này tới Tú tú, đem tiểu tráng ôm cấp cha Nhị ca, nhà ta kia mẫu ruộng bắp có phải hay không hẳn là lại phiên một lần nha Là nha ta cũng như vậy tưởng. Đại ca ngươi nói nào? Đệ muội tiểu tráng kia kiện quần áo ngươi làm tốt không? Nghe bọn họ này đó hỏa hoán không khí nói, triệu kỳ vẫn duy trì tứ muội nhất quán cách làm, vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong sau, đại gia liền đều đi rồi, dư lại sự tình đều là tứ muội Tẩy xong nồi chén gáo buồn sau, tứ muội đến phóng lương thực địa phương cầm một ít tiểu mạch hạt giống. Vì không làm cho người khác hoài nghi, không lấy nông cụ. Hiện tại mới vừa đầu xuân, trong đất cũng không có gì sống. Đóng cửa lại sau, tứ muội liền cầm tiểu mạch hạt giống cùng một phen kéo vào không gian. Đang tới gần bờ sông địa phương, tứ muội dùng kéo đào hai mươi mấy hành mà đem tiểu mạch loại đi vào. Đến bờ sông rửa tay thời điểm, tứ muội liền tưởng thuận tiện tắm một cái, nơi này nước sông quá thoải mái, tẩy xong sau tứ muội liền tưởng ở phao sẽ. Nước sông nhẹ nhàng từ trên người chảy qua, tứ muội cảm thấy sở hữu phiền não đều ly chính mình đã đi xa. Một hồi, tứ muội liền ngủ rồi. Trong mộng, tứ muội biến thành Triệu Kỳ. Đang ở Mandi vơ bãi biển nghỉ phép. Đồng nhiên, một cái chói hai thanh âm chuyển tới, tứ muội, Trời đã tối rồi còn không ra nấu cơm, tưởng đói chết chúng ta nha. Vừa mới bắt đầu tứ muội không phản ứng lại đây, ở trong lòng tưởng đây là người nào nha. Như vậy không tố chất, thế nhưng tại như vậy Mỹ địa phương là to. Vì không cho nàng ảnh hưởng tâm tình của mình, triệu kỳ nhanh hơn bước chân, tưởng ly này người đàn bà đánh đá xa một chút. Triệu tứ muội, Đừng ở bên trong giả chết, nhanh lên ra tới nấu cơm ầm ầm ầm Triệu Tứ Muội, Triệu Tứ Muội. A, một cái giật mình, Triệu Kỳ tỉnh lại. Nguyên lai là một giấc mộng. Chạy nhanh mặc tốt quần áo sau, Tứ Muội kinh hỉ phát hiện chính mình loại tiểu mạch thế nhưng phát nha. Thật tốt quá. Tứ Muội bò trên mặt đất vội vàng hôn hôn vừa mới từ trong đất toát ra cái đầu tới tiểu mạch mầm liền ra không gian. Nếu là lại không ra đi, chương hoa quế cái này dã man nữ nhân nói không chừng liền phải bắt đầu tông cửa. Đại Đại tẩu, ta, ta, ngươi cái gì ngươi, còn không nhanh lên cho ta chết ra tới. ân triệu kỳ tuy rằng không phải nữ cường nhân, chính là muốn một cái sự nghiệp thành công, có chút tài sản hiện đại nữ tính giả dạng làm một cái nén giận cổ đại tiểu nữ nhân thật là có điểm làm khó nàng. Triệu ra cơm chiều rất đơn giản, liền tam dạng, cao lương mặt bánh bột bắp, dưa muối, bột ngô cháo. Phần 3, lại là này đó. Đại nưu nữ nhì ghét bỏ điệu môi Có này đó đã không tồi. Ta nghe nói thôn đông đầu mã sáu gia đã không có gì ăn. Tú tú an ủi hạ đại chất nữ. Ừ. Triệu tiểu hoa không tình nguyện bưng lên chén. Mã sáu gia không phải có sáu mẫu đất sao? Như thế nào không có gì ăn? Mã lan hỏi. Nhị tẩu đã quên. Năm trước mã sáu hắn cha bị bệnh không có tiền xem bệnh, liền bán tam mẫu đất. Nhà hắn năm khẩu người, nhưng không phải không đủ ăn sao? Úc, ta nhớ ra rồi. Người xem ta này chỉ nhớ. Mã lan sau khi nói xong nhìn nhìn triệu điển. Cũng không phải là, nhà của chúng ta lương thực cũng không nhiều lắm, cũng không nhất định có thể chống được tân lương xuống dưới. Nhà của chúng ta nhiều người như vậy. Bọn nhỏ lại đều là trường thân thể thời điểm, cũng không thể bị đói. Trương Hoa Quế lúc này học thông minh, không có nói thẳng không thể lấy hai mẫu đất cấp tứ muội đương của hồi môn. Những lời này rõ ràng là nói cho chính mình cùng triệu điền nghe. Xem ra trong nhà đại bộ phận người không đồng ý lấy hai mẫu đất cho chính mình đương của hồi môn. thực hảo, như vậy ta liền có thời gian nghĩ cách. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Trương Hoa Quế cùng Trương Lan liền cùng bà bà Lý Nguyệt nói muốn làm nhà mẹ đẻ người hỗ trợ cấp tứ muội tìm cái nhà chồng. Lý Nguyệt nghe xong thật cao hứng, lập tức làm tứ muội cảm ơn hai vị tẩu tẩu. Bởi vì hiện tại không thế nào Thái Bình, Lý Nguyệt khiến cho đại ngư cùng nhị ngư bồi chính mình tức phụ về nhà mẹ đẻ. Còn cấp hai cái thông gia đều mang theo vài thứ. Các nàng đi thời điểm ôm một đống thượng vàng hạ cám đồ vật cấp tứ muội, làm nàng đến thôn đầu trong sống tẩy. Tứ mội rất tưởng cùng các nàng nói các ngươi đừng đi, ta chính mình việc hôn nhân chính mình giải quyết. Các ngươi còn không biết sẽ tìm cái dạng gì dưa vẹo táo nước cho ta. Đến lúc đó ta còn nghĩ cách cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại nước sông vẫn là lạnh, chính là vì tỉnh xài, một tháng trước tứ mội liền bắt đầu đến trong sông giặt quần áo. Bất quá tứ mội vẫn là thật cao hứng, nàng dùng giặt quần áo buồn vất tới rồi mấy chỉ tiểu ngư. Chính mình có thể ở trong không gian nuôi cá. Trở về nhà mẹ đẻ trương lan hiện tại cũng thật cao hứng. Nàng tư nhị thẩm con dâu kia nghe được một cái tin tức tốt, nàng nương biểu gì tưởng cho chính mình ngốc nhi tử mua cái tức phụ. Chương 4, bà mới tới cửa, kia người nhà họ hoàng, ở ly triệu gia thôn 70 hơn dặm hoàng gia bảo. Đương gia là hoàng gia bảo địa chủ hoàng đại nhà giàu còn gia. Trong nhà có bốn cái nhi tử. lão tứ hoàng tiểu bảo trời sinh ngu dại, tính tình lại rất táo bạo, một không cao hứng liền động thủ đánh người. Hiện tại đã hơn 30 tuổi, hắn nương sợ chính mình sau khi chết không ai chiếu cố hắn liền tưởng cho hắn tìm cái tức phụ. Chính là nhà ai nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho một cái như vậy ngốc tử, nói không chừng khi nào đã bị hắn đánh chết. An kết thời điểm hoàng tiểu bảo hắn cha thả ra lời nói tới, phải cho tiểu nhi tử mua cái tức phụ. Trương Lan vừa nghe liền tâm động. Nói như vậy không chỉ có có thể đem trong nhà kia xấu nha đầu gả đi ra ngoài, còn có thể đến chút bạc. Muội muội, ta bà bà có cái nữ nhi 19, bởi vì trên mặt có khối rất lớn bớt, vẫn luôn không gả đi ra ngoài. Không biết ngươi hoàng gia nguyện ý hay không? Xấu càng tốt, xinh đẹp có thể cam tâm tình nguyện chiếu cố con của hắn. Kia có thể hay không phiền toái ngươi nương đi hỏi một chút, nếu là nhà hắn nguyện ý nói liền đi cùng ta bà bà bọn họ cầu hôn. Này xính lễ! Xính lễ tự nhiên không thể thiếu. Chính là ngươi bà bà bọn họ sẽ đồng ý sao? Hoàng tiểu bảo không phải còn có ba cái ca ca sao? Về sau có bọn họ chiếu ứng tiểu bảo ra nhật tử kém không được? Tìm cái sẽ nói bà mối ta lại ở bên cạnh hỗ trợ nói vun vào nói vun vào khẳng định có thể thành nếu có thể thành kia thật đúng là cảm ơn tỷ tỷ ta biểu lao gì vì việc này đều mau cấp ra bệnh tới cung tỷ còn dùng nói tạm nha bất quá ta có chuyện muốn làm ơn muội muội Úc, tỷ tỷ ngươi nói muội muội nhất định làm theo ta kia đệ muội luôn luôn cùng ta bất hòa nàng nếu là biết việc này là ta dắt tuyến nói không chừng sẽ từ giữa làm khó dễ vạn nhất về sau tứ muội có bất chấp gì cũng cùng chính mình không quan hệ Tỷ tỷ y tư ta minh bạch, tỷ tỷ yên tâm đi. Nữ nhân này cũng là cái một điểm liền thấu. Hai cái con dâu từ lúc nhà mẹ đẻ trở về đã bị gọi vào bà bà trong phòng. Biết không tìm được thích hợp Lý Nguyệt có điểm thất vọng. Trương Lan an ủi an ủi bà bà liền ra tới. Trương Hoa Quế nhìn đến Trương Lan ra tới liền đem nàng kéo đến chính mình phòng. Thế nào? Tìm được rồi sao? Người cũng không tìm được. Kỳ thật từ bà bà kia Trương Lan sớm biết rằng Trương Hoa Quế không tìm được. Cũng không phải là sao sâu chết ta, ngươi nói nàng như thế nào liền lại sống đến giờ nha? Đại tẩu, lời này ngàn vạn không thể làm cha mẹ chồng nghe được. Có lẽ quá mấy ngày liền tìm tới rồi, nhân gia không phải nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời sao? tứ muội này quỷ môn quan vòng một vòng cũng coi như đại nạn. ta phi, Liên nàng kia quỷ dạng còn có thể có hậu phúc. từ tam tẩu kia biết đại tẩu nhị tẩu chưa cho chính mình tìm được nhà chồng sau, tứ muội cúi đầu trộn cười cười. tam tẩu còn tưởng rằng nàng lại thương tâm. Quyên nàng đã lâu. nếu không phải xuyên qua tới thời gian quá ngắn, không tìm được thích hợp lý do giải thích chính mình có năng lực kiếm tiền. tứ muội thật muốn nói, tam tẩu, ngươi cũng đừng lo lắng, kia thuế ta giao đến thời. tam tổ sau đi rồi về sau, tứ muội liền vào không gian. tiểu mạch đã lớn lên có bàn tay như vậy cao, xanh ngựt mọc thực hảo. ngày hôm qua tứ muội lại trộm cầm một ít mạch hạt giống, đem toàn bộ không gian mà đều trong đầy. chiếu cái này sinh trưởng tốc độ xem. Phòng trừng lại quá nửa cái nhiều tháng tiểu mạch liền chín. Ngày đó giặt quần áo khi chảo tiểu ngư cũng trưởng thành không ít. 7-8 ngày sau, triệu đại thụ ra lãnh cá nhân hơn 40 tuổi nữ nhân tới triệu điền ra. Đại ngư mẹ hắn, ngươi ở nhà sao? Nhà ngươi phải có hỷ sự. Đại thụ tức phụ, ta ở nhà, nhà ta có thể có cái gì hỷ sự nha? Lý Nguyệt đón ra tới. Ngươi đoán đây là ai? Đại thụ tức phụ chỉ chỉ bên người người. Này ta sao có thể đón nhà? Vào nhà vào nhà. Đừng lao ở trong sân đứng nha. Đây là hoàng gia bảo hoàng bà mối, nàng tới cấp nhà ngươi tứ muội làm mai tới. Thật sự. Hoàng gia mội tử, mau tiến vào, mau tiến bảo. Lý Nguyệt đi qua đi dắt lấy hoàng bà mối tay. Trong viện đối thoại triệu ra những người khác đều nghe được. Đại nưu tức phụ cái thứ nhất từ trong phòng của mình đi ra. Một hồi, nhị nưu tức phụ, tam nưu tức phụ cũng ra tới. Đi, chúng ta cũng đi nghe một chút. Trương Hoa quế theo qua đi. Thế nhưng có người tới cửa cùng ta cầu hôn Vậy phải làm sao bây giờ Tứ mội cũng không rảnh lo cấp tiểu mạch tùng thổ Chạy nhanh từ trong không gian đi ra Chính là chính mình lại không thể đi nghe Vậy phải làm sao bây giờ nha Tú tú Đi cấp hoàng bà mối cùng ngươi đại thụ thẩm hướng Hai chén trứng gà canh tới Đại mội tử Từ hoàng gia bảo đến này nhưng không tiến nha Thật là vất vả đại mội tử Ở hoàng gia trứng gà luôn luôn là tích cóp lên bán tiền Không vất vả Ta là ngồi hoàng địa chủ ra xe ngựa to lại đây. Kia hoàng địa chủ chính là Phạm Vi chăm rặn nổi danh đại tài chủ. Không biết muội tử hôm nay tới là cho nhà Ai Hải tử cầu hôn nha. Là hoàng địa chủ gia đại quản gia kéo ta tới cấp hắn tiểu nhi tử làm ai. Đại tỷ, nhà ngươi cô nương hảo phúc khí nha. Đại quản gia chính là hoàng địa chủ bên người đại hồng nhân. Đại quản gia trong nhà có 50 mẫu đất, còn đều là hảo địa. Tuy rằng đại quản gia có bốn cái nhi tử, chính là hắn đau nhất cái này tiểu nhi tử. Trong nhà 50 mẫu đất có 20 mẫu là để lại cho cái này tiểu nhi tử. Trương Lan nghĩ thầm, xem ra hoàng gia cho cái này bà mối không ít chỗ tốt. Thật sự, chính là nhà của chúng ta tứ muội nàng 20 mẫu đất, chính mình ra nhiều người như vậy mới 15 mẫu đất, còn có tam mẫu là vùng núi. Đại tỷ này cách ngôn nói rất đúng, xấu thê gần mà trong nhà bảo. Ta chính là nghe nói, nhà ngươi cô nương không chỉ có cần mẫn còn thực hiếu thuận. Ta biết lao tỷ tỷ ngươi liên tiếp. Chính là cô nương lớn luôn là phải gả người. Đại quản gia cấp tiểu nhi tử chuẩn bị 10 lượng bạc xính lễ. Ngươi xem, ta hôm nay đều mang đến. Hoàng bà mối lấy ra một thỏi 10 lượng bạc đặt ở trên bàn. Vừa thấy đến bạc, trương hoa quế kích động. 10 lượng. Nay đủ triệu ra mười mấy khẩu người quá 7-8 năm. Còn có 20 mẫu hảo mà. Tốt như vậy việc hôn nhân phải nói cho ta khuê nữ. Không được, ta cùng hoàng bà mối nói nói, ta khuê nữ cũng cần mẫn, cũng hiếu thuận, lớn lên còn xinh đẹp. Hoàng bà mối, ta khuê nữ. Đại tẩu, hiện tại là nói tứ muội việc hôn nhân, ngươi nếu là tưởng thỉnh hoàng bà mối cấp đại chất nữ làm mai cần phải trước chờ một chút, ha ha. Trương Lan từ phía sau hung hăng khắp trương Hoa quế một phen. A, không phải, ta. Đó là thỉnh hoàng bà mối cho ta đại cháu trai làm mai lâu. Xem đem ngươi cấp cấp. Nhà ta nhi tử cùng ngươi nhi tử cùng tuổi, ta liền không nội. Trương Lan lại khắp trương Hoa quế một phen. Cái này đại tẩu thật là, tận tưởng chuyện tốt. Là nha, lão đại tức phụ, trước đêm tứ muội sự làm lại nói, ngươi kia không nổi. Hoàng bà mối, đại quản gia thật sự coi trọng nhà ta tứ muội. Thật sự, cưới vợ cưới đức. Lao tỷ tỷ, ngươi dưỡng cái hảo khuê nữ nha. Ha ha, không phải ta khoe khoang, nhà ta tứ muội nữ hồng ở chúng ta thôn chính là số vừa nói nhị. Lao tỷ tỷ, về sau ngươi là có thể hưởng đến khuê nữ phúc. Là, là, lão nhị ra, mau xuống ruộng đem cha ngươi bọn họ kêu trở về. Liền nói nhà ta hôm nay có đại hỷ sự. Lao tam gia, người đi kêu tứ muội xào vài món thức ăn, làm hoàng gia muội tử nếm thử tay nghề của nàng. Đại thụ tức phụ hôm nay giữa trưa cũng ở nhà của chúng ta ăn cơm à. Không được không được, trong nhà kia mấy trương miệng còn chờ ta trở về nấu cơm nào. Ta đi rồi, chúc mừng ngươi. Ha ha. Nương, ta. Đại tẩu, chúng ta cùng đi đi. Trương Lan dùng sức đem trương hoa quế kéo đi ra ngoài. Lao tỷ tỷ. Khi việc hôn nhân này ngươi là đáp ứng rồi. Ta đáp ứng rồi. Tốt như vậy việc hôn nhân đốt đèn lồng đều khó tìm. Cũng không phải là. Một chút con rể tình huống đều không hỏi liền đáp ứng. Thật là cái hồ đồ đương. Vốn đang cho rằng này một lượng bạc tử không hảo kiếm. Bất quá đợi lát nữa còn hỏi một chút nàng cha y tứ. Hẳn là. Hẳn là. Thật là. Con tưởng rằng ngươi có thể làm được chủ. Này tứ mỗi cha cũng không nên là cái khôn khéo mới hảo. chương 5. Tứ muội chủ động đáp ứng việc hôn nhân. Ngươi đừng kéo ta nha. Ta còn. Đại tẩu, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi biết ta muốn nói gì ngươi còn kéo ta. Tốt như vậy việc hôn nhân phải nói cho ta khuê nữ. Không được, ta phải đi về. Nương sẽ không đáp ứng. Ta đi cùng hoàng bà muội nói, lại không phải cùng nương nói. Chỉ cần hoàng bà mối đáp ứng rồi là được. Nương tổng không thể hỏng rồi nàng cháu gái chuyện tốt đi. Nhìn một lòng muốn cướp việc hôn nhân này đại tẩu. Trương Lan rất tưởng nói cho nàng đại quản gia tiểu nhi tử là cái ngốc tử. Khi sâu một hơi, Trương Lan đem lời này nghẹn đi trở về. Chuyện này liền nhịn như cũng không biết. Hoàng bà mối cũng sẽ không đáp ứng. Đại quản gia là làm nàng tới cùng tứ muội cầu hôn. Nàng như thế nào có thể tự chủ trương thay đổi đại quản gia tuyển tốt con dâu? Còn có, cha cũng sẽ không đáp ứng. Cha hiện tại một lòng muốn đem tứ muội gà đi ra ngoài. Ngươi đã quên lần trước ngươi nói không thể lấy hai mẫu đất cấp tứ muội đường của hồi môn. Cha cho là liền sinh khí. Nói là muốn đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ đi. Này! Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ngươi nếu là nói ra, cha khẳng định sẽ làm đại nguy hưu ngươi. Ngươi tưởng bị hưu sao? Bị hưu nữ nhân nhật tử chính là rất khổ sở. Bọn họ thật sự sẽ không đáp ứng. Thật sự! Đại quản gia, hoàng bà mối, cha, nương đều sẽ không đáp ứng. Chỉ cần ngươi vừa nói, đại nguy liền sẽ đem ngươi hưu. Thật vất vả tìm như vậy một nhà nguyện ý cưới tứ muội cũng không thể làm đại ngốc mơ hồ đem sự tình cấp làm tạm. Hào đi! Chẳng lẽ thật giống ngươi nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời? Ân, Đi thôi, chúng ta đi gọi cha bọn họ trở về. Nếu là tam tẩu nói đến cùng chính mình cầu hôn nhân ra nghèo đến không su dính túi nói, tứ muội còn có thể lý giải. Cần mẫn! Hiếu thuận! Ở cổ đại mấy cái tức phụ dám không cần mẫn? Dám không hiếu thuận cha mẹ chồng? Liên đại ngốc như vậy dạng biêu hãn người không cũng bị cha quản gắt gao sao? Ở nông thôn tới nói đại quản gia điều kiện tính từ tốt. Nhân gia như vậy tới cùng chính mình cầu hôn chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đại quản gia tiểu nhi tử nhất định có vấn đề, phỏng trừng vấn đề còn không nhỏ. Phần 4 Nghe xong lão nhị ra thuật lại sau, Triệu Điền ngồi ở hai đầu bờ ruộng thượng chịu tối yên. Cha, nương làm chúng ta tới kêu ngươi trở về, nhân gia hoàng bà mối còn chờ nào. Vốn dĩ liền không vui, hiện tại lại đứng ở Thái Dương phía dưới chờ. Trương Hoa Quế không kiên nhẫn. ân đi thôi. Triệu gia phụ tử cùng hoàng bà mối chào hỏi qua sau liền đều làm xuống dưới. Hoàng bà mối, không biết này hoàng gia tiểu nhi tử này đây cái gì mà sống nha. Triệu điên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Úc, đại quản gia hai vợ chồng vẫn luôn rất thương yêu cái này tiểu nhi tử, phân cho hắn 20 mẫu đất. Về sau mặc kệ là chính mình loại vẫn là thuê cho người khác loại đều đủ bọn họ vợ chồng son chi tiêu. Về sau đại quản gia hai vợ chồng đi theo lão đại quá, bọn họ nhật tử quá khẳng định sẽ thực nhẹ nhàng. Ngài cứ yên tâm đi. Triệu Điền nghe ra tới, cái này đại quản gia tiểu nhi tử không có gì tay nghề, chồng chọn cũng không lớn hành. Như vậy nha. kia hắn tính tình như thế nào? Đứa nhỏ này nhưng hiếu thuận hắn cha mẹ, đối ca ca tẩu tẩu cũng thực tôn kính. Ở chúng ta hoàng gia bảo nhưng nổi danh. Này hoàng bà mối trả lời thật hàm hồ. Hiếu thuận hài tử không nhất định tính tình hảo, tính tình không tốt hài tử không nhất định không hiếu thuận. Đến nỗi nổi danh, nhà của chúng ta tứ mội ở triệu gia thôn cũng rất có danh tứ muội dù sao cũng là ta thân cốt đủ, tuy rằng sốt ruột đem hắn gả đi ra ngoài, khá vậy không thể như vậy qua loa. xem ra đứa nhỏ này không tồi, như vậy đi, chúng ta suy xét suy xét, quá hôm nay cho người hồi đáp. này, hai cha hắn, tốt như vậy việc hôn nhân còn suy xét cái gì? ngươi liền chạy nhanh đáp ứng rồi đi. lý nguyệt giác triệu điển đây là làm điều thừa. là nha, cha, hoàng gia như vậy vừa ý tứ muội, ngài liền đáp ứng rồi đi. trương lan khuyên đến, là nha. Đại quản gia hỏi thăm thật nhiều cô nương, cuối cùng vẫn là rác nhà người tứ muội nhất an tâm. Chứ bỏ này mười lượng bạc xính lễ ngoại, đại quản gia còn chuẩn bị vài dương đồ vật. Nếu là ngài không muốn nói ta đây đành phải lại cấp đại quản gia tiểu nhi tử nói khác việc hôn nhân. Ngài cần phải nghĩ kỹ rồi, qua này thôn đã có thể không nảy cửa hàng. Nay một lượng bạc tử nói cái gì ta cũng muốn kiếm được. Là nha, cha, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Nhị Nhu cũng bắt đầu khuyên lên. Hôn nhân chú trọng một cái duyên phận. Bọn họ hai cái nếu là không duyên, ta đáp ứng rồi cũng thành không được. Nếu là có duyên, người khác tưởng hủy đi cũng hủy đi không được. Hảo, tứ muội cơm nên làm hảo, trước hết mời hoàng bà mối ăn cơm đi. Triệu Điền quyết định ngày mai tự mình đi hoàng gia bảo hỏi thăm hỏi thăm. Nghe xong Triệu Điền nói, hoàng bà mối biết hắn nhất định là muốn nghe được rõ ràng sau lại làm quyết định. Xem ra đại quản gia tiểu nhi tử là ngốc tử sự tình dấu không được. Không vội không vội, nếu ngài muốn suy xét suy xét, ta đây liền lại nói điểm. Này đại quản gia nhi tử cái gì cũng tốt, chính là đầu chuyển so người khác chậm một chút. Kỳ thật ở chúng ta nông thôn này không có gì. Ngài nói đúng không? Sau khi nói xong hoàng bà muối cười tủm tỉm nhìn Triệu Điền. Đến này, Triệu Điền minh bạch, nguyên lai là cái ngốc tử, chắc không được đến chính mình ra cầu hôn. Như vậy nha. kia vẫn là thôi đi. Nhà của chúng ta tứ muội tuy rằng xấu điểm, khá vậy không thể gả cho cái ngốc tử. Hoàng bà mối hảo tẩu, không tiễn. Triệu Điền hắc mặt hạ lệnh chủ khách. Đại quản gia nhi tử tuy giáng đốc, nhưng người ta mệnh hảo. Cha cùng ca ca đều là có bản lĩnh người, người khuê nữ nếu là gả qua đi, chỉ cần hầu hạ hầu hảo tự mình tướng công là được. Nếu không phải xem ngươi nữ nhi lớn lên xấu, người cũng thành thật, gả qua đi sau sẽ không chỉnh cái gì chuyện xấu, chuyện tốt như vậy sẽ đến phiên nhà các ngươi. Nói nữa, người kia khuê nữ lập tức liền 20, lại không gả liền phải bị phạt. Nếu nói đến này phân thượng, hoàng bà mối cũng không ở cất dấu. Là nha, cha. Ngươi liền đáp ứng đi, cũng không thể làm tứ muội đem nhà ta cấp kéo suy sụp. Nguyên lai like là cái ngốc tử, may mắn vừa rồi nhị Niu Tức Phụ ngăn cản chính mình, xấu xứng ngốc vừa lúc. Ngươi câm miệng cho ta, này có ngươi nói chuyện phân sao? Triệu Điền hung hăng chừng mắt nhìn Đại Niu Tức Phụ liếc mắt một cái, cha, ta xem không bằng hỏi một chút tứ muội xem nàng có nguyện ý hay không đi. Trên mặt đất nghe được nhị ngốc thuật lại sau, Tam Niu liền biết này Hoàng gia nhi tử nhất định có vấn đề. Nguyên lai like là cái ngốc tử. Nếu cha không đồng ý, vậy đem tứ muội kêu ra tới, lấy tứ muội như vậy mềm yếu, đại tẩu nhị tẩu vừa nói khẳng định liền đồng ý đến lúc đó cha cũng không dám nói cái gì. Đúng rồi, cha, nói không chừng tứ muội chính mình nguyện ý nào. Ta đi kêu đi. Tam Nhu vừa nói Trương Lan cũng suy nghĩ cẩn thận. Lời nói còn không có lạc người đã muốn chạy tới ngoài cửa, căn bản không cho công công cự tuyệt cơ hội. Tứ muội, nhị tẩu, muốn đem cơm đoàn đi qua sao? Không phải? Tứ muội Hoàng bà mối cho ngươi nói nam nhân kia là cái ngốc tử, hắn tuy rằng là cái ngốc tử, chính là nhân gia gia cảnh hảo, mặt trên còn có ba cái ca ca chiếu ứng, ngươi gả qua đi cũng sẽ không chịu khổ. Cha hắn lao nhân gia đau lòng ngươi, không muốn làm ngươi gả cho một cái ngốc tử. Chính là cha đau lòng ngươi, ngươi cũng đến đau lòng đau lòng cha. Sao ra tình huống ngươi cũng biết, ngươi xem. Nghe được Triệu Điền không đồng ý chính mình gả cho một cái ngốc tử, Triệu Kỳ, chính là hiện tại tứ muội thực cảm động. Cái này cha vẫn là không tội. Vốn đang tưởng lưu tại triệu gia, chậm dãi nghĩ cách kiếm tiền, đến lúc đó cũng có thể giúp giúp triệu gia. Xem ra muốn chính mình một người đi thế giới xa lạ này lang bạt, Bất quá không phải trộm rời đi, mà là quang minh chính đại từ triệu gia gả đi ra ngoài. Mau đến hoàng gia bảo thời điểm lại trốn đến trong không gian. Người là ở hoàng người nhà trong tay vước, hoàng gia tự nhiên không thể tìm triệu gia phiên thoái. Nhị tẩu, người yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Chúng ta tứ muội thật hiểu chuyện, đi chúng ta đi nói cho cha ngươi nguyện ý gả đến triệu gia nhị lưu tức phụ lập tức liền đem tứ muội biết như thế nào làm nói thành nguyện ý gả đến triệu gia ta có nói như vậy sao nếu đã quyết định rời đi vậy không cần thiết lại che giấu chính mình cá tính cái này trương lan trước kia không thiếu suối dục đại tẩu khi dễ tứ muội nay sẽ ta liền thế tứ muội hù dọa hù dọa nàng ngươi tam tẩu chúng ta đi tứ muội lôi kéo tú tú đi ra ngoài tứ muội cha làm đối Có hai mẫu đất đương của hồi môn, ngươi nhất định có thể gả đi ra ngoài. Tam tẩu còn không có nhìn ra tới sao. Bọn họ là tình nguyện ta gả một cái ngốc tử cũng không muốn làm cha cho ta hai mẫu đất đương của hồi môn. Ngươi yên tâm, trong nhà là cha định đoạt, tứ mọi ngươi cũng không thể gả cái ngốc tử. Nếu là thật gả cho ngốc tử ngươi về sau nhưng như thế nào quá nha. Tam tẩu, ngươi cũng đừng lo lắng, ta ngày lành ở phía sau nào. Cha cùng tam tẩu như vậy vì ta suy nghĩ, tứ mội âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhìn đến tứ muội cùng tú tú từ cửa tiến vào, Đại Nưu Tức Phụ lập tức mở miệng. "Tứ muội, mau cùng cha nói ngươi nguyện ý gả đến hoàng gia." Đại Nưu Tức Phụ, "Tứ muội sự ngươi cũng đừng quản. Có người ngoài ở, triệu điền cũng không thể mắng trương hoa quế." "Tứ muội, đi đem cơm mang tới, hoàng bà mối, nhà của chúng ta cơm canh đạm bạc ngài nhất định ăn không quen, ta liền không lưu ngài." Cho ta nữ nhi nói cánh ngốc, không đem ngươi đánh ra đi liền không tuổi đừng nghĩ ở nhà ta ăn cơm." "Cha, ta đồng ý gả đến hoàng gia." Tứ Muội nhìn triệu điền nghiêm túc nói đến. Ngươi cái gì cũng không biết. Đi, đoan cơm đi. Hoàng gia tiểu nhi tử là cái ngốc tử sự nhị tẩu cùng ta nói. Ta không ngại, thật sự. Không được. Đi, đi đoan cơm. Triệu điền lớn tiếng nói đến. Cha, tứ mội đều đồng ý. Trương Hoa quế lại xem miệng. Lan. Đại nghiêu, ngày mai đưa ngươi tức phụ về nhà mẹ đẻ. Ngươi dung không giới triệu ra nữ nhi. kia triệu ra cũng dung không giới ngươi. Trương Hoa Quế xem như đem công công hoàn toàn đắc tội. Cha, xin ngài bất giận. Nữ nhi là thật sự nguyện ý gả đến triệu ra đi. Nữ nhi có thể đem tướng công hầu hạ hảo. Đúng rồi, tứ muội gả qua đi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình tướng công là được, hoàng gia sẽ không yêu cầu khác, chiếu cố một cái ngốc tử cũng sẽ không rất mệt. Vốn dĩ trương lan tưởng nói chuyện, nhìn đến đại tẩu bị mang sau, hắn liền đẩy đẩy nhịn ưu. Cha, có chúng ta tam huynh đệ ở, hoàng gia cũng không dám khi dễ tứ muội. Tam Nhu cũng mở miệng. Các ngươi. Các ngươi thế nhưng liền mấy đứa con trai cũng nói như vậy. Triệu Điền khí ngực đau. Cha, các ca ca nói rất đúng. Cha, ngài liền đáp ứng rồi đi. Tổng không thể bởi vì nữ nhi một người làm cả nhà đều ăn không được cơm đi. Này. Là cha không bản lĩnh. Triệu Điền đôi mắt có điểm lên men. Ai nha, cô nương này thật hiểu chuyện. Lao ca ca, ta xem này việc hôn nhân ta hôm nay liền định rồi đi. Ngài xem. Này xính lễ ta đều mang đến. Hoàng bà mối chạy nhanh lại đem kia 10 lượng bạc đem ra. Sợ tứ muội đổi ý. Tứ muội, cha hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự phải gả cho một cái ngốc tử. Thật sự. Nhìn đến nữ nhi kiên định ánh mắt, triệu điền thở dài. Hào đi, hoàng bà mối, ngươi đem đính hôn công văn lấy tới sao. Tại đây, nam hải tử giống nhau qua 10 tuổi liền phải bắt đầu làm mai sự, thành thân nói giống nhau ở 13 tuổi về sau. Vì phòng người hai bên tại đây 2-3 năm thời gian thay đổi, liền có viết đính hôn công văn quý cũ Công văn thượng có hai bên nam nữ sinh thần bắt tự, còn có hai bên gia trưởng ký tên. Công văn nhất thứ hai phần, hai bên gia trưởng cắt lưu một phần. Này! Ngươi xem bọn nhỏ đều lớn như vậy, này việc hôn nhân khẳng định sẽ lập tức làm. Ta xem này đính hôn công văn liền không cần viết đi. Không được, ngươi trở về cầm công văn lại đến. Triệu điền hiện tại xem hoàng bà mối thực không vừa mắt, chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Hảo hảo hảo! Ta đây liền trở về lấy công văn, lão tỷ tỷ, này xính lễ ngài thu hảo, ta đây liền trở về lấy. Xem ở một lượng bạc tử phân thượng, điểm này nho nhỏ làm khó dễ hoàng bà muối một chút đều không đệ bụng. Cười tủm tìm đi rồi. trừ bỏ triệu điền cùng tú tú ngoại, tất cả mọi người vừa lòng. Chính là bọn họ đã quên một câu, người định không bằng trời định. Chương 6, 10 lượng bạc tranh đoạn. Nương, tứ mội muốn xuất giá, ta giúp ngài cấp tứ muội chuẩn bị của hồi môn đi. Nhị Nhu tức phụ thân thiết lôi kéo bà bà cánh tay. Bà bà tuổi lớn, giống nhau cũng không thế nào ra cửa, nếu có thể đem làm của hồi môn sự ôm đến trên người mình, hẳn là có thể trộm lưu lại chút bạc. Hảo, hảo, ngươi sẽ tính sổ, ngươi cũng khôn khéo. Việc này liền giao cho ngươi. Lão đại gia, lão tam gia, các ngươi liền giúp lão nhị ra cấp tứ muội làm của hồi môn đi. Tứ muội nha, ngươi liền làm chính mình áo cưới đi. Là, nương. trương lan cao hứng đáp ứng rồi. Nếu là không có chuyện vừa rồi, Trương Hoa Quế khẳng định sẽ phản đối. Chính mình mới là nhà này trường tức, dựa vào cái gì muốn nghe láo nhị ra. Chính là nàng sợ công công thật sự làm đại như hưu chính mình, liền không dám hé răng. Tứ muội nhìn nhìn nhị tẩu. Nhị tẩu là không có lợi thì không dậy sớm người, nàng chủ động cho chính mình làm của hồi môn, xem ra là đánh thượng kia mười lượng bạc chủ ý hử. Này bạc ngươi một phân cũng đừng nghĩ tham. Nương, nay của hồi môn là ta về sao phải dùng đồ vật. Lại nói làm của hồi môn cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Ta này là muội muội như thế nào không biết xấu hổ phiền toái vài vị tẩu tẩu. Nay của hồi môn vẫn là ta chính mình làm đi. Tứ muội này một phen lời nói làm triệu ra những người khác đều thực ngoài ý muốn. Tứ muội, nào có xuất giá cô nương chính mình làm của hồi môn, này không hợp quy củ. Nhị Nưu tức phụ cái thứ nhất không đồng ý. Đại Nưu tức phụ còn ở vì bà bà đem làm của hồi môn sự giao lão nhị ra sinh khí, banh cái mặt đứng ở kia không nói lời nào. Tam Nhu tức phụ vốn dĩ tưởng nói cho mội mội làm của hồi môn là tẩu tẩu nhóm nên làm sự, chính là bị Tam Nhu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau cũng không dám mở miệng. Tuy rằng làm của hồi môn loại sự tình này cùng nam nhân không có gì quan hệ, chính là nghe tứ muội nói như vậy, Tam Nhu vẫn là kỳ quái nhìn tứ muội vài lần. Tứ muội đây là làm sao vậy? Trước kia liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, cả ngày thấp cái đầu. Hôm nay không chỉ có chủ động đáp ứng việc hôn nhân, còn muốn chính mình cho chính mình làm của hồi môn. Đúng rồi. Ngươi tẩu tử nói rất đúng, không này quy củ. Nương không bằng ngươi nhị tẩu sẽ mua đồ vật, việc này liền giao cho ngươi nhị tẩu làm, ngươi cũng đừng quản. Nương, hoàng gia nhi tử là cánh ốc, nhà bọn họ sẽ không để ý cái gì của hồi môn. Cha mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy, này mười lượng bạc ta tưởng hiếu kính nhị lão. Đến nỗi ta của hồi môn, mua điểm chính mình dùng đồ vật là được. Này Lý Nguyệt nhìn nhìn triệu điền. Giống như tứ muội nói như vậy cũng đúng. Chính mình nữ nhi tuy rằng xấu điểm. Nhưng gả cái ngốc tử vẫn là có hại. Không được, nhà người khác cấp nữ nhi bị cái gì của hồi môn ngươi cũng muốn cấp nữ nhi bị cái gì của hồi môn, chỉ cho phép nhiều, không được thiếu. Triệu Điền chừng mắt nhìn Lý Nguyệt liếc mắt một cái. Phần 5 Cha, ta, đừng nói nữa, liền như vậy định rồi. Nhìn đến Triệu Điền ấy nấy biểu tình, tứ muội đem muốn nói nói thu trở về. Bất quá, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Tứ muội quyết định trước đem làm của hồi môn sự ôm đến chính mình trong tay lại nói. Hảo đi, bất quá ta còn là tưởng chính mình làm của hồi môn, cha ngài xem thế nào. Hành, nếu hài tử tưởng chính mình làm, vậy ngươi liền đem bạc cấp tứ muội đi. Triệu điền quay đầu lại phân phó chính mình bạn già. Này thích hợp sao? Có cái gì thích hợp không thích hợp, nhà ta không vi củ nhiều như vậy. Tứ muội, ngươi nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi một chút ngươi nương, hỏi một chút ngươi tẩu tử nhóm. Ta đã biết, cha. Tứ mội từ Lý Nguyệt trong tay đem bạc nhận lấy bên cạnh Nhị ngưu Tức phụ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Này đính hôn chính là không giống nhau, Nhị Tẩu cũng không biết nguyên lai like tứ muội như vậy có thể làm. Ha ha. Tạ Nhị Tẩu khích lệ. Tứ muội trao phúng nhìn Nhị Tẩu liếc mắt một cái. Triệu điền tâm tình không tốt, không có chú ý nghe Nhị Nưu Tức phụ nói, Tam nhưu nghe xong lời này sau lại nhìn nhiều tứ muội vài lần. Nghĩ thầm, Nhị Tẩu nói không sai, tứ muội hôm nay xác thật cùng trước kia không giống nhau. Trước kia tứ muội vâng vâng dạ dạ, một bộ tiểu gia đình bộ dáng nói thật, chính mình thật đúng là không thích cái này muội muội. Cha, ta đi đem cơm đoan lại đây đi, lại không ăn liền lạnh. Ân. Tẩy hảo chén đũa sau, tứ muội liền trở về chính mình phòng. giữ cửa nhốt lại sau, tứ muội liền vào không gian. trong đất tiểu mạch lớn lên thực hảo, trong sông cá cũng trưởng thành không ít. tứ muội thích nhất ăn đồ vật chính là cá, tới này sau đừng nói cá, liền cái bạch diện màn tàu cũng chưa ăn qua. thật muốn đem này mấy cái cá vớt ra tới hầm a. chạm vào, chạm vào. Tứ muội, ban ngày ban mặt ngươi quan cái gì môn nha. Mau cấp đại tẩu mở cửa. Đại tẩu cùng ngươi tâm sự. Nàng tới làm gì? Cùng ta nói chuyện thiếm. Sao có thể? Mở cửa sau, tứ mội cũng không có từ cửa tránh ra. Đại tẩu, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ân. Chuyện gì? Cái này. Chúng ta vào nhà nói. Đẩy ra tứ muội sau, đại nưu tức phụ đi đến giường đất biên ngồi xuống. Tứ muội nha, ngươi công công là đại tài chủ gia quản gia khẳng định không để bụng ngươi mang nhiều ít của hồi môn qua đi. Ngươi đại chất nữ cũng muốn làm ai, ngươi lần này làm của hồi môn thời điểm liền làm hai phân đi. Như vậy ngươi đại chất nữ cũng có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nữ nhân này thật lợi hại, nói như vậy cũng có thể nói đúng lý hợp tình. Tính, chính mình đều chuẩn bị phải đi, không cần thiết cùng nàng so đo. Nói nữa, tiêu mười lượng bạc là chính mình để lại cho triệu gia nhị lao dưỡng lao dùng. Đến nỗi của hồi môn nói, Tứ muội chuẩn bị tùy tiện mua như vậy một hai dạng đồ vật sung cho đủ số là được. Nếu ngươi muốn, ta đây liền cho ngươi lấy lòng. Hào đi. ân ta đây đi rồi, muốn giống nhau, ngươi cũng không thể tàng tư. Đại tẩu yên tâm đi, tuyệt đối giống nhau. Đại tẩu đi rồi sau, tứ muội liền bắt đầu theo áo cưới. Tuy rằng không phải thật sự phải gả đến hoàng gia, chính là này áo cưới vẫn phải làm. Không có cái này đạo cụ, cũng không thể quang minh chính đại từ triệu ra rời đi. Nương, nương. Nhịn như đại khuê nữ từ bên ngoài chạy tiến bảo. Ngươi làm sao vậy? Mặt sau có cầu truy nha. Nương, tỷ của ta nói cô cô đáp ứng đại nương làm của hồi môn thời điểm cũng cho ta tỷ làm một phần. Nương, ta cũng muốn. Ngươi tỷ thật sự nói như vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này chủ ý. Hoàng gia cho 10 lượng bạc, làm 4 phân của hồi môn dư giả. Ân. Nương, ta cũng muốn. Đã biết, làm nương ngắm lại. Nương sẽ làm nàng cho các ngươi tỷ muội hai cái cũng là một phần. Một hồi, nhị nưu tức phụ trương lan liền cầm rổ kim chỉ tới rồi tứ muội phòng. Tứ muội, nhị tẩu tới giúp ngươi theo áo cưới tới. Nhị tẩu, này như thế nào không biết xấu hổ. Nhị tẩu cái này tiếu diện hổ lại muốn làm gì. Có cái gì ngượng ngùng, Muội muội muốn xuất giá ta này đương tẩu tẩu như thế nào có thể không hỗ trợ. Nhật tử quá thật mau nha, ta mới vừa gả đến triệu ra thời điểm tứ muội vẫn là cái bảy tám tuổi tiểu cô nương. Này chỉ trước mắt ta chính mình nữ nhi cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Là nha. Tứ muội tùy tiện phụ họa một tiếng. Chờ nhị tẩu đem nàng mục đích nói ra. nay nữ hải tử tưởng nói môn hảo việc hôn nhân cũng thật không dễ dàng. Tứ muội ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy tiếp tục phụ họa. Ai? Trưng lan một bên đùa nghịch trong tay tuyến một bên thở dài. Nhị tẩu đây là làm sao vậy? Nếu là không thoải mái nói ta đỡ nhị tẩu trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Xem ra đây là muốn chuẩn bị nói. Ai, nhị tẩu này trong lòng không thoải mái nha. Lần trước ta về nhà mẹ đẻ, ta đại tẩu cho ngươi nhị chất nữ nói việc hôn nhân. Kia ra là chúng ta thôn số một số hai nhân ra, kia hài tử ở chấn trên đương học đồ, nghe ta đại tẩu nói cũng là cái thông minh lanh lợi hài tử. Vốn dĩ việc này chúng ta hai nhà đều rất vui. Chính là sau lại? sau lại? Đây là chờ chính mình hỏi nào, sao lại làm sao vậy? Sau lại nói đến xính lễ của hồi môn gì đó? Ta liền phát hiện kia hải tử nương có điểm không cao hứng. Úc! Sau lại ta tẩu tử trộm cùng ta nói hắn nương chê chúng ta ra cấp của hồi môn thiếu, tưởng nhìn nhìn lại có hay không càng thích hợp cô nương. Vì việc này ta và ngươi nhị ca đều vài thiên ngủ không yên. Quả nhiên vẫn là hướng về phía bà tới. Nhị tẩu cũng đừng quá sốt ruột, ta kia hai cái chất nữ còn nhỏ, chậm giải tìm, nói không chừng còn có thể tìm được so với kia ra càng tốt. Nghe được lời này, Trương Lan dùng sức lôi kéo trong tay tuyến. Điều này cũng đúng. Ha ha. Tứ muội thật là càng ngày càng thông minh. Nhị tẩu có chuyện vẫn luôn tưởng không rõ. Tứ muội người giúp ta ngẫm lại. Ta nào có nhị tẩu thông minh nha. Ha ha. Tứ muội tận nói giỡn. Ta cũng không biết vì cái gì. Bà bà nàng luôn là không thế nào thích ta hai cái khuê nữ. Đối đại tẩu khuê nữ lại rất tốt. Có cái gì ăn ngon. Hảo xuyên luôn là trước hết nghĩ nàng. Như thế thật sự. Nương vẫn luôn ngại nhị tẩu sinh không ra nhi tử tới. Cho nên liên quan đối nhị tẩu ra hai cái khuê nữ cũng không tốt lắm. Không có đi. Ta xem nương nàng đối bọn nhỏ đều khá tốt nha. Không chỉ nương như vậy, trong nhà những người khác cũng là đối đại tẩu khuê nữ so đối ta khuê nữ hảo. Nàng việc hôn nhân thật nhiều người giúp nàng nhọc lòng, ta khuê nữ lại không ai quảng. Ai? Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Mọi người đều là người một nhà, này một chén nước như thế nào liền đoan bất bình nào. Trương Lan có khắc thâm ý nhìn tứ mội liếc mắt một cái. Xem ra nhị tẩu là đã biết chính mình phải cho đại tẩu khuê nữ làm của hồi môn sự. Cái này đại tẩu thật là, chính mình chiếm tiện nghi còn không lặng lẽ. Ha ha. Nhị tẩu ngươi đa tâm. Nhị tẩu, ta đây liền phải gả đi ra ngoài, về sau cha mẹ liền rửa ca ca tẩu tẩu chiếu cố. Ta này không phải muốn bắt đầu làm của hồi môn sao. Ta tưởng cấp trong nhà nữ hải tử đều làm một phần, cũng coi như ta cái này đường cô cô một chút tâm ý. Dù sao ta liền làm một chút của hồi môn, muốn liền cho ngươi hảo. Ta nhưng không nghĩ ngươi mỗi ngày tới phiên ta. Này sao được, cha mẹ đã biết sẽ không cao hứng. Rõ ràng trong lòng đều nhạc nở hoa, trên mặt còn một bộ giật mình biểu tình. Nếu là ở thế kỷ 21, nhị tẩu nhất định là cái hảo diễn viên. Nhị tẩu yên tâm đi, ta sẽ cùng cha mẹ giải thích. Này không được tốt đi. Còn Trang, ngươi có mệt hay không nha? Tứ mội trộm mắt trợn trắng. Ta là các nàng cô cô, mua điểm đồ vật cho các nàng là hẳn là. Vậy được rồi. Ngày mai trấn trên học trợ. Nhị tẩu bồi ngươi đi xem đi. Vậy ngươi còn không đem bạc đều sai hết. May mắn đại tẩu mới vừa đi chính mình liền đi tìm triệu điển. Vừa rồi cha thuyết minh thiên mang ta đi học trợ. Như vậy nha, kia nhị tẩu lần sau bồi ngươi đi đi. Tới, bên này này đóa hoa nhị tẩu cho ngươi thê ự. Cảm ơn nhị tẩu. Bởi vì chính mình mặt, tứ mỗi đã đã nhiều năm không ra quá triệu gia thôn. Ngày mai nhất định phải hảo hảo xem xem bên ngoài rốt cuộc là cái cái dạng gì thế giới. Chương 7, Kế hoạch chết non. Ngày hôm sau sáng sớm, Tứ muội liền cùng Triệu Điền mang theo một bao bột ngô bánh bột bắp cùng hai hổ lô thủy ra cửa. Ly Triệu ra thôn gần nhất thị trấn Kêu Nam Hà Trấn. Qua lại có hơn 40 dặm đường. Triệu ra không có xe ngựa, nếu là không còn sớm điểm ra cửa nói buổi tối liền đuổi không trở lại. Đi rồi đại khái có hơn 2 giờ, Tứ muội thật sự đi không đạo. Cha, chúng ta ngồi xuống nghỉ xe đi. Không được, tới rồi trong thị trấn chúng ta còn tuyển đồ vật. Ở trên đường nếu là nghỉ nói chúng ta liền mua không bao nhiêu đồ vật. Cha, ta tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự tình, chúng ta đến bên kia trên tảng đá ngồi sẽ. Ngươi trong nhà lắm miệng tạp, có chút lời nói không có phương tiện nói. Hào đi, ngươi muốn nói cái gì? Cha, lần này ta muốn làm của hồi môn chủ yếu là nghĩ ra được nhìn xem. Về sau ta gả đến hoàng gia tuy nói có cha mẹ chồng cùng ca ca tẩu tẩu chiếu ứng, nhưng rất nhiều sự tình vẫn là muốn ta chính mình làm. Cha ngươi cũng biết, trước kia ta không thế nào ra cửa. Cái gì cũng không biết. Ta làm cha bồi ta cùng đi họp trợ chính là muốn cho cha giáo giáo ta. Nghe xong nữ nhi nói, triệu điền trong lòng nế ẩm. Là cha không bản lĩnh, làm khó ngươi. Cha, đây là ta mệnh, quái không người khác. Người đem ta dưỡng lớn như vậy, ta đã thực cảm kích. Còn có chuyện ta muốn cùng cha nói một chút. Nói đi. Ta đáp ứng đại tẩu nhị tẩu làm của hồi môn thời điểm cấp 3 cái chất nữ cũng các làm một phần. Cái gì? Như vậy yêu cầu các nàng cũng dám để. Xem ta trở về như thế nào thu thập các nàng. Việc này ngươi không cần lo cho, cha cho ngươi làm chủ. Tuy rằng biết hai cái con dâu đối nữ nhi không tốt, nhưng triệu điển như thế nào cũng không nghĩ tới các nàng cũng dám đánh tứ mội sính lễ chủ ý. Cha ngài đừng nội, ta còn chưa nói xong nào. Ta sở dĩ đáp ứng các nàng là bởi vì ta căn bản không chuẩn bị làm của hồi môn. Hoàng gia nói là cưới vợ, trên thực tế chính là mua một cái tức phụ hầu hạ nhà hắn ngốc nhi tử nếu là như thế này chúng ta đây vì cái gì còn phải cho nhà hắn mang của hồi môn qua đi lần này ra tới tứ muội một là muốn hiểu biết hiểu biết bên ngoài tình huống nhị là muốn thuyết phục triệu điển không cho chính mình bị của hồi môn này bà coi như chính mình thay chết đi tứ muội hiếu kính cấp triệu gia nhị lao lần này tuy rằng tìm lấy cơ cự tuyệt nhị tẩu chính là lần sau nào cho nên việc này nhất định phải làm triệu điển biết có triệu điển chống lưng nhị tẩu các nàng cũng không dám đem chính mình thế nào này cha Nói trắng ra ta chính là đi hoàng gia sản thông phòng nha đầu. Nào có đi đương nha đầu còn mang của hồi môn. Ta không cần này đó bạc làm của hồi môn cũng là tưởng cho chính mình lưu điều đường lui. Đường lui. ân ta tướng công là cái ngốc tử. Hoàng gia về sau nếu phân ra lời nói khẳng định sẽ không đem ta này một phòng đơn độc phân ra đi. ân bọn họ hẳn là sẽ làm các ngươi cùng đại phòng cùng nhau quá. Ngươi này vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Cái kia hoàng bà mối không phải nói hoàng gia phân cho ngươi tướng công 20 mẫu đất sao. Đến lúc đó ta làm hoàng gia đem này một cái cũng biết đến đính hôn công văn, như vậy cho dù các ngươi về sau cùng đại phòng cùng nhau quá, bọn họ cũng không dám tham các ngươi địa. Chờ ngươi hải tử sau khi lớn lên lại cùng đại phòng người phân ra. gừng càng già càng cay nha. Hơn 20 năm về sau sự tình đều suy xét tới rồi. Ta ý tứ cùng cha không sai biệt lắm, ta lưu chữ này 10 lượng bạc chính là vì để người vặn nhất. Cha. Này xính lễ vốn dĩ nên cấp cha mẹ. Cha là đau lòng ta, mới làm ta chính mình làm của hồi môn. Hiện giờ của hồi môn không cần làm, kia cha liền thay ta bảo còn đi. Theo lý thuyết này bạc nên cấp nương, chính là cha ngươi cũng biết, ta nương nàng lỗ thai mềm. Nếu tẩu tẩu nhóm biết bạc ở nương trong tay, các nàng khẳng định sẽ tưởng các loại lấy cớ cùng nương ớn. Hảo, cha cho ngươi quản. Triệu điền đem bạc lấy qua đi phóng tới bên người trong túi. Tứ muội thật dài ra khẩu khí. Chưa bao giờ biết cho người khác tiền còn muốn phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Mệt mỏi quá, còn hảo thu phục. Hai cha con lại nghỉ ngơi sẽ, tới rồi trấn trên thời điểm đã mau giữa trưa. Tứ muội phát hiện trong thị trấn thực tiêu điều. Trên đường cửa hàng cơ hồ cũng chưa cái gì sinh ý. Cha, hôm nay không phải họp chợ sao? Người như thế nào ít như vậy? Phần 6. Đánh nhiều năm như vậy trượng, mọi người trong tay cũng chưa tiền, nào còn có tâm tư họp chợ nha. Chúng ta chịu ra thôn bởi vì ở núi lớn Đã chịu ảnh hưởng tiểu. Thật nhiều địa phương người hiện tại liền cơm đều ăn không được. Địa phương khác cũng như vậy sao? Không sai biệt lắm đi. Ta nghe thôn trưởng nói trong thành tình huống còn không bằng trong thị trấn. Vốn dĩ tứ mội còn tưởng rời đi triệu ra sau trước đem trong không gian lương thực bán. Sau đó lại làm tiểu sinh ý hiện tại xem ra không được. Cha, bên tiện như thế nào như vậy náo nhiệt. Phía trước trên quảng trường có thật nhiều người. Đó là địa chủ nhóm ở Chiêu Tá Điển. Đánh giặc đã chết thật nhiều dân chúng. Có toàn bộ thôn đều đã chết. Quan phủ liền đem những cái đó vô chủ thổ địa tập trung lên lại bán đi. Cứ như vậy địa chủ ra tá điền liền không đủ. Nhiều người như vậy không địa, quan phủ vì cái gì không đem này đó mà phân cho không đất người nhà. Nào có như vậy tốt sự. Nói nữa, đánh nhiều năm như vậy trượng, hoàng đế cũng không có tiền. Nghe nói bán đất tiền đều cầm đi đường quân lương. Triệu điền kỳ quái nhìn tứ mội liếc mắt một cái. Ai, ta thấy thế nào những người này thật nhiều đều không giống trồng trọn. Tứ mội trước kia tuy rằng không ở nông thôn nó quá, nông dân công vẫn là gặp qua không ít. Ân, Trước kia những người đó có rất nhiều trong tiệm tiểu nhị, có rất nhiều tay người người, có rất nhiều làm tiểu sinh ý ngươi cũng thấy rồi, hiện tại chủ quán sinh ý như vậy đạm, bọn họ đành phải tìm lối ra khác. Cái này tứ mội hoàn toàn nghỉ ngơi làm buôn bán tâm tư. Xem ra chính mình cũng muốn ngẫm lại lối ra khác. Đi ngang qua nha môn thời điểm tứ mội nhìn đến trên tường rán không ít bố cáo. Tuy rằng bố cáo thượng tự tứ mội không phải đều nhận thức. Nhưng đại thể ý tứ tứ mội vẫn là xem minh bạch. Quan phủ ở treo giải thưởng chóc nã một đám thổ phỉ. Nếu cấp quan phủ cung cấp manh mối nói quan phủ sẽ cho nhất định thưởng bạc. Nếu có thể bắt được bố cáo thượng thổ phỉ nói thưởng bạc càng cao. Cha, hiện tại thổ phỉ rất nhiều sao. Hiện tại khá hơn nhiều, trước hai mới nhiều nào. Đi, cha mang người đến bên kia đi xem một chút. Kiếm quan phủ tiền nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, đáng tiếc chính mình không phải võ lâm cao thủ. Chỉ sợ còn không có tìm đi đến thổ phỉ bên người chính mình đã bị thổ phỉ diệt. Cha con hai người xoay nửa ngày, mua bốn bộ thêu hoa dùng công cụ liền về nhà. Nhìn đến bọn họ mang về tới đồ vật, người trong nhà đều có điểm thất vọng. Cha, lần sau vẫn là ta cùng đại tẩu bồi tứ muội đi làm của hồi môn đi. Đúng rồi, tứ muội lần sau làm ngươi hai cái tẩu tẩu bồi ngươi đi, cha ngươi làm sao làm của hồi môn nha. Lý Nguyệt vẫn là muốn cho con dâu cấp tứ mội làm của hồi môn. Không cần. Ta cùng tứ muội hôm nay đi chấn trên thời điểm phát hiện chấn trên vẫn là như vậy quận cũ é, căn bản không có gì đồ vật bán. Hoàng gia xính lễ ta quyết định lấy một bộ phận cấp tứ muội đương của hồi môn, của hồi môn liền không làm. Lấy một bộ phận xính lễ đương của hồi môn việc này các ngươi không cho phép ra đi nói, cũng không cho cùng hoàng gia nói, đều nghe rõ sao? Lão nhân, chấn trên thật sự không có gì thứ tốt. Thật sự, có lời nói ta còn sẽ không cho tứ muội mua sao? Triệu Liên vừa nói vừa nhìn hai cái con dâu liếc mắt một cái. Nghe được công công nói sau, đại ngưu tức phụ nghĩ ra thanh nhưng lại sợ công công sinh khí. Nhị ngưu tức phụ hận không đem trong tay hai bộ thêu hoa công cụ tạp đến tứ mội trên mặt. Quái không muốn chính mình làm của hồi môn. Quái không đáp ứng làm bốn bộ của hồi môn. Nguyên lai like cái này xỉu bắt quái đã sớm tính toán hảo. Còn đem công công cũng thuyết phục. Đây là muốn đem xính lết đều mang đi nha. Công công cũng thật đau cái này xỉu bắt quái. Trước kiếp như thế nào không phát hiện xỉu bát quái như vậy sẽ tính kế. Ừ, sẽ tính kế lại có thể thế nào. Còn không phải phải gà cho một cái ngốc tử. Vẫn là một cái thích đánh người ngốc tử. Về sau ngươi chính là bị hoàng gia đánh chết, ta cũng sẽ không làm nhị nguy cho ngươi xuất đầu. Liên ở nhị nguy tức phụ giống nhau tứ mội về sau sẽ bị tướng công mỗi ngày ngược đãi thời điểm. Hoàng gia bảo đã xảy ra một chuyện lớn. Chương 8, Hoàng gia tới đoạn người. Ăn qua cơm chiều sau, tứ mội trở về chính mình phòng. Thật mệnh nha. Hảo hoài niệm chính mình xe. Tứ muội hiện tại cả người đau, đặc biệt là chân, hẳn là khởi phao. Tứ muội hiện tại nhất muốn làm sự chính là hảo hảo tắm một cái. Ở bờ sông nước cạn địa phương nằm xuống sau, tứ muội thoải mái hô khẩu khí. Cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Làm buôn ban kế hoạch chết non, ta đây rời đi triệu ra sau muốn làm cái gì nào. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái thích hợp. Mặc kệ, trước rời đi lại nói. Có không gian này đó lương thực thế nào đều sẽ không đói chết. Một hồi, tứ muội liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, hoàng bà mới tới. Làm người kỳ quái chính là hoàng bà mối bộ dáng thoạt nhìn thực tiểu tụy. Hoàng gia mội tử, chính là đem người mong tới, mau vào phòng, mau vào phòng. Lý Nguyệt cười đầy mặt đều là nếp gấp. ân đương gia ở sao? Ta đem đính hôn công văn mang đến. Cùng lần trước thái độ bất đồng, hoàng bà muối hôm nay có điểm lãnh đạo. Ở, ở, mau tiến bảo. Nhị ngưu ra, mau đi hương chen chứng canh tới. Lý Nguyệt nhìn đến nhị ngưu tức phụ vừa lúc từ bên ngoài trở về thuận miệng phân phó nói. Trải qua của hồi môn xong việc, nhị ngưu tức phụ đối tứ mội việc hôn nhân một chút nhiệt tình cũng chưa. Chính là bà bà phân phó cũng không hảo theo quyết. Không tình nguyện đi. Không cần, ta nhà này còn có việc, đem đương gia thỉnh ra tới ở công văn thượng ấn thượng thủ ấn là được. Này sao lại có thể? Đại muội tử chính là nhà của chúng ta quý nhân. Lao nhân, mau ra đây. Hoàng bà mối tới. Một hồi, Triệu Điền từ buồng trong ra tới. Hoàng bà mối tới. mau ngồi. Ba người ngồi xuống sau, hoàng bà mối đem công văn cùng một hộp mực đóng dấu đem ra. Đương ra, ấn dấu tay đi. Không nổi, này công văn là viết như thế nào nha. Triệu Điền không biết chữ, cho nên cũng không nhúc nhích kìa trường công văn. Úc, chính là hai đứa nhỏ sinh thần bát tự gì đó. Đại quản gia đã ấn thượng thủ ấn Lần trước ngươi nói hoàng gia muốn phân hai mươi mẫu đất cho bọn hắn tiểu nhi tử. Đúng không? Đúng vậy Hoàng bà muối có điểm thất thần. Cái này công văn có viết sao? Không có. kia đem cái này cũng viết vào đi thôi. Hảo. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe lầm đi. Hoàng bà muối thanh tỉnh. Ta nói đem phân cho bọn họ 20 mẫu đất chuyện này cũng viết đến công văn. Triệu điên lớn tiếng nói. Chuyện này không có khả năng. Hoàng bà muối mặt đen. Như thế nào? Chẳng lẽ phân mà sự là ngươi biên ra tới gạt chúng ta? Triệu Điền nhìn chầm chầm Hoàng Bà Mối hỏi. Ta, ta ý tứ là đính hôn công văn như thế nào có thể viết này đó nào? Lao tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Hoàng Bà Mối né tránh Triệu Điền đôi mắt, quay đầu lại nhìn Lý Nguyệt nói. Đúng rồi, lão Nhân, không nghe nói qua đính hôn công văn có này một cái nha. Việc này ngươi đừng động. Hoàng Bà Mối, ta này con rể tình huống đặc thủ, này cha mẹ ở thời điểm cái gì cũng tốt nói. Về sau nào? Ta này đương cha tổng cho chính mình quê nữ. Con rể ngấm lại, cũng cho ta cháu ngoại ngấm lại đi. Hoàng bà mối, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Này! Đại quản gia nói, về sau tứ phòng cùng đại phòng cùng nhau quá, ngươi không cần lo lắng. Cùng nhau quá nhiên không thành vấn đề. Chính là thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Chúng ta vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử đi. Nghe xong lời này, hoàng bà mối tưởng, này họ triệu không phải là muốn làm nữ nhi ra đi. Đương ca ca chiếu cố đệ đệ là hẳn là, nói nữa. Đại quản gia Tiểu Nhi tử đầu chuyển chậm, ngươi khuê nữ lại là cái nữ tác nhân ra, nếu như bị người khác lửa liền không hảo. Phân cho bọn họ 20 mẫu đất sự là đã sớm nói tốt. Nếu là đại phòng tứ phòng vẫn luôn cùng nhau quá, kia này 20 mẫu đất khiến cho đại phòng giúp tứ phòng quản. Nếu là về sau nếu là hai phòng muốn phân ra, kia cũng có cái phân ra chương trình. Ngươi nói có phải hay không? Này! Ta biết việc này ngươi cũng không làm chủ được. Như vậy đi, ta tự mình đi cùng thông ra thương lượng. Xa như vậy lộ, ta cũng không thể làm ngươi một chuyến lại một chuyến chạy. Triệu Điên muốn đi hoàng gia bảo gần nhất là vì mà sự, thứ hai cũng muốn nhìn một chút hoàng gia tiểu nhi tử rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ngươi không thể đi. Hoàng bà mối tử trên ghế đứng lên. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì gạt chúng ta sao? Triệu Điền cũng tử trên ghế đứng lên. Không. Không. Tao ý tứ là chúng ta đương bà mối kiếm chính là cái chạy chân tiền. Ngay nếu là tự mình đi kia không phải muốn cấp ta sinh ý sao? Ha ha! Ha ha! Hoàng bà mối hiện tại rất tưởng khóc, còn tưởng rằng một lượng bạc tử đã tới tay, không nghĩ tới. Ai, việc này nhưng làm sao bây giờ nha? Lấy không được công văn, đại quản gia khẳng định vòng không được ta, chính là này mà hiện tại cũng không có khả năng phân cho tứ phòng. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Vậy phiên toái hoàng bà mối. Ân, Ân, ta đây liền đi về trước. Đại mội tử, ăn cơm lại đi nha. Lý Nguyệt lôi kéo hoàng bà mối không cho đi. Không được không được, nhà ta còn có việc, còn có việc. Rút ra Lý Nguyệt tay sau, hoàng bà Muối vội vã đi rồi. Triệu Điền hiếp mắt xem này hoàng bà Muối bóng dáng ở trong lòng cân nhắc, hoàng bà mối hôm nay lời nói việc làm thực không bình thường, xem ra chính mình đến mau chóng đi hoàng gia bảo hỏi thăm hỏi thăm. Liên ngày mai đi. Triệu ra thôn ngoại dừng lại tam chiếc xe ngựa, trong đó có một chiếc mang theo thùng xe, mười mấy đại hán ở xe ngựa chung quanh trên tảng đá ngồi nghỉ ngơi. Cầm đầu chính là một cái 35 sáu nam nhân. Ánh mắt hung ác, đầy mặt dữ thợn. Nhìn đến hoàng bà Muối sau, những người này đều đứng lên. Đi, chuẩn bị đi dẫn người. Nghe được mệnh lệnh sau, những người này đều lên xe ngựa. Đem công văn cho ta. Cầm đầu nam nhân bắt tay rối ra tới. Công tử, công văn. Công văn hoàng bà mối tay có điểm run. Người không bắt được. Triệu ra. Triệu ra. Bang. Hoàng bà mối bị hung hăng đánh một cái tát. Điểm này sự đều làm không xong, về sau đừng nghĩ cha ta chiếu cố nhà các ngươi. Vì cái gì không bắt được. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Đắc tội đại quản gia, chính mình ra đã có thể thuê không đến hoàng địa chủ gia địa Triệu gia muốn đem phân cho tứ phòng 20 mẫu đất sự tình viết đến công văn. Công tử, này! Ừ! Thu nhà ta xính lễ chính là nhà ta người. Công văn không viết cũng thế. Đi! Nguyên lai like người này là hoàng gia bảo đại quản gia nhi tử. Hoàng bà mối tay chân cùng sử dụng bò lên trên một chiếc xe ngựa. Một hồi, tam chiếc xe ngựa liền ngừng ở triệu điền ra cửa. Đại Ngưu tức phụ vừa lúc ở trong viện uy gà, nhìn đến nhiều như vậy đại hán hùng hổ tiến vào dọa trong tay gà thực đều rất tơi rồi trên mặt đất. Đại Ngưu, nhị Ngưu, tam Ngưu, các ngươi nhanh lên ra tới. Màu ra đây. Những người này một đám đều hát mặt, Đại Ngưu tức phụ dọa chân đều mềm. Người cái lao nương nhóm, gào to cái gì? Đại Ngưu từ trong phòng đi ra. Ai? Các ngươi là người nào nha? Tới nhà của ta làm gì? Nhịn Ngưu, Tam Ngưu, các ngươi đều ra tới. Vốn dĩ Nhịn Ngưu cùng Tam Ngưu cũng cho rằng đại tẩu hạt gào to, chính là liền đại ca cũng nói như vậy đó chính là khẳng định có sự. Hoàng gia con thứ hai nhìn triệu gia Tam huynh đệ khinh miệt cười cười, ngươi muội muội cùng ta đệ đệ đính hôn, ta hôm nay là tới đón nàng quá môn. Các ngươi ba cái giúp hoàng bà mối đem triệu gia cô nương cho ta thỉnh ra tới. Ta xem ai dám? Đại Ngưu, Nhịn Ngưu, Tam Ngưu. Đem đối phó thổ phỉ ra hỏa lấy ra tới. Triệu điên cầm một phen rượu đi ra. Tứ muội ở trong phòng nghe được động tính cũng đi ra. Hoàng gia đây là muốn làm gì? hừ Ta mang những người này nhưng đều là hoàng tài chủ ra hộ viện, liền các ngươi mấy cái. hừ Nhìn đến cái kia xỉu bắt quái sao, cho ta mang đi. Chương 9. Cảm động. Ai dám động thủ ta liền chém chết hắn. Tam user một phen đốn tủi lại đao. Đối. Ta. Ta cũng. Chém chết hắn. Đại ngưu trong tay nắm một cây hai mét dài hơn, đại khái có nam nhân cánh tay như vậy thô đầu gỗ. Khi dễ ta triệu già không ai đúng không? Có các ngươi như vậy đón dâu sao? Triệu điên cơ cơ trong tay dịu. Nhìn che ở chính mình trước mặt phụ tử ba người, tứ muội cảm thấy đáng giá. Nếu chính mình có biện pháp từ hoàng người nhà trong tay rời đi, vậy không cần thiết làm cha cùng hai vị ca ca thế chính mình đua danh. Hoàng gia mang đến những người này vừa thấy chính là luyện qua công phu. Phần 7. Cha, đại ca, Tam ca, ta nguyện ý cùng bọn họ đi. Không có việc gì, các ngươi cứ yên tâm đi. Không được. Tam như không chút do dự cự tuyệt. Cái này làm cho tứ muội có điểm giận mình. Trong ấn tượng cái này Tam ca cùng chính mình vẫn luôn không thế nào thân. Tam ca, ta có biện pháp, ngươi yên tâm đi. Không được. Hoàng gia khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi cùng hoàng lao tứ đính hôn công văn còn không có viết, ngươi còn không phải hắn hoàng gia người. Về phòng đi, trà cho ngươi làm chủ. Cha, ta, tứ muội, cha nói không sai. Nếu cứ như vậy làm hoàng gia đem ngươi mang đi, về sau cha cùng chúng ta tam huynh đệ còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nhị ca ngươi nói có phải hay không? Tam nhu nhìn nhìn vẫn luôn không lại đây nhịn nhu. Nghe được tam nhu nói sau, tứ muội lặng lẽ đi tam tẩu phòng. Là, hoàng bà mối, ngươi nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị tam nhu điểm danh, nhịn nhu đành phải cũng đứng lại đây. Này hoàng bà mối thật hối hận theo tới. Nàng con tưởng rằng Triệu gia nhìn đến Hoàng lão nhị mang đến người liền sẽ ngoan ngoãn mà đem cái kia xấu nha đầu giao ra đây, đối Triệu gia tới nói kia nha đầu cũng là cái chói buộc. Không nghĩ tới Triệu gia phụ tử như vậy kiên cường. Hừ. Ngươi muội muội khắc đã chết ta tứ đệ. Chúng ta mang nàng trở về cấp tứ đệ thủ tiết. Các ngươi còn chưa động thủ. Hoàng lão tứ thế nhưng đã chết. Nay tin tức đem Triệu Điển, Đại Nưu, Nhị Nưu trấn trụ. Chê cười. Ta muội muội cùng ngươi đệ đệ còn không có đính hôn. Hắn đã chết quan ta mội mội chuyện gì. Tam Nhu thực mau phản ứng lại đây. Nhìn đi tới bốn đại Hán, Tam Nhu nắm đao làm cái chém người động tác. Những người đó cũng cho rằng triệu gia dễ đối phó, chỉ là tới căn bãi, cho nên cũng không mang cái gì vũ khí. Tam Nhu đao vung lên, bọn họ liền không thế nào dám lên trước. Thu nhà ta xính lễ chính là nhà ta người, nếu không phải nàng, ta đệ đệ cũng sẽ không chết. Tất cả đều cho ta qua đi. Đừng nói cho ta các ngươi nhiều như vậy người biết võ không đối phó được mấy cái trồng trọn. Nếu là như vậy, các ngươi cũng đừng ở hoàng gia bảo ngây người. Xem ra các ngươi hôm nay là muốn ngạnh đoạn. Hảo! Vậy đừng trách chúng ta phụ tử xuống tay tàn nhẫn. Đại nghiêu, nhịn nghiêu, tam nghiêu cho ta đánh gần chết mới thôi. Xem các ngươi còn dám không dám tới chúng ta triệu gia thôn dương ai. Đối! Chúng ta triệu gia thôn cũng không phải dễ khi dễ. Triệu gia phụ tử ngày thường cùng người trong thôn quan hệ không tồi. Hoàng gia như vậy không nói lý, thật nhiều xem náo nhiệt người xem bất quá đi. Đối, như thế nào có thể làm chúng ta Triệu gia thôn khuê nữ gả cho một cái người chết? Nay không khi dễ người sao? Tam Nhu nói rất đúng, hôm nay nếu là làm cho bọn họ đem tứ mẫu mang đi, không chỉ có bọn họ Tam huynh đệ không mặt mũi gặp người, chúng ta Triệu gia thôn cũng sẽ bị các thôn chê cười. Đi, về nhà lấy ra hỏa đi. Tam Nhu anh em kết bái huynh đệ Triệu Đại Dung Têu vài người đi rồi, cũng không phải là Nếu là ta thôn thanh danh hỏng rồi đã có thể không hảo cùng khác thôn kết thân. Không được, ta tìm tộc trưởng đi. Triệu đại thụ ra chạy vội đi tìm tộc trưởng đi. Hoàng lão nhị xem tình huống không tốt, cầm lấy Triệu gia trong viện cái quốc vọt qua đi. Những người khác xem Hoàng lão nhị đều tự mình động thủ, cũng không dám lại đứng. A! Bỏng chết ta. Tứ muội bưng một đại bầu nóng bỏng nước gấm hắt ở Hoàng lão nhị trên người. A! Một người khác bị Tam Nưu tức phụ bát tới rồi. Tiểu quái, dám bắt ta, ta À, tứ mội lại bưng lên một chậu bắt qua đi. Ngươi xem ta có dám hay không. Gọi bọn hắn dừng tay, bằng không này một chậu ta liền bắt đến ngươi trên mặt. Tứ mội tiếp nhận tam tẩu mang sang tới nước cấm. Ngươi, ta đếm tới tam, ngươi nếu là còn không cho bọn họ dừng tay, ngươi liền trở biến xấu tám quái đi. Một, nhị, đều cho ta dừng tay. Hoàng Lão nhị đã nhìn ra, nếu là chính mình không cho bọn họ dừng tay, nữ nhân này thật sự dám hướng chính mình trên mặt Triệu Điền đây là có chuyện gì nha. Tộc trưởng tới. Tộc trưởng, hoàng gia muốn tứ muội gả cho một cái người chết. mới vừa đánh xong giá, triệu điền có điểm không thở nổi. nàng cùng ta đệ đệ lính hôn. bị bắt hai buồn thủy hoàng lão nhị nhe răng trợn mắt nói. phải không? nếu đính hôn đó chính là nhà ngươi người, triệu điền, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Tộc trưởng trách cứ nhìn triệu điền liếc mắt một cái. Tộc trưởng, chúng ta chỉ là miệng thượng đáp ứng rồi, bởi vì còn có chút sự tình không thương lượng hảo cho nên đính hôn công văn còn không có viết. Nếu là nói như vậy kia nhưng chính là ngươi hoàng gia không đúng rồi. Không biết đính hôn công văn việc này liền không tính toán gì hết. Hoàng gia công tử ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Kỳ thật những việc này đại thụ gia đều cùng tộc trưởng nói, nhưng là tộc trưởng cũng không thể gần nhất liền nói hoàng gia không đúng. Bọn họ thu nhà ta xính lễ, hắn khuê nữ chính là nhà ta người. Hoàng lão nhị trừng mắt nhìn tộc trưởng. Triệu điền ngươi thu nhân ra xính lễ. ân Kêu việc này liền có điểm khó làm. nay liền có điểm xả không rõ. hừ, Còn không cho ta mang đi. Vừa nghe lời này, hoàng lao nhị lại hoành lên. Còn hung hăng nhìn tứ muội liếc mắt một cái. Kêu ý tứ chính là nói, ngươi cho ta chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tộc trưởng, ta đem xính lễ trả lại cho hắn là được. Triệu điên chuẩn bị về phòng đi lấy bạc. Ngươi nguyện ý lui ta còn không muốn thu kia, cho ta mang đi. chấm đã. Tứ muội đi ra. Tộc trưởng. Hoàng bà mối nói hoàng gia phân cho ta tướng công 20 mẫu đất. Nếu ta tướng công hiện tại đã chết, kia 20 mẫu đất có phải hay không nên viết đến ta danh nghĩa? Nếu người bắt lấy xính lễ không bỏ, ta đây liền bắt lấy 20 mẫu đất không bỏ, xem ai có hại. Nhà ta không phân ra. Này cùng phân không phân ra không quan hệ. Đây là cha mẹ chồng đáp ứng cấp tướng công. Chẳng lẽ cha mẹ cấp hải tử điểm đồ vật chính là muốn phân ra sao? Kia cha mẹ cũng không dám cấp bọn nhỏ đồ vật. Vẫn là ta tướng công đã chết. Cha mẹ chồng liền không đem mà cho ta. Đúng vậy, muốn ta khuê nữ gả cho ngươi đệ đệ, liền đem kia hai mươi mẫu đất viết đến ta khuê nữ danh nghĩa. Bằng không liền cầm các ngươi bạc lăn. Triệu liền đem kia mười lượng bạc ném xuống đất. Các ngươi chờ. Việc này không để yên. Nhìn đồ ở cửa những cái đó triệu gia thôn thôn dân, hoàng lão nhị cũng không dám ngạnh tới. Cầm lấy trên mặt đất bạc mang theo nhân khí hô hô đi rồi. Nhìn đến hoàng gia đem xính lễ lấy đi, tam nhu yên tâm. Đem phân gia nói thành cấp cái này tứ muội thật đúng là tưởng đến kia hoàng lão nhị phỏng chừng là bị tứ muội bắt thủy khí thế cấp chấn trụ Bằng không cũng sẽ không làm tứ muội liền như vậy lừa gạt qua đi xem ra trải qua quá sinh tử sau tứ muội là tỉnh ngộ không hề tránh ở chính mình sắc không dám ra tới như vậy muội muội tuy rằng giống như trước đây xấu bất quá đáng yêu nhiều đều tan đi triệu điền về sau hỏi tham hảo lại thu nhân gia xính lễ là ta nhớ kỹ tộc trưởng ngài tiến vào uống ly trà không được gia cũng đi rồi. Tộc trưởng ngài đi thong thả. Tiến đi tộc trưởng sau, triệu gia phụ tử cùng tứ mội về tới trong phòng. Cha, xem hoàng gia hôm nay tư thế, việc này hẳn là còn không có xong. Xuyên đến triệu tứ muội trên người sau, triệu kỳ vẫn luôn đối triệu gia người không có gì cảm tình. Hôm nay đại gia như vậy giữ gìn nàng, làm thân là cô nhi triệu kỳ thực cảm động. Thẳng đến hôm nay, triệu kỳ mới ở trong lòng đem bọn họ trở thành chính mình người nhà. ân, nhịn yêu. Tam Nưu các ngươi đi hoàng gia bảo hỏi thăm hỏi thăm hoàng gia hài tử là chết như thế nào, đại Nưu ngươi đi mượn mấy cái dao trở về. Tứ mội ngươi đi làm chút lương khô cho bọn hắn mang lên. Chương 10: Vào núi gặp nạn. Tứ mội trở lại phòng sau liền bắt đầu cân nhắc, bắt nước gấm phương pháp cũng là có thể dùng một lần. Nếu hoàng gia lần sau lại đến nói, bọn họ khẳng định sẽ để phòng này một. Kia dùng cái gì hảo nào? Đúng rồi, trong phòng bếp có ớt khô. Nếu đem ớt cay ma thành phấn lại giải đến bọn họ trong ánh mắt Khẳng định có thể chắn một chắn. liền như vậy làm. Các người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngày thứ ba buổi chiều, nhịn như cùng tam như đã trở lại. Nghe nói đại quản gia từ mười mấy tuổi liền đi theo hoàng tài chủ, hai người tên là chủ tớ, thật là bạn tốt. Hoàng tài chủ ở trong thành sinh ý chính là đại quản gia đại nhi tử ở xử lý. Biết hắn tiểu nhi tử muốn thành thân sau, hoàng tài chủ làm phu nhân chuẩn bị không ít thành thân dùng đồ vật tặng qua đi. Đại quản gia thực cảm động. Cùng con thứ hai mang theo tiểu nhi tử đi tạo hoàng tài chủ. Hoàng phụ nhân lưu hắn phụ tử ba người ở hoàng gia ăn cơm chiều. Làm người không nghĩ tới chính là, hoàng tài chủ ra sản thiên buổi tối liền tới rồi đánh cướp. Cũng may hộ viện nhiều, tổn thất không tính quá lớn. Ngay lúc đó trường hợp lại rất hỗn loạn, đại quản gia liếc mắt một cái không thấy được, tiểu nhi tử đã không thấy tăm hơi. Đợi khi tìm được thời điểm đã bị chém chết. Nghe xong nhịn nhu, tam nhu tự thuật, triệu gia người đều biết, tứ mội chỉ sợ là rốt cuộc gà không ra Nữ nhân một khi bị người khác hoài nghi khắc phu, ai còn dám cưới nhà Hoàng gia này một nháo tứ muội khắc phu thanh danh khẳng định truyền ra đi. Hiện tại chính là lấy hai mẫu đất đương của hồi môn chỉ sợ cũng không ai dám cưới. Ta đã biết, các người đều đi ra ngoài đi. Người đều đi rồi sau, Lý Nguyệt mở miệng. Lao nhân, tứ mội nhưng làm sao bây giờ nha. Vốn dĩ liền lớn lên không được, hiện tại lại. Vậy phải làm sao bây giờ nha. Tứ muội mệnh như thế nào như vậy khổ nha. Lý Nguyệt lại khóc. Liền biết khóc. Triệu Điền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, công công ăn cơm Liền đi ra ngoài. Đại Nhu tức phụ Liền muốn mắng Tứ muội vài câu, chính là tưởng tượng đến nàng bưng nước sôi bắt người bộ dáng Liền không dám. Cùng nương chào hỏi, Tứ muội cầm một phen cái sẻn cùng một cái rổ lên núi. Lớn như vậy Sơn khẳng định có không ít dược liệu. Đáng tiếc chính mình không có biết. Cũng không biết cái này, Niên Đại có hay không giới thiệu dược liệu thư. Chờ bán lúa mạch thay đổi tiền ra đến bán thư địa phương hỏi một chút. Nếu quyết định lưu tại triệu gia, vậy muốn nỗ lực đem nhật tử quá hảo. Tứ mội hôm nay lên núi là muốn đi đào bấy dập. Này bên ngoài con mồi đều bị người đánh không sai biệt lắm. Nếu muốn bắt được con mồi liền hướng bên trong đi. Đương nhiên càng đi đi cũng liền càng nguy hiểm. Tứ mội sở dị dám đi cũng là vì gặp được nguy hiểm thời điểm có thể trốn đến trong không gian. Tứ mội không biết chính là trên núi trừ bỏ dã thú ngoại còn có một đám người đang chờ nàng. Hoàng Lão Nhị sau khi trở về như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu Minh không được vậy tới ám. An táng đệ đệ sau, Hoàng Lão Nhị liền mang theo 7-8 cá nhân tránh ở Triệu Gia thôn mặt sau trên núi. Bọn họ ẩn thân địa phương đối diện Triệu Điền Gia. Triệu Gia có ai ra tới bọn họ xem rõ ràng. Nhìn đến tứ mỗi một người hướng trên núi đi, Hoàng Lão Nhị âm hiểm cười. Nay thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thì tới. Nếu không nghĩ cho ta đệ đệ thủ tiết, vậy cho ta đệ đệ trôn cùng đi Đợi lát nữa trước bắt sống, ta muốn nàng cũng nếm thử bị nước sôi năng tư vị. Hoàng lão nhị bọn họ vẫn luôn dám thị triệu điền ra, một chút cũng chưa phát hiện cách bọn họ không xa địa phương nhiều mười mấy người. Những người này tuy rằng ngăn mặc dân chúng quần áo, nhưng từ bọn họ khí thế cùng trong tay đao kiếm xem hẳn là không phải bình thường thợ săn. Cầm đầu chính là một cái 25-26 người trẻ tuổi. Người này dáng người cường tráng, mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn tương đương trầm ổn, rất có thái sơn băng với đỉnh cũng mặt không đổi sắc khí thế Vương ra, phía trước những người đó thoạt nhìn lén lút, không phải là Sơn tặc đi. Cá tính ngay thẳng Vương Dũng trước mở miệng. Không giống, Sơn tặc ra tới đánh cướp giống nhau là kết bè kết đội. Vương Dũng người lưu lại xem bọn họ muốn làm gì, người khác cùng buồn Vương vào núi tìm bạch hổ. Thành Vương là cái hổ si, hắn ở Kinh Giao có một cái hổ viên, bên trong dưỡng hai mươi mấy đầu láo hổ. Mấy ngày trước đây tới này xem xét quân vụ, ngẫu nhiên nghe nói có thợ săn tại đây trong núi nhìn đến quá một đôi cực kỳ hiếm thấy bạch hổ. Xử lý xong công vụ sau liền tự mình mang theo mười mấy cao thủ tới bắt bạch hổ. Mới vừa phân phó xong liền nhìn đến kia đám người từ ẩn thân địa phương vọt ra vây quanh một nữ nhân. Nguyên lai là Cường đoạt dân nữ nha. Vương Dũng còn không đi anh hùng cứu Mỹ nhân. Vương Cường cô ý đậu Vương Dũng. Cái này Vương Dũng cái gì cũng tốt, chính là ra mặt mỏng, đặc biệt là nhìn đến nữ nhân thời điểm. Vì cái này không thiếu bị bọn họ dễ cận. Còn vẫn là người đi đi, người đi đi. Vương Dũng chạy nhanh trốn đến mặt sau. Ha ha. Ta đi theo ta đi. Ai? Kìa nữ nhân như thế nào như vậy xấu? Vừa rồi tứ mội vẫn luôn suy nghĩ săn đến giã Thú sau như thế nào cùng người trong nhà giải thích, cho nên vẫn luôn túi đầu. Lập tức lao ra nhiều người như vậy tới, tứ mội hoảng sợ. Nhìn đến hoàng Lão nhị sau tứ mội minh bạch là chuyện như thế nào? Phần 8. Nếu là gặp được Giá Thú, tứ mội khẳng định không chút do dự trốn đến trong không gian, chính là hiện tại gặp được chính là người. Chính mình nếu là đột nhiên biến mất, những người này có thể hay không cho rằng chính mình là yêu quái nha. Ở cổ đại yêu quái chính là phải bị thiêu chết. Làm tốt bột ớt cũng ở trong nhà không mang ra tới. Muốn thế nào mới có thể xảo diệu trốn đến trong không gian nào. Xìu bát quái. Hôm nay ta khiến cho ngươi cho ta đệ đệ đền mạng. Hoàng lão nhị hung ác đứng dậy. Ngươi đệ đệ là bị cường đạo chém chết. Dựa vào cái gì muốn ta cho hắn đền mạng. Nếu không phải cùng ngươi đính hôn hắn sẽ chết sao. Hắn là ngươi khắc chết. Hừ, Là ngươi cùng cha ngươi chỉ lo chính mình chạy trốn, căn bản không còn hắn, hắn mới bị cường đạo giết. Nhà các ngươi một hai phải cho ta an thượng khắc phu tội danh, còn không phải là vì trốn tránh trách nhiệm làm cho chính mình tâm an sao. Nếu ta đã bị mang lên khắc phu ác danh, các ngươi vì cái gì còn cùng ta không qua được. Không nghĩ tới tại đây thâm sơn cùng cốc còn có thể gặp được như vậy có đảm lược nữ nhân, đối mặt nhiều như vậy hung thần ác sát nam nhân, một chút đều không hoảng loạn, còn dám theo lý cố gắng. Thành Vương khỏe miệng tiểu tiểu, hư, cùng ta Hoàng gia làm đối người đều không có kết cục tốt, cho ta chói, bị nói chúng tâm sự, Hoàng lão nhị thẹn quá thành giận, một chân đá vào tứ muội trên bụng. A, tứ muội ôm bụng ngồi sổm trên mặt đất. Vương Hổ, Vương Báo, các ngươi hai cái đi, chúng ta đi trước. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được Thành Vương phân phó, Vương Cường Thương Hại nhìn nhìn những cái đó ra hỏa, xem ra Vương gia xem những người này thực không vừa mắt. Vương hổ, vương báo là bọn họ những người này ra tay tàn nhẫn nhất. Những người này chỉ sợ bất tử cũng tàn. Tứ mội đau mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra tới. Mới vừa hoan khẩu khí liền nghe được hoàng Lão nhị bọn họ tiếng kêu thẳng thiết. Với nhấc đầu, tứ mội kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tứ mội phát hiện hoàng lao nhị bọn họ đều bị chém một con cánh tay, đang ở trên mặt đất đau lan lộn Nhìn đến trên mặt đất những cái đó cánh tay, tứ mội bò trên mặt đất phun ra lên. Quá huyết tinh. Vương hổ. Vương báo một lòng nghĩ giúp vương ra tìm mạch hổ. Chém xong người sau xoay người liền đi rồi. Tứ mội ngẩng đầu thời điểm chỉ nhìn đến hai cái bóng dáng. Cô nương! Cô nương! Cứu cứu ta! Một người nam nhân bỏ lại đây kéo lại tứ mội chân. a, Tứ mội dọa nhảy dựng lên. Cô nương! Nhà ta còn có. Đình! Đình! Đều cho ta đình. Các ngươi chính là hoàng gia muốn tới giết ta. Người tuy rằng muốn cứu, khá vậy không thể quá tiện nghi bọn họ. Về sau chúng ta cũng không dám nữa. Tứ mội quay đầu đi xem hoàng lão nhị. Ta. Nếu là ngươi đã cứu ta, chúng ta hai nhà ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Nữ nhân này sát khí quá nặng, lần trước bị bị phỏng, lần này gặp phải lại không biết là người nào, đi lên cái gì cũng chưa nói liền đem bọn họ cánh tay chém. Xem ra tứ đệ thật là bị nàng cắt chết. Cứu các ngươi cũng không phải không thể, các ngươi lại như thế nào đắc tội vừa rồi kia hai người. Ra tay như vậy tàn nhẫn, nhất định là kẻ thù. Chúng ta không quen biết, bọn họ căn bản không nói chuyện, đi lên liền động thủ. Thật sự không quen biết. Thật sự. nay liên kỳ quái. Cô nương, trước đừng động này đó, trước giúp chúng ta đi trong thôn tìm cái đại phu đi. Cầu xin ngươi. Hảo đi, ta đi trong thôn tìm người, các ngươi trước chính mình băng bó một chút. Tứ muội nói xong liền chạy xuống sơn, nếu là không nhanh lên cầm máu, những người này liền mất mạng. Coi như đang thương đáng thương bọn họ cha mẹ đi. Triệu gia thôn đại phu kêu triệu quốc khánh. Năm nay hơn 50 tuổi, ra liền ở chân núi. Hỏi rõ ràng ở đâu sau, mang lên hòm thuốc liền lên núi. Bị việc này một náo, tứ mội tạm thời cũng vô tâm tình đi đào bấy dập. Cầm đồ vật liền về nhà. Mới vừa vào cửa, đã bị tam tẩu gọi lại. Tứ muội, tứ muội, cha muốn phân ra. Phân ra? Như thế nào phân? chương 11, ngoài ý muốn thu vào. Tứ muội là gả không ra. Các người đương ca ca cũng không thể buộc muội muội đi tìm chết. Hôm nay chúng ta liền phân ra đi. Triệu Điên dừng lại nhìn nhìn trầm mặc không nói mấy đứa con trai. Nhà ta này phân ra chỉ là đem trong nhà mà phân đến các ngươi ba cái danh nghĩa, mặt khác tất cả đều cùng hiện tại giống nhau. Trên danh nghĩa ta và ngươi nương, tứ muội cùng lão đại gia cùng nhau quá. Các ngươi có ý kiến sao? Đại Nưu không có gì, cha nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Nhị Nưu Tam Nưu nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy làm. Nhiều giao 5 mẫu đất thuế tổng so nhiều giao 15 mẫu hảo. Phụ tử bốn người thương lượng song sau liền đi thỉnh tộc trưởng cùng thôn trưởng, viết hảo chứng từ sau triệu gia liền tính phân ra. Tuy nói chỉ là năm mẫu đất nhiều nộp thuế, nhưng này đối với triệu gia tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Nếu muốn tại đây sinh hoạt, tứ muội liền không cho phép chính mình trở thành người khác gánh nặng. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, tứ muội cùng người trong nhà nói chính mình muốn lên núi xem có thể hay không đào đến rau dại, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm. Ra cửa thời điểm còn bị nhị tẩu châm trọc vài câu. Đại khái đi rồi có hơn 3 giờ, trung quanh tiểu động vật liền nhiều lên. Vì bảo đảm có thể săn đến động vật, tứ muội lại đi rồi hơn một giờ mới tìm cái địa phương đào bấy dập. Tứ muội bế dập đào cũng không thâm, cũng liền một mét rất cao. Tứ muội liền tưởng săn một ít động vật, chính là săn đến đại tứ muội cũng lấy bất động. Ngụy Trang hảo sau, tứ muội liền bò lên trên một viên đại thụ núp vào. Một hồi, tứ muội liền nghe được có động vật chạy tới. Ngẩng đầu nhìn đến là một con mai hoa lộc, tứ muội liền không như thế nào để ý. Chính mình bấy dập liền một mét bao sâu, phía dưới cũng không gai ngược, cho dù này chỉ mai hoa lộc rơi vào đi cũng có thể chính mình bỏ ra tới. Quả nhiên mai hoa lộc rơi vào đi, ai, như thế nào không bỏ ra tới nha? Tứ mội tò mò từ trên cây bò xuống dưới. Đi vào sau tứ mội phát hiện mai hoa lộc có một chân ở rất đến hố thời điểm đừng tới rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là chặt đứt. Nếu như vậy, tứ mội khẳng định luyến tiếp không cần, chính là muốn như thế nào đem nó lộng trở về nào. Cô nương! này bấy dập là ngươi đảo đúng rồi là ta đảo a vừa nhấc đầu tứ muội phát hiện có cái dáng người cường tráng đại hán đứng ở chính mình bên người là ngươi vương cường nhận ra nữ nhân này chính là ngày hôm qua vương hổ vương báo bọn họ cứu cái kia ngươi nhận thức ta ân ngày hôm qua chúng ta ở trên núi gặp được quá ngươi, lúc ấy ngươi đang bị người vây công kia hai cái chém người chính là ngươi bằng hữu ngày hôm qua thật là cảm ơn các ngươi tuy rằng không biết những người này là người nào Bất quá ngày hôm qua bọn họ sát thật giúp chính mình. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương ngươi có không đem này Mai Hoa Lộc bán cho ta. Bọn họ còn không có tìm được bạch hổ, này chỉ Mai Hoa Lộc là bọn họ chuẩn bị săn đảm đường cơm trưa, không nghĩ tới rất tới rồi nữ nhân này bấy dập. Nữ nhân này vừa thấy liền không biết võ công. Một người chạy đến núi sâu, hẳn là trong nhà nghèo không có gì ăn. Các ngươi ngày hôm qua giúp ta, ta còn không có hảo hảo cảm ơn các ngươi nào, này Mai Hoa Lộc coi như là ta tạ lễ. Này sao được, ta này có 10 lượng bạc, cô nương ngươi thu hảo. Vương Cường đem bạc đưa tới. Không được không được, này mai hoa lộc hẳn là các ngươi đổi tới này, đã xử không có ta bấy dập các ngươi khẳng định cũng có thể bắt được nó. Này con mồi rất nhiều, ta đang đợi chờ khẳng định có thể săn đến. Tứ muội chạy nhanh lui lại mấy bước. Vương Cường, cấp vị cô nương này 50 lượng bạc, đưa nàng xuống núi, chúng ta tại đây chờ ngươi. Đúng vậy. gì, khi nào nhiều nhiều người như vậy. Tứ mội nhìn đến phía trước đứng mười mấy người, người nói chuyện rõ ràng là bọn họ đầu. Là, Vương Gia. Vương Cường lại cầm bốn thỏi bạc tử ra tới. 50 lượng bạc, còn làm chính mình đưa nàng xuống núi. Xem ra Vương Gia là cố ý muốn giúp vị cô nương này. Vương Gia. Xem ra hôm nay là chính mình may mắn ngày, không chỉ có săn đến mai hoa lộc, còn may mắn nhìn thấy Vương Gia như vậy đại nhân vật. Vị này Vương Gia thoạt nhìn thật ngầu. Nếu là Vương Gia, kia muốn hay không quỳ xuống nha. Hắn thật ngầu. Ta muốn hay không cho hắn quỷ xuống nha. Vô ý thức, tứ mội đem trong lòng ý tưởng nói ra. Ta đưa cô nương trở về. Vương Cường dẫn theo tứ muội bay đi ra ngoài. Tuy rằng không biết nàng nói khóc là có ý tứ gì, bất quá xem ánh mắt của nàng cũng biết, khẳng định là bị vương gia tướng mạo cấp chấn trụ. Thường một cái như vậy xem vương gia người còn ở trên giường nằm nào. Nữ nhân này tuy rằng thực xấu, chính là dám một mình vào núi, vương Cường vẫn là rất bội phục. A. Nguyên lai thật sự có khinh công. Một hồi, vương cường liền đem tứ muội buông xuống. Ta liền đưa ngươi đến này đi, phía trước liền không có gì đại gia thú. Này 50 lượng bạc cô nương thu hảo. Này tiền ta không thể muốn, thay ta cảm ơn vương gia. Tứ muội xoay người chuẩn bị xuống núi. Cô nương, ngươi là cố ý khó xử ta sao? Ta. Ngươi nếu là không cần ta nhưng vô pháp hướng vương gia báo cáo kết quả công tác nha. Vương cường cười hì hì cơ cơ trong tay bạc. Này. Cô nương ngươi liền thu đi, về sau đừng lại lên núi. Vương Cường đem bạc ném tới tứ mội trong rổ liền bay đi. Không nghĩ tới chính mình xô vàng đầu tiên thế nhưng là như vậy tới, thật là ra cửa gặp quý nhân. Nhìn xem chung quanh không ai, tứ mội đem bạc phóng tới trong không gian. Tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng vô pháp cùng người trong nhà giải thích tiền lai lịch. Thời gian còn sớm, tứ mội liền ở phụ cận đảo mấy cái bẫy dập. Có táo không táo đánh một cây tử lại nói. Tứ mội mới vừa tiến sân. Đại tẩu liền từ trong phòng đi ra. Đào rau dại đã trở lại, rau dại nào? Ta xem ngươi là nghĩ đến trên núi lười biếng đi. Hiện tại có thể có cái gì rau dại? Còn không mau đi nấu cơm? Tứ mội lười cùng như vậy người đàn bà đanh đá nói chuyện. Túi đầu đi qua. Ta phi. Ngồi sao chổi? Đại tẩu hùng hùng hổ hổ đi trở về. Mỗi ngày buổi tối tứ mội đều sẽ đến trong không gian nhìn xem. Lúa mạch đã có một thước rất cao, quá không được mấy ngày liền chín. Ngày hôm sau bẫy dập không săn đến thứ gì. Suy xét đến cái kia vương ra khả năng còn ở trong núi tứ mội liền không hướng trong đi. Nhân vật như vậy đến này núi lớn nói không chừng có cái gì bí mật. Chính mình vẫn là quá đoạn thời gian lại đi tương đối thích hợp. Ngày thứ 5 thời điểm, tứ mội ở bấy dập phát hiện hai chỉ gà rừng. Còn đều là sống. Tứ mội vô cùng cao hứng đem chúng nó trói lại phóng tới trong rổ. Đêm này hai chỉ gà rừng bán hẳn là đủ mua một quyển giới thiệu thảo dược thư. Tứ mội đã trở lại. Này từ đâu ra hai chỉ gà rừng nha? Nhị nguyên tức phụ đang ở trong viện lượng quần áo, liếc mắt một cái liền thấy được trong rổ hai chỉ gà. Ta từ trên núi bấy dập chảo trở về. Tứ muội thật có thể làm, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn. Thịt chính là hiếm lạ đồ vật, triệu ra chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể ăn thượng. Nhị tẩu, này hai chỉ gà ta có khác tác dụng. Gì tác dụng nha? Cấp nhị tẩu nói nói. Ta muốn đem chúng nó bán mua điểm đồ vật. Mua cái gì? mua giới thiệu thảo dự thư về sau ta tưởng lên núi hái thuốc mua thư người biết chứ sao tưởng giấu tiền riêng cứ việc nói thẳng thư nhị lưu tức phụ lắc lắc tay cầm chậu về phòng một hồi đại lưu nhi tử liền chạy đến lý nguyệt kia nói muốn ăn gà biết tứ muội muốn đem gà rừng bán mua thư xong việc lý nguyệt trực tiếp làm đại lưu tức phụ đem hai chỉ gà đều giết tứ muội nghe được động tĩnh ra tới thời điểm đại lưu tức phụ đã bắt đầu rút lông gà đại tẩu ta này gà còn hữu dụng đến không phải nói có bao nhiêu luyến tiếp này hai chỉ gà là đại tẩu loại này cách làm làm tứ muội không tiếp thu được. Têo la cái gì? Là nương làm ta giết. Ngươi cả ngày ăn chúng ta, uống chúng ta, như thế nào bắt được hai chỉ gà chúng ta liền không thể ăn. Đại Niu tức phụ đem gà hướng trong buồn một ném, trừng mắt đứng lên. Ngươi chính là trường bản lĩnh, dám cùng ta lớn nhỏ thanh. Có bản lĩnh ngươi đem chính mình gà đi ra ngoài nhà. Ngồi sao chổi? Ngươi, tứ muội, gà là ta làm giết. Từ qua năm bọn nhỏ liền không ăn qua thịt. Lý Nguyệt Thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. "Nương, ta muốn bán gà mua thư." "Mua thư? Mua thư làm gì?" "Hảo, mau đi nấu cơm." Cha ngươi bọn họ một hồi liền đã trở lại. Chương 12: Mua người. Nhìn đến trên bàn cơm thế nhưng có gà, vẫn là hai chỉ, Triệu Điền mặt gục xuống xuống dưới. Phần 9. Như thế nào đem gà giết? Không bán trứng gà. Không có giết gà, đây là tứ muội ở trên núi chảo gà rừng. Bọn nhỏ đã lâu không ăn thịt, ta khiến cho lão đại ra giết. Cha, ngươi nếm thử, này gà rừng có thể so trong nhà dưỡng gà ăn ngon. Đại Nhu cười ha hả cấp triệu điền gấp một khối thịt gà. Bọn nhỏ cũng đều ăn thật cao hứng. Tuy rằng trong lòng có điểm không vui, chính là nhìn đến người trong nhà đều thực vui vẻ tứ mọi cũng liền không so đo. Cùng lắm thì quá mấy ngày ở độ sâu sơn đi bắt là được. Tứ mọi ngươi một người đến trong núi đi. Triệu điền mặt càng đen. Ân, ta ở trên núi đảo mấy cái bấy dập. Ngươi một nữ hải tử ra không ở nhà thê hoa làm việc nhà đi đảo cái gì bấy dập. Trong nhà lại không phải ăn không được cơm. Triệu Liên tư tưởng thực mâu thuẫn. Một phương diện ngại tứ muội gà không ra, về phương diện khác tứ muội lại là hắn nữ nhi duy nhất, tứ muội ở trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm đặc biệt. Cha, ta tưởng chính mình nuôi sống chính mình, ta không thể liên lụy đại gia. Cha, ta tưởng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có phải hay không muốn cho người chọc ta cuộc sống nha? Cha, ta. Tứ muội, cha nói không sai. Đi săn là nam nhân sự. Nếu là người khác biết ngươi lên núi đi đi săn, khẳng định sẽ nói là cha cùng chúng ta bước. Tam Nhu chặn đứng tứ muội nói. Cha, tứ mội tưởng chính mình nuôi sống chính mình đây là chuyện tốt nha. Cha, ngươi cũng đừng chú ý nhiều như vậy. Nhị Nhu cảm thấy cha cùng Tam Nhu chính là chuyện bé xé ra to. Ta đây làm ngươi hai cái khuê nữ đi theo tứ muội cùng đi trong núi chảo gà rừng. Triệu Điền xem xét nhị Nhu ra hai cái khuê nữ. Này sao lại có thể? Nữ hải tử sao có thể lao hướng trong núi chạy, người khác sẽ nói nhàn thoại. Sự tình quan chính mình nữ nhi, nhịn như tức phụ ngồi không yên. Tứ mội liền không phải nữ hải tử. Tứ mội nàng. Nàng nhịn như tức phụ rất tưởng nói tứ mội như vậy xấu, có ai sẽ nói nàng nhàn thoại, nhìn xem công công mặt, không dám nói. Cha, ta không đi. Về sau ta liền ở nhà hảo hảo theo hoa, hảo hảo làm việc nhà. Cha tuy rằng là vì triệu ra mặt mũi. Khá vậy có quan tâm chính mình thành ở bên trong. Nếu biện pháp này không thể thực hiện được, vậy lại tưởng biện pháp khác hảo. Triệu điên cùng Lý Nguyệt đi rồi về sau, Đại Ngưu Tức Phụ đang nói chuyện, cũng không biết cha là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ làm chúng ta dưỡng nàng cả đời? Nhân gia mệnh hảo, có cha che chở. Nếu là cha lúc trước làm chính mình cấp cái này xỉu bắt quái làm của hồi môn, hoàng gia xính lễ sớm xài hết. Xính lễ còn không quay về, cái này xỉu bắt quái phải làm hoàng gia nâng đi. Trong nhà không chỉ có thiếu cái chói buộc, chính mình hai cái nữ nhi của hồi môn cũng có rơi xuống. Nói như vậy đại gia nghe nhiều, cũng không như thế nào để ý. Hai vị tẩu tẩu yên tâm, ta có thể chính mình nuôi sống chính mình. Liên lụy không đến các ngươi. Tứ muội biên thu thập chén đua biên nói. ta phi. Lời này ai tin nha. Ha ha. Nguyên lai tứ muội còn sẽ giảng chê cười. Nhìn nhìn có cùng ý tưởng đèn tối hai cái tẩu tẩu, tứ muội bưng chén đua đi ra ngoài. Tẩy xong sau. Tứ muội trở lại chính mình phong bắt đầu theo hoa. Là chính mình đem sự tình tưởng quá đơn giản. Đây là cổ đại, chú trọng ở nhà tư phụ, xuất giá toàn phu. Nữ nhân muốn làm điểm cái gì đầu tiên được đến người khác đồng ý từ gà dừng sự tình xem, cho dù về sau chính mình kiếm lời cũng không nhất định thủ trụ. Chứ bỏ này đó bất lợi nhân tố ngoại chẳng lẽ liền không có đối chính mình có lợi nhân tố sao? Thế nào mới có thể thoát khỏi loại này bị động cục diện nào? Nếu muốn thoát khỏi triệu ra căn bản biện pháp chính là gà chồng chính là lấy chính mình tình huống hiện tại rất khó gả đi ra ngoài, cho dù gả đi ra ngoài, cũng không có gì tự do. Nói không chừng quá thảm hại hơn. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ nào? Chỉ dựa vào bán mấy bức bình thường theo phẩm căn bản nuôi sống không được chính mình. Lần này phải không phải cha một hai phải hoàng gia đem phân mà sự tình viết đến đính hôn công văn, chính mình sớm bị bán được hoàng gia đi. Bán? Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, ở cổ đại, mua bán nhân khẩu là hợp pháp. Ta có thể cho chính mình mua một cái tướng công. Nói như vậy gần nhất sẽ không có ác bà bà, hư tiểu cô gì đó. Thứ hai ta có hắn bán mình khế, hắn cũng đến nghe ta. Hoàn Mỹ. liền như vậy làm. Muốn mua một người nói kia 50 lượng vậy là đủ rồi. Chính là muốn đi đâu mua nào. Không biết chấn trên có hay không. Như thế nào cùng người trong nhà nói chính mình muốn tới chấn trên nào. Qua mấy ngày, Tam Đầu tới tìm Tứ muội. Tứ muội, ngày mai triệu đại thụ ra muốn tới chấn trên đi. Ngươi đem theo đồ tốt cho ta, ta cho ngươi đến chấn chiến bán. Thật vậy chăng? Có thể mang lên ta sao? Ta cũng muốn đi. Được chưa tới trước chấn chiến nhìn kỹ hăng nói. Đương nhiên có thể. Trước kia ta kêu ngươi ngươi đều không đi. Vậy ngươi ngày mai cần phải nhớ rõ dậy sớm. Ấn. Cảm ơn tam cầu. Buổi tối thời điểm, tứ mội đem bạc từ trong không gian đem ra. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tứ muội một đám người liền mang theo lương khô xuất phát. Tới rồi trong thị trấn đại khái 10 điểm nhiều. Tam tẩu, này đó theo phẩm ngươi giúp ta bán đi. Ta trước kia không như thế nào đến quá chân trên, ta nghĩ đến chỗ nhìn xem. Này sao được? Ngươi một người ta không yên tâm. Tam tẩu, ta trưởng thành như vậy có cái gì không yên tâm. Tam tẩu, ngươi khiến cho ta nơi nơi nhìn xem sao. Tứ muội ôm tam tẩu làm đúng. Tam nhu tức phụ, ngươi khiến cho nàng nhìn xem bái. Như vậy đại cá nhân còn có thể ném triệu đại thụ ra lôi kéo tam nhu tức phụ liền đi rồi vì không cho người khác biết chính mình tướng công là mua tới tứ muội tìm cái cửa hàng mua một bộ nam nhân quần áo cùng mũ thuận tiện cùng lão bản hỏi thăm hỏi thăm nơi nào có mẹ mình xem ở tứ muội không mặc cả phân thượng lão bản nói cho tứ muội chấn trên có người người mua giới kêu hoàng ai liền ở tại mặt sau để tam con phố thượng cảm tạ lão bản sau tứ muội tìm cái không ai địa phương thay nam trang sơ sơ trên mặt bớt tứ muội có tìm cái cửa hàng mua cái mang khăn che mặt đấu lạ Tìm được mẹ mìn Hoàng Mai ra sau, tứ muội gõ gõ nhóm. Ai nha? Một cái trung niên nữ nhân thanh âm truyền ra tới. Xin hỏi đây là Hoàng Mai ra sao? Ta tưởng mua cái hạ nhân. Ai nha? Nguyên lai like là khách quý tới cửa. Chắc không được hôm nay sáng sớm liền có hỷ thức ở ta trong viện đều Mau mời, mau mời. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đi ra. Nhìn đến tứ mội mang theo đấu lạp sừng suốt một chút. Hoàng đại thẩm thỉnh. Nga, trong phòng thỉnh. Trong phòng thỉnh. Không biết công tử tưởng mua cái cái dạng gì hạ nhân nha. Ta này nhưng có không ít lớn lên tuấn. Che như vậy kín mít. Không phải là cấp mua người đi. Không cần quá tuấn, làm người thành thật là được. Tuổi tác nói 20 đến 30 chi gian. Người thành thật không dễ dàng giả sai lầm. Công tử là muốn mua. Ta muốn mua cái nam phó. Không biết người này có hay không thích hợp. Có, có, đương nhiên là có. Ta đây liền cấp công tử mang lại đây làm công tử tuyển. Hảo. Một hồi. Hoàng Mai mang theo bốn cái người trẻ tuổi lại đây. Có thể là Hoàng Mai dặn dò qua nguyên nhân, những người này thoạt nhìn đều rất thành thật. Tứ muội vẫn là tương đối vừa lòng. Tứ muội đang muốn hỏi mấy vấn đề, đột nhiên có cái 16, 17 tuổi thiếu niên từ phía sau chạy ra tới. Chương 13, tiểu trợ phu. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Một cái hơn 40 tuổi béo nam nhân thở hổn hển từ phía sau đuổi theo lại đây. Cái kia Nam Hải tử hiển nhiên không nghĩ tới phòng khách có nhiều người như vậy. Sửng sốt một chút sau vẫn là tưởng mạo hiểm thử một chút. Chính là trên người hắn có thương tích, một hồi đã bị Hoàng Mai vừa rồi mang đến vài người cấp chế phục Chạy! Chạy! Ta làm ngươi lại chạy. Xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Nam nhân kia cầm lấy ghế rửa liền phải môn tạc. Dừng tay. Tứ mội hô to một tiếng. Nam nhân kia tư thế vừa thấy liền dùng toàn lực. Tập như vậy tàn nhẫn, khẳng định cũng sẽ không lại cấp thỉnh đứa nhỏ này thỉnh đại phu. Hảo hảo một cái hải tử liền thành người què. Cái này nam hải tử cũng đủ kiên cường, còn dám dùng đôi mắt chừng nam nhân kia. A, nam nhân bị hoảng sợ. Giơ ghê giữa hướng Hoàng Mai nhìn qua đi. Ai nha, khách quý làm ngươi dừng tay ngươi còn không ngừng tay. Đã vải thiên không xinh ý, Hoàng Mai nhưng không nghĩ đem người mua cấp dọa chạy. Còn không đem hắn dẫn đi. Đúng vậy. Từ từ, người này cũng là một bán. Đứa nhỏ này cả người là thương, hẳn là chạy qua không ngừng một lần. Bị bắt lấy còn ở kia dùng sức dây rua. Khẳng định về sau còn sẽ chạy Nếu là lại chạy nói phỏng trừng thật sự sẽ bị đánh chết Ta không phải bán Ta là bị bọn họ lửa tới Ngài nhưng ngàn vạn đừng nghe hắn nói bậy Là hắn cha đem hắn bán cho ta Ta có hắn bán mình khế Ngài xem Này nếu là để cho người khác biết chính mình Từ kẻ lừa đảo trong tay mua người đã có thể phiền thoái Lúc ấy liền không nên đồ tiện nghi Mua như vậy cái thứ lần đầu tới Hắn căn bản không phải cha ta Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì kêu cha hắn Còn có, này giấu tay cũng là chính người ấn. Người người chết nhà. Còn không đem hắn cho ta kéo xuống. Từ từ, cái này muốn bán bao nhiêu tiền. Nếu gặp được, cũng coi như có duyên, liền giúp giúp hắn đi. Như vậy tuổi trẻ, hủy hoại liền đáng tiếc. Ngài thật là hảo ánh mắt. Cái này tuy rằng tính tình lớn điểm, chính là người trương tuấn, còn biết chữ. Ta tính ngài tiện nghi điểm, liền mời lượng bạc đi. Cảm ơn trời đất, cái này phỏng tay khoai lang rốt cuộc có người muốn. Mời lượng kia vẫn là thôi đi. Như vậy khó thuần người Hoàng Mai khẳng định tưởng sớm một chút ra tay. Nếu không như vậy đem, ngươi là lần đầu tiên tới cửa, ta liền không kiếm ngài tiền, tám lượng, không thể lại tiện nghi. Tuy rằng mua thời điểm chỉ tốn 4 lượng bạc, khả năng nhiều kiếm điểm liền nhiều kiếm điểm. Hành. Ta xem trên người hắn thương không nhẹ, ngươi trước dẫn hắn đem thương trị hết ta lại đến dẫn hắn đi, ngươi tổng không thể bán cho ta cái người bệnh đi. Này. 6 lượng, thấp nhất. Chị thương nhiều nhất cũng liền hoa một lượng bạc tử. Tiểu tử này như vậy có thể nháo, nếu là vừa lơ đãng làm hắn chạy, kia đã có thể liền tiền vốn đều mệt. Năm lượng, không được ta liền đến những người khác người môi giới kia tuyển. Này, ngài cũng không thể làm ta lô vốn không phải, ngài lại cấp thêm chút. Liền năm lượng, người này mua trở về có thể hay không hảo còn nói không chừng nào. Ta cũng chính là xem hắn trương còn hành, muốn cho hắn đương tiểu nhị tiếp đón khách nhân. Năm lượng liền năm lượng. Ngài về sau cần phải tới chiếu cô ta sinh ý nha. Hoàng Mai đem bán mình khế đem ra. Từ Hoàng Mai ra ra tới sau, tứ mỗi đem kia trường bán mình khế cho kia nam hải tử. Lấy hảo, về sau đừng lại dễ dàng tưởng tin người khác. Nhà ngươi ở đâu? Ly này xa sao? Ngươi vì cái gì đem hắn cho ta? Ngươi có phải hay không cùng trong nhà nháo mâu thuẫn, rời nhà trốn đi, sau đó đã bị người cấp lửa. Đứa nhỏ này vừa thấy liền không phải con nhà nghèo. Ngươi làm sao mà biết được? Đoán. Hảo, ta mang ngươi đi băng bó một chút. Mười sáu bảy đúng là đầy cói lòng khát vọng, muốn trở nên nổi bật tuổi tác. Chính là bởi vì khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm, thường thường dễ dàng mắc mưu bị lừa. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Trải qua lần này sự, hắn không dám lại dễ dàng tin tưởng người khác. Ngày hành một thiện đi. Đi rồi, đợi lát nữa ta tự cấp ngươi một lượng bạc tử. Ngươi chạy nhanh về nhà đi, cha mẹ ngươi nhất định lo lắng gần chết. Ngươi còn phải cho ta lộ phí sẽ không lại là cái âm nhưu đi. Ân, ta này đó bạc cũng là người hảo tâm vì giúp ta mới cho ta. Ta nếu giúp ngươi, vậy là tốt rồi người làm được đến lâu. Thật sự, thật sự. Kia, kia. Vậy ngươi có thể hay không trước cho ta mua điểm ăn, ta đã hai ngày không ăn cơm. Thật không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày. đương nhiên là có thể. Về sau đừng như vậy quật, sẽ có hại. Tứ muội tìm cái quán mì muốn hai chén mặt. Tứ muội mới vừa ăn một lát. Nam Hải tử chén đã không. Lão bản, lại đến ba chén. Cảm ơn. Đừng khách khí. Đúng rồi, người kêu gì? Ta kêu. Kêu. Trương Hiên. Ta không thể nói cho người khác tên thật. Từ trong nhà chạy ra là vì làm ra một phen sự nghiệp cấp người kia xem. Nếu là cứ như vậy bị tìm về đi, kia sẽ cả đời bị hắn xem thường. Tìm cái ý quán xử lý tốt miệng vết thương sau, tứ muội cho Trương Hiên một lượng bạc tử. Chạy nhanh về nhà đi. Về sau đừng tùy hứng. Phần 10. Ân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày nào đó có duyên ta nhất định gấp bội báo đáp. Xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh. Ta kêu Triệu 4. Thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng. Bảo trọng. Hai người tách ra sau, tứ muội muốn tìm một cái không ai địa phương đem quần áo đổi lại đây. Nàng không biết chính là, Trương Hiên đi rồi vài bước sau liền phản hồi tới lặng lẽ đi theo mà sau. Trương Hiên muốn nhìn một chút người này là thật sự toàn tâm toàn ý giúp chính mình. Vẫn là có khác cấm yêu Theo một đoạn đường sau Trương hiên tin tưởng lúc này là thật sự gặp được người tốt Chính mình vừa mới ra tới lang bản Cái gì cũng không biết Thức người bản lĩnh quá kém Nếu là chính mình một người xông loạn nói không chừng lại sẽ gặp được nguy hiểm Đại ca Đại ca Từ từ ta Tứ muội tuy rằng nghe phía sau có người ở kề Chính là chấn trên lại không ai nhận thức chính mình Cũng không để ý tới Đại ca Ta nghĩ kỹ rồi Về sau ta liền đi theo người Kỳ thật ta là bị trong nhà đuổi ra tới. Trương Yên đuổi theo đi kéo lại tứ muội cánh tay. Đuổi ra tới? Đối. Đại nương sợ ta cùng đại ca tranh gia sản, thiết kế hãm hại ta, làm cha theo ta đuổi ra ngoài. Cha, nương, thực xin lỗi, nói các ngươi nói bậy. Ngươi có thể cùng cha ngươi giải thích nha. Vì giúp hắn, chính mình sự tình cũng chưa làm. Vốn dĩ tứ muội tưởng từ Hoàng Mai kêu lại mua một người, chính là sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính. Đồng thời mua hai người. Một cái khiến cho cầm bán mình khế đi rồi, một cái khác liền không cho đi, lưu lại cái kia khẳng định sẽ đối chính mình có hoàn khí. Hôm nay không có thời gian, chỉ có thể lần sau lại tìm Hoàng Mai mua. Cha sẽ không tin, ta trở về sẽ bị đánh chết. Đại ca, ngươi liền thu lưu ta đi. Ta một người cũng không biết có thể tới nào đi. Trương Hiên đang thương hề hề nhìn tứ muội. Này, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Nhà ta ở tại trong núi, ngươi đi khẳng định sẽ không thói quen. Ta không sợ. Trong núi càng tốt, hiện tại bọn họ khẳng định ở tìm chính mình, tới trước trong núi trốn một đoạn thời gian lại nói. Nhà ta thực nghèo, ta không thể lại dẫn người trở về. Rất nghèo. Vậy ngươi như thế nào còn có tiền mua người hầu? Trả lại cho ta lộ phí về nhà. Đại ca, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta sẽ làm việc. Sẽ không ăn không ngồi rồi. đưa người hầu cũng không quan hệ, thật sự. Trương Hiên gắt gao bắt lấy tứ mỗi cánh tay, sợ hắn chạy. Ai nha? Ngươi cùng ta tới. Tứ mội mang theo Trương Hiên đi tới một cái hẻo lánh địa phương, rồi ra bên ngoài Nam Trang. "Ta là cái nữ, ta thật sự không thể mang ngươi về nhà." "Nữ giả Nam Trang, ngươi thật lợi hại, ta cũng chưa phát hiện. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi là nữ hiệp sao? Trước kia chỉ là ở trong phim xem qua, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể gặp gỡ. Nữ hiệp còn cứu chính mình." "Đình, đình." Nhìn hưng phấn Trương Hiên, tứ mội biết tiểu tử này nhất định tưởng sai rồi. "Ta chính là một cái bình thường nông dân nữ." Thật sự, nữ hiệp, ngươi cũng đừng gạt ta. Bình thường nông gia nữ như thế nào sẽ tới mẹ mỉn kia mua người, còn bỏ được tiêu tiền cho ta trị thương. Tiểu tử này như thế nào chính là không tin nào. "Hảo đi, tứ muội đi đấu lạp cầm xuống dưới." A. Nhìn đến tứ muội diện mạo sau, Trương Hiên ngây ngẩn cả người. "Ta thật là nông gia nữ, ta không phải đi mua người hầu, ta là đi cho chính mình mua trợ phu." Mua trợ phu? "Đúng vậy, ta sang năm liền 20." nếu là tái gia không ra đi liền nhiều giao rất nhiều thuế kia ngươi tiền cho ta hoa ngươi làm sao bây giờ ta này còn có ngươi yên tâm đi kia ta thật sự không thể mang ngươi trở về nếu không ngươi tìm cái cửa hàng đi cho người ta đương học đồ thế nào ta đi qua chính là bọn họ đều không cần ta kia làm sao bây giờ nha cũng là trương hiên vừa thấy liền không như thế nào trải qua sống ném xuống hắn mặc kệ đi tứ muội lại có điểm băn khoăn có Ngươi không phải đi mua trượng phu sao? Nếu ngươi mua ta, ta đây chính là ngươi trượng phu. Ngươi đem ta mang về nhà ngươi người nhất định sẽ thực vui vẻ. Xem đi, vẫn là ta thông minh. Trương Hiên đắc ý nhìn tứ muội. Đứng đầu, ta nhưng không có ăn nộn thảo thói quen. Tứ muội bị chọc cười. Ăn nộn thảo, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta không cần gả cho một cái so với ta tiểu nhân người. Ngươi trương hiên mặt đỏ. Ta, ta cũng không cần cưới một cái so với ta đại ta ý tứ là ngươi làm bộ gà cho ta. giả, Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Về sau sự tình về sau đang nói, trước đêm trước mắt cửa hải khó khăn qua lại nói. Ta thực thông minh đi. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, Tới, chúng ta hảo hảo thượng thương lượng thương lượng, xem như thế nào cùng người trong nhà nói. Hảo. chương 14, Trương Hiên viết giấy nợ. Tứ muội, như thế nào như vậy vẫn mới lại đây. Chúng ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày. Ai. Đây là ai? Tam Nhu tức phụ chỉ vào Trương nhiên hỏi. Tam Tẩu, Hán. Hán Tứ muội thẹn thùng túi đầu. Loại sự tình này khẳng định là muốn nam nhân tới nói. Tam Tẩu, ta kêu Trương nhiên, Tứ Mội là ta ân nhân cứu mạng. Ta tưởng cưới Tứ Mội làm vợ. Cái gì? Tứ Mội ngươi là như thế nào đem hắn cứu? Người này lớn lên thật tuấn, cưới Tứ muội, nhưng... Cũng thật hảo. Vốn dĩ tưởng nói đáng tiếc, không mặt mũi. Các vị đại thẩm, sự tình là cái dạng này. Vừa rồi ta bị người đánh cướp, tứ muội nhìn đến sau kêu người lại đây đem kẻ xấu dọa chạy. Nguyên lai like là như thế này. Đi, chúng ta nhanh lên về nhà đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ bọn họ. Tam Nhu tức phụ cao hứng nắm tứ muội tay bước đi lên. Xem đem Tam Nhu tức phụ cao hứng, ha ha triệu đại thụ ra một bên nói chuyện, một bên lại nhìn nhiều trương hiên vài lần. Về đến nhà thời điểm thiên đã đã khuya, trừ bỏ Tam Nhu, triệu ra người đều ngủ. Nhìn đến chính mình lão bà cùng muội muội mang theo một cái bị thương nam nhân trở về, Tam Nhu còn tưởng rằng các nàng ở trên đường gặp được đánh cướp. Nguyên lai là có chuyện như vậy, hôm nay cha mẹ đều ngủ, ngày mai chúng ta ở cùng bọn họ nói đi. Tú Tú, hôm nay ngươi đi tứ muội phòng ngủ, Trương Hiên liền cùng ta tế một tế đi. Báo Ân có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định phải lấy thân báo đáp. Cái này Trương Hiên khẳng định có sự gạt tứ muội. Nếu không phải tứ muội tình huống đặc thù, Tam Nhu khẳng định sẽ hỏi cái rành mạch. Sáng sớm hôm sau, triệu ra tất cả mọi người biết tứ muội mang theo cái nam nhân trở về. Ăn xong cơm sáng sau, triệu bốn đem Trương Hiên gọi vào trước mặt. Ngươi là người ở nơi nào nha? Trong nhà còn có chút người nào nha? Ta là kinh thành người, trong nhà theo ta một người. Ta là tới này nương nhờ họ hàng, chính là tới rồi sau mới phát hiện bọn họ đã dọn đi rồi. Nguyên lai là cô Nhi, nếu tới này nương nhờ họ hàng, kia thuyết minh ở kinh thành quá hẳn là cũng không tốt. Ngươi là dựa vào cái gì mưu sinh nha? Ta, vốn dĩ trong nhà có tam mẫu đất, vì tới này nương nhờ họ hàng, ta liền đem mà bán cùng phòng ở đều bán, hiện tại tiền cũng bị đoạn. Nếu không phải tứ muội, chỉ sợ ta liền mệnh cũng không có. Trương Hiên làm bộ xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nguyên lai like là như thế này nha. Cái này Trương Hiên cái gì đều không có, cái gì đều không biết, này về sau nhưng như thế nào nuôi sống tứ muội nha. Triệu liên có điểm do dự. Cha, nhân ra như vậy có thành ý, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Nhị Nhu sợ Triệu Điền không đáp ứng. Hào đi. Thôi, kẻ nghèo hèn tổng so ngốc tử cường. Cảm ơn cha. Trương Hiên lập tức sửa miệng. Ân, ngươi thành thân về sau có tính toán gì không nha? Ta ở kinh thành cái gì đều không có. Thành thân về sau ta tưởng tại đây ăn ra. Không biết có thể hay không. Nhà của chúng ta nhưng không chiêu tới cửa con rể. Tới cửa con rể là muốn phân ra sản. Triệu Điền còn chưa nói cái gì. Nhị Nhu liền cướp mở miệng. Nhị ca ngươi hiểu lầm. Ta không phải phải làm tới cửa con rể. Chỉ là tạm thời ở tại này, chờ ta có tiền ta liền mặt khác khởi phòng ở. Nguyên lai là muốn tìm cái địa phương lừa ăn lừa uống. Ta liền nói sao? Người bình thường như thế nào sẽ nguyện ý cưới cái kia xỉu bắt quái? Bất quá có ta ở đây, các ngươi cũng đừng tưởng ở tại này. Không phải nhị tẩu ta bất tận nhân tình. Thật sự là trong nhà còn có ba cái nữ hài tử, bọn họ tuổi tắc cũng không nhỏ. Tuy nói đây là nông thôn, nhưng này nam nữ chi phòng vẫn là muốn ấn giảng. Nương, ngươi nói ta nói đúng không? Nhịn như tức phụ nhìn bà bà hỏi. Này không cho bọn họ ở trong nhà trụ chẳng lẽ làm cho bọn họ đi bên ngoài lưu lạc nha? Là nha nương, đệ muội nói rất đúng. Nào có xuất giá cô nương lão ở tại nhà mẹ đẻ? Người khác sẽ nói nhàn thoại. Trong nhà liền như vậy điểm lương thực, lại thêm một cái người ăn cơm như vậy sao được? Hảo, đều đừng nói nữa. Các ngươi thành thân sau liền trụ đến nhà cũ đi. Kia phòng ở coi như ta cấp tứ muội của hồi môn hảo. Nếu triệu điền lên tiếng, đại gia cũng liền không ở nói cái gì. Nhị nưu tức phụ đôi mắt xoay chuyển, lại nghĩ tới một vấn đề. Trương công tử, nếu nhà của chúng ta xuất giá trang, vậy ngươi xính lễ nào? Ngươi tổng không phải là tưởng cái gì đều không ra bạch một cái tức phụ đi. Này, không dối gạt nhị tẩu, ta hiện tại không su dính túi. Trương hiên câu này nói đúng lý hợp tình. Hắn cũng không tin cái này nhị tẩu sẽ bỏ được đem chính mình đuổi đi. Nhị tẩu cũng chưa nói hiện tại liền phải ngươi xính lễ nha cha này xính lễ chính là đại biểu nhà chồng đối nhạc gia cùng tương lai tức phụ tôn trọng, xính lễ cấp càng nhiều, thuyết minh nhà chồng đối cái này tức phụ càng vừa lòng. Nếu chúng ta không cần của hồi môn, người khác sẽ xem thường nhà của chúng ta. Nhìn đến triệu điền không có ngăn cản chính mình, nhịn nhưu tức phụ tự tin càng đủ. Ta cũng biết muội phu hiện tại không có tiền. Ta đến là có cái chủ ý. Nhìn đến nhịn nhưu tức phụ nhìn chính mình, triệu điền gật gật đầu. Muội phu liền cấp cha viết chương giấy nợ đi. Chờ về sau có tiền lại đem xính lễ bổ thượng là được. Đến nỗi này xính lễ kim mạch vậy xem muội phu ngươi. Muốn biết nhiều ít nào? Trương hiên nhìn tứ muội dùng ánh mắt hỏi. Lần trước kia ra chính là ra 10 lượng bạc xính lễ. Nhị nguy tức phụ vẫn luôn đối hoàng ra 10 lượng bạc nhớ mãi không quên. Ta đây liền viết 15 lượng hảo. Nếu là trước kia, đừng nói 15 lượng, chính là 1520 ta cũng có thể dễ dàng lấy ra tới. Nay tiểu tử ngốc, bị người một kích liền mất nguy. Chính mình mua hắn mới hoa năm lượng, hiện tại hảo, hắn cưới chính mình phải tốn 15 lượng. Cái này nhị tẩu cũng coi như là nhân tài, viết giấy nợ phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Thương lượng hảo xính lễ sau, kế tiếp chính là làm tiệc rượu sự. Vì làm tiệc rượu, Trương Hiên giấy nợ từ 15 lượng biến thành 17 lượng. Nhìn đến Trương Hiên đem viết tốt giấy nợ cung cung kính kính cho triệu điền, tứ mỗi lắc lắc đầu. Cái này tiểu tử ốc. Rõ ràng là triệu ra suốt ruột gả nữ nhi, hiện tại giống như Trương Hiên suốt ruột cưới vợ. Xem ra tiểu tử này về sau còn cần nhiều hơn tôi lượn nha. Tuy rằng này đó bạc tứ mội lấy ra tới, chính là hiện tại còn không phải lấy ra tới thời điểm. Triệu ra nhà cũ là tứ mội hắn ra ra cái, chỉ có bốn gian. Nay phong ở đã có mười mấy năm không trụ người. ngày hôm sau, tứ mội liền mang theo Trương Hiên bắt đầu thu thập các nàng tấn phòng. Thu thập năm ngày, miễn cưỡng có thể ở lại. Làm mấy bàn đơn giản tiệc rượu sau, tứ mội cùng Trương Hiên liền dọn tới rồi nhà cũ. Mấy ngày hôm trước Lý Nguyệt cho tứ muội một cái nồi, hai bộ chén đũa, một tiểu túi cao lương mặt. Hiện tại, này đó chính là tứ muội toàn bộ gia sản. Cũng may vừa rồi Tam Tẩu tặng chút rượu tịch thượng dư lại đồ ăn lại đây, bằng không tứ muội đêm nay chỉ có thể uống cao lương cháo. Chúng ta muốn ăn người khác ăn dư lại đồ vật. Trương Yên nhìn chính mình trong chén đồ vật như thế nào cũng ăn không vô đi. Người không muốn nha. Vậy ngươi chính mình đi làm cao lương cháo ăn đi. Có ăn liền không tồi, còn chọn. Ta sẽ không làm. Rất đơn giản, ngươi nào, đi trước trên núi lộng điểm xài trở về, sau đó lại đi trong sông lộng điểm nước trở về, sau đó đem thủy cùng cao lương mặt phóng tới trong nồi, điểm thượng hỏa, một hồi liền có thể ăn. Ngươi là ta nương tử, phải cho ta nấu cơm. Ta làm nha, chính là ngươi không ăn nha. Tứ muội thẳng thẳng trên bàn chén. Ngươi, ta không ăn, ta ngủ. Trương Hiên thở phi phì đi đến cách vách ngủ đi. đồ ngốc, cùng chính mình bụng không qua được, nửa đêm đói tỉnh đừng tới tìm ta. Trương 15, bài sư, thu thập song sau, tứ mội vào không gian. Không gian lúa mạch đã chín. Chính là hiện tại cái gì công cụ đều không có, xem ra nghĩ cách đặt mua ra sản. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tứ muội liền ra không gian. Phần 11, tứ mội tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã thăng láo cao. Trương Hiên tiểu tử này thật đúng là có thể nhẫn, thế nhưng không tìm chính mình muốn ăn. Tiến phòng bếp tứ mội liền nhìn đến trương Hiên ngồi sổn bể bếp biên. Sớm, cơm làm tốt sao? Đều mau giữa chưa còn sớm. Nhanh lên tới hỗ trợ, này hỏa như thế nào điểm không nha. Trương Hiên nghe được thanh âm sau quay đầu tiếp đón tứ muội hỗ trợ. Ha ha trương Hiên mặt bị khói sông đen tuyển, tựa như mới tử than đá đôi bỏ ra tới dường như. Người còn cười. Người kiếp sau hỏa, ta đi rửa cái mặt. Trương Hiên chật vội chạy. Tứ muội nhìn nhìn lòng bếp xài. Nay xài đều vẫn là ước, đương nhiên sinh không chứ. Triệu điền ra nhà cũ cùng triệu đại phu ra phòng ở ở bên nhau, đều ở chân núi Tứ mội đem Trương Hiên lấy về tới xài lượng ở trong sân sau liền đi trên núi tìm nhánh cây khô. Trương Hiên cho rằng chính mình từ bờ sông rửa mặt trở về liền có thể ăn cơm, không nghĩ tới liền nấu cơm người cũng không biết đã chạy đi đâu. Đợi sẽ, Tứ mội ôm xài đã trở lại. Ta không phải lộng xài trở về sao? Ngươi như thế nào còn đi nha? Thiếu ra, nhóm lửa là phải dùng củi đốt. Ngươi những cái đó vừa thấy chính là mới từ trên cây lộng xuống dưới. Ta nói như thế nào lão cũng điểm không. Hắc hắc người nhà ngươi đối với ngươi có phải hay không thật không tốt nha? Trương Hiên nhìn trống chân ra hỏi. Làm gì hỏi như vậy? Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, cơm một hồi thì tốt rồi. Tứ Muội biết Trương Hiên ý tứ. Triệu gia vốn dĩ liền nghèo, dân cư lại nhiều, hiện tại vài cái hải tử đều tới rồi làm mai tuổi tác. Chính mình dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi. Nếu không phải cha, khả năng liền này cũ phòng ở cũng chưa được. Cũng may hiện tại tự do, có thể làm chính mình muốn làm sự. Nhìn trong chén cháo. Trương Hiên thật không nghĩ uống. Chúng ta đi chấn trên mua chút lương thực được không? Mua lương thực. Ngươi có tiền sao? Ngươi không phải còn có tiền sao? Ta có tiền sự tình những người khác không biết, nếu là ta lấy ra tới hội hoa khiến cho người khác hoài nghi. Nói nữa, kia tiền ta còn có khác tác dụng. Muốn ăn tốt, liền chính mình nghĩ cách. Tứ muội nhưng không nghĩ dưỡng một cái ăn không ngồi rồi người. Chúng ta lại không địa, nếu không chúng ta đến chấn trên làm buôn bán đi. Không mà làm sao vậy? Ngươi chưa từng nghe qua Sơn Hải An Sơn, rửa sông ăn sông những lời này sao? Hiện tại còn không phải làm buôn bán thời điểm. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới, chúng ta có thể đi săn nha. Nam nhân rất ít có không thích đi săn, Trương Hiên cũng không ngoại lệ. Người sẽ đi săn. Hắn hẳn là không biết võ công, bằng không sớm từ mẹ mìn kia chạy. Ta, ta có thể học. Khi còn nhỏ cha cũng cho chính mình thỉnh quá võ thuật tiên sinh, chính là khi đó hầu không muốn chịu khổ, chơi xấu không học. Vì việc này nương còn cùng cha xảo một trận. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu cha liền không lại ôm quá chính mình. Người xác định. Đi săn chính là một kiện nguy hiểm sự tình. Ta không sợ. Đại ca thích lao hổ. Nếu ta có thể săn đến lao hổ đại ca khẳng định sẽ đối ta nhìn với con mắt khác. Thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp Hào đi, trước dẫn hắn đến trên núi đi dạo, xem tiểu tử này có thể ăn được hay không khổ. Không gian sự tứ muội không nghĩ để cho người khác biết. Cứ như vậy cũng chỉ có thể ở sơn bên ngoài đảo bấy dập. Đi hàng xóm triệu đại phu ra mượn hai thanh cái sẻng, tứ muội mang theo trương hiên lên núi. Không nghĩ tới lần trước đảo bấy dập thế nhưng có một con gà rừng cùng một con thỏ, kia chỉ gà rừng hẳn là rơi xuống bài thiên, đói đều không đứng lên nổi. Kia con thỏ hẳn là mới vừa rơi xuống, còn ở thử ra bên ngoài bò. Cái này hảo, ngày mai hồi môn thời điểm có lễ vật. Nếu là chính mình tay không trở về, khẳng định sẽ bị đại tẩu nhị tẩu chê cười. Thật tốt quá. Chúng ta buổi tối có thịt ăn. Tưởng Mỹ. Đây là ta ngày mai hồi môn lễ vật. Tứ muội tìm chút dây mây đem gà cùng con thỏ chói lại để ở trong tay. a, Bạch cao hứng một hồi. Chúng ta đem gà rừng lưu lại được không? Một con thỏ quá ít. Muốn ăn thịt liền cùng ta đến phía trước đào hố đi. Đào hố. Chúng ta không phải muốn đi đi săn sao. Ta nói đi săn chính là đào hố. Ngươi xem, nay còn không phải là ta săn đến. Tứ muội cơ cơ trong tay con mồi. Đi săn không phải đùa giỡn. Một không cẩn thận liền đem mạng nhỏ cấp ném. Lấy chúng ta hai người năng lực, cũng là có thể tại đây bên ngoài đảo mấy cái hố, bắt được mấy cái tiểu con mồi. Bên ngoài nào có cái gì đáng giá con mồi. Chúng ta đến bên trong đi thử thử. Không được. Chúng ta đây về sau như thế nào quá nha. Nếu không ta cho ngươi điểm tiền, ngươi đi bên ngoài tìm cái sống làm. Trong nhà cũng không địa, hắn đi ra ngoài mưu sinh người khác cũng sẽ không hoài nghi. Ngươi không phải nói rửa núi ăn núi sao. Chờ cùng trong thôn người chính ta liền cùng các thợ săn cùng nhau vào núi đi săn. Ta nhất định có thể học được đi săn. Ta đây liền đi đào bấy dập. Hảo, có điểm trí khí. Nếu như vậy, vậy làm hắn đi học y rìa đi. Ta muốn cho ngươi cùng triệu tiên sinh học y rìa, ngươi giác thế nào? Như vậy chính mình vào núi liền phương tiện. Nếu hắn học hảo, kia về sau chính mình loại dược bán dược lại nhiều một cái giúp đỡ. Vì cái gì làm ta học y rìa? Bởi vì ngươi biết chữ nhà. Giống chúng ta này đó không biết chữ liền ý, ý thư đều xem không hiểu căn bản vô pháp học. Đương học đồ là không có tiền kiếm, cũng không phải 1-2 năm là có thể học được, chúng ta đây ăn cái gì uống cái gì. Nữ nhân này ý tưởng cũng quá không hiện thực đi. Người đã quên. Ta này còn có bạc, đủ chúng ta hoa 5-6 năm. Nói nữa, chúng ta đào này đó bấy dập cũng có thể săn vài thứ. Thật sự. Thật sự. Hảo, nhanh lên đảo, lại đào hai cái chúng ta liền đi trở về. Nhìn đến tứ mội mang về tới gà cùng con thỏ, đại ngư tức phụ cười hì hì cầm đi thu thập đi. Triệu Điền nhìn đến sau dặn dò một câu đừng đến núi sâu sau liền không nói cái gì nữa. Nữ nhi gả sau khi rời khỏi đây chính là nhà người khác người. Nhật tử quá thành cái dạng gì liền toàn dựa nàng chính mình. Chính mình là lòng có dư lực không đủ nha. ăn cơm xong sau, tứ mội cùng Triệu Điền nói muốn cho Trương Hiên cùng Triệu Đại Phu học y thịa sự. Không được. Hắn đi học ý gì ai dưỡng ra? Triệu Điền một ngụm liền cự tuyệt. Cha, ta theo phẩm hoặc nhiều hoặc ít có thể bán điểm tiền, về sau ta ở dưỡng điểm gà, dưỡng đầu heo, ngẫu nhiên ở đến trên núi chuẩn bị săn, qua loa đại khái cũng có thể quá đi xuống. Chờ hắn học thành, chúng ta nhật tử liền hào quá. Như vậy ngươi gặp qua thực vất vả. Ta biết, vất vả cũng liền vất vả mấy năm, nếu là cái gì bản lĩnh đều không có kia đã có thể đến vất vả cả đời. Cha, ngươi đi giúp ta cùng triệu đại phu nói nói. Này bái sư lễ chờ ta có lại tiếp viện hắn, còn có. Trương Hiên ở trong nhà ăn cơm, không cần sư phó quản cơm. Chính mình đi cùng triệu đại phu lời nói không có gì phân lượng, nếu là cha đi nói hẳn là có thể thành. Ngươi không sợ hắn có bản lĩnh về sau ghét bỏ ngươi. Triệu Điền nhìn nhìn tứ muội mặt. Không sợ, hắn không phải người như vậy. Cha, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi. Hảo đi, ngươi cũng đừng hối hận. Không hối hận. Ngày hôm sau buổi chiều, triệu Điền tới cùng tứ muội nói triệu đại phu đồng ý triệu đại phu cha xét hoàng lịch. Hậu thiên là bái sư ngày lành. Đến lúc đó chính mình mang theo Trương Hiên qua đi bái sư. An bài hảo Trương Hiên sau, Tứ Mội về nhà mẹ để mượn đem cái sẻng vào núi. Tuy rằng biết núi sâu dã thú nhiều, chính là thật sự có hai đầu lão hổ xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, Tứ Mội vẫn là dọa kêu lên. chương 16, Đặc thù bằng hữu. Xem ra hôm nay là bái sư ngày lành lại không phải đi săn ngày lành. Sừng suốt vài giây, Tứ Mội ném xuống cái sẻng trốn đến trong không gian. kia hai chỉ lão hổ thật xinh đẹp. Toàn thân một chút tạp mau cũng không có, nếu có thể bắt được bọn họ vậy phát tài. Đáng tiếc, mượn tứ muội 10 cái gan, tứ muội cũng không dám đi bắt kia hai chỉ lao hổ. Triệu đại phu có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Nữ nhi đã gả chồng. Vốn di triệu đại phu là muốn đem chính mình y dị thuật truyền cho nhi tử. Chính là con của hắn đối y dị thuật một chút đều không có hứng thú. Cả ngày dơ đau mua kiếm, mấy năm trước để lại một phong thơ liền trộm chạy tới toàn quân. Mấy năm, một chút tin tức đều không có. Đồ đệ chính là con rể, triệu đại phu sớm có thu đồ đệ ý tưởng. Đáng tiếc triệu gia thôn không có học đường, tiểu hài tử đều không biết chữ. Nghe được triệu bốn nói trương hiên biết chữ sau, triệu đại phu lập tức đáp ứng rồi. Tứ muội gia tình huống hắn cũng biết, dưỡng cái đồ đệ hắn vẫn là dưỡng khởi, trương hiên về nhà ăn cơm sự tình hắn không có đáp ứng. Ở kinh thành thời điểm, trương hiên cảm thấy chính mình rất có thể làm. Thật sự rời đi ra sau mới phát hiện, chính mình cái gì đều không biết, liền nuôi sống chính mình đều thành vấn đề. Chính là lại không cam lòng liền như vậy trở về. Hiện tại thật vất vả có cái học bản lĩnh cơ hội, Trương Hiên thực quý trọng. Tứ mội ở trong không gian ngây người đại khái có một canh giờ, nghĩ đến kia hai chỉ lão hổ hẳn là đi xa, liền từ trong không gian ra tới. a kia hai chỉ lão hổ thế nhưng còn ở, càng khủng bố chính là chúng nó ly tứ muội khoảng cách không đến một mét. Đang lường hai đối hổ mắt thấy nàng. Tứ mội chạy nhanh lại trốn đến trong không gian. Vì bảo đảm an toàn. Tứ mội qua ba cái nhiều canh giờ mới ra tới. Làm tứ mội kinh ngạc chính là kia hai chỉ lão hổ thế nhưng còn ở, thậm chí ngay cả vị trí đều không có biến. Nhìn dáng vẻ chúng nó là cùng tứ mội tốn. lao trốn cũng không phải biện pháp, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể hay không đem ta ăn luôn. Tứ mội trừng mắt cùng hai chỉ lão hổ rằng co lên. Nhìn đến tứ mội không có lại trốn đi, hai chỉ lão hổ thế nhưng bỏ ở trên mặt đất. Ai? Đây là gì tình huống? chẳng lẽ chúng nó muốn đem chính mình chết đói lại ăn lão hổ hẳn là không này chỉ số thông minh đi nếu các ngươi ngồi ta đây cũng ngồi ai sợ ai nha lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc hai cái canh giờ sau tứ muội bụng bắt đầu kháng nghị tứ muội một bên nhìn chăm chăm lão hổ một bên từ trên người lấy ra cái cao lương mặt bánh bột bắp ăn lên nhìn đến tứ muội ăn cái gì hai chỉ lão hổ đối nhìn thoáng qua trong đó một con đứng lên tứ muội nhìn đến sau cũng đứng lên Kỳ quái chính là kia chỉ láo hổ cũng không có công kích tứ muội mà là xoay người chạy đi rồi. Chẳng lẽ chúng nó muốn binh chia làm hai đường? Không được, ta còn là trước trốn đi lại nói. Qua hơn nửa canh giờ, tứ muội từ trong không gian đi ra. Rời đi kia chỉ láo hổ đã trở lại, hai chỉ láo hổ phía trước nhiều chút mang huyết xương cốt cùng một viên đầu heo. Xem ra kia chỉ láo hổ là đi tìm ăn đi. Làm tứ muội kỳ quái chính là chính mình bên chân thế nhưng có một khối to mang huyết thịt. Chúng nó thế nhưng phân đồ ăn cho chính mình ăn. Đây là cho ta sao? Hỏi xong sau tứ muội liền hối hận, lão hổ như thế nào sẽ nghe hiểu tiếng người. Quỷ dị một màn đã xảy ra. Hai chỉ lão hổ thế nhưng đồng thời gật gật đầu. Nếu là một con nói, còn có thể nói là trùng hợp, hai chỉ đồng thời gật đầu nói tuyệt đối không phải trùng hợp. Các ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Hai chỉ lão hổ lại gật gật đầu. Các ngươi là hổ yêu. Hai chỉ lão hổ lắc lắc đầu. Không phải hổ yêu. Lại có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, vậy các ngươi là linh thú. Hai chỉ lão hổ gật gật đầu. Nguyên lai là linh thú, vậy các ngươi là tưởng cùng ta làm bằng hữu. Hai chỉ lão hổ do dự sẽ mới gật gật đầu. Không nghĩ tới thế nhưng có thể cùng lão hổ làm bằng hữu. Bất quá trải qua xuyên qua xong việc, tứ mội đảo cũng có thể tiếp thu. hảo đi, chúng ta đây hiện tại là bằng hữu. Trời tối rồi, ta phải đi về, các ngươi cũng trở về đi. Tứ mội tìm căn dây mây đem kia khối thịt trói lên. Này hai gia hỏa còn rất đủ ý tứ, cho chính mình để lại một khối mười mấy cân hào thịt. Ai, các ngươi như thế nào còn đi theo ta? Ta không thể mang các ngươi về nhà. Một con láo hổ đi đến tứ mội bên người nằm tới rồi trên mặt đất, dùng móng vuốt đẩy đẩy tứ mội chân. Ý của ngươi là làm ta cưới lên đi. Nhìn đến lão hổ sau khi gật đầu tứ mội cưới đi lên. Các ngươi hai cái đối ta thật tốt. Ngồi song sau tứ mội sờ sờ hai chỉ lão hổ đầu to. Mau đến bên ngoài thời điểm, tứ mội làm lão hổ ngừng lại. Hảo, liền đưa đến này liền có thể. Các ngươi nhanh lên trở về đi, nhớ rõ đừng chạy đến trong thôn tới a các ngươi tuy rằng là lão hổ, khá vậy không phải vô địch. Nhớ kỹ sao. Chúng nó là chính mình đi vào thế giới này để nhất đối bằng hưu, tứ mội không nghĩ chúng nó bị người bắt được. Nhìn đến hai chỉ lão hổ sau khi gật đầu, tứ mội vô vô chúng nó đầu liền xuống núi. Phần 12. Về đến nhà sau, tứ mội đem thịt xử lý tốt sau thả lên chuẩn bị ngày mai làm trương hiên đưa cho triệu đại phu đương bái sư lễ ở nông thôn lấy mười mấy cân thịt đương bái sư lễ vẫn là có thể trương hiên không ở nhà ăn cơm tứ muội làm mấy cái cao lương mặt bánh bột bắp đêm đó cơm ngày mai nhất định phải bắt được chút con mồi, trong nhà thiếu đồ vật quá nhiều hậu thiên vừa lúc chấn trên họ chợ mặt khác có thể chậm rãi đặt mua này phong bếp đồ vật lập tức mua bằng không về sau bắt được cái gà nha gì đó cũng vô pháp làm trương hiên sau khi trở về tứ muội hỏi hỏi hôm nay tình huống Gian do hắn muốn cần mẫn điểm sau đem thịt cho hắn, làm hắn ngày mai mang cho triệu đại phu. Chúng ta đào bấy dập bắt được đến con mồi. Thật tốt quá. Ân, ta bắt được chỉ tiểu lợn rừng. Ta thật là vô dụng, bái sư lễ đều phải ngươi giúp ta chuẩn bị. Trương Hiên có điểm hổ thẹn. Ta này cũng không phải là bạch cho ngươi, chờ ngươi học giỏi chính là phải cho ta kiếm tiền. Ha ha. Cảm ơn, ta nhất định sẽ nỗ lực học. Ta biết, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Từ Trương Hiên trong ánh mắt có thể xem ra hắn cảm tạ là phát ra từ nội tâm. Biết cảm ơn người đáng giá chính mình đi trợ giúp. Ngay hôm sau, Tứ Muội vừa mới chuẩn bị đào hố liền nghe được mặt sau có động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn đến ngày hôm qua hai chỉ lão hổ từ phía sau đi ra. Các ngươi hảo, lại gặp mặt. Hai chỉ lão hổ nhìn đến Tứ Muội ở đào hố sau liền tới đây dùng móng vuốt đào lên. Có này hai cái đại lực sĩ ở, một hồi liền đào hảo ba cái hố. Tứ mội cảm thấy không sai biệt lắm liền mang theo hai chỉ lão hổ đến địa phương khác chuyển đi. Tứ mội muốn hiểu biết hiểu biết trong núi địa hình. Đi săn chỉ là tạm thời, tìm kiếm chân quý dược liệu mới là tứ mội mục đích. Thiên mâu hắc thời điểm tứ mội bọn họ lại quay lại đảo bấy dập địa phương. Hôm nay thu hoạch không tồi. Hai chỉ gà rừng, một con thỏ còn có hai chỉ tiểu lợn rừng. Đem gà rừng cùng con thỏ xuyên lên sau, tứ mội nhìn hai chỉ tiểu lợn rừng răng nanh có điểm phát sầu này vạn nhất làm cho bọn họ cấp cắn liền không hảo. một con lão hổ lại đây đẩy đẩy tứ muội. tứ muội cho rằng hắn muốn đem tiểu lợn rừng cấp cắn chết. ngươi không thể cắn chung nó, ta muốn đem bọn họ nuôi lớn lại bán. nghe được tứ muội nói sau, lão hổ gật gật đầu sau lại bắt đầu đem tứ muội sau này đẩy. Ly bẫy dập đại khái có một trăm nhiều mẹ thời điểm. tứ muội nghe được một tiếng một tiếng hổ gầm. đi trở về đi sau, tứ muội phát hiện mặt khác một con lão hổ đứng ở bẫy dập bên cạnh, bẫy dập tiểu lợn rừng ngã trên mặt đất nhìn đến tình cảnh này tứ muội không cấm cười lên tiếng, không nghĩ tới này hai cái đại gia hỏa còn như vậy đang yêu, thế nhưng còn sẽ hù dọa tiểu lợn rừng, cũng không biết này hai cái đáng thương tiểu gia hỏa có hay không bị hù chết. cầm căn tiểu thảo đặt ở lợn rừng cái mũi phía dưới, nhìn đến tiểu thảo giật giật tứ muội yên tâm. bó hảo sau, lão hổ lại làm tứ muội kỵ tới rồi chính mình trên người. cảm tạ. có này hai cái bằng hữu tứ muội tình không ít lực. về đến nhà sau. Tứ mội đem hai đầu tiểu lợn rừng quan tới rồi không trùng heo, gà cùng thỏ hoang bó hảo đặt ở trong viện. Cùng tam tẩu ước hảo ngày mai cùng đi học trợ, tứ mỗi uống lên điểm cao lương cháo liền sớm ngủ. chương 17, xảo bán xảo mua. Ngày mới sáng một chút, tứ mội liền mang thứ này đi cửa thôn chờ tam tẩu. Một hồi, tam tẩu cùng triệu đại thụ tức phụ liền tới rồi. Tam tẩu, đại thụ thẩm. Thật là tứ mội nha. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi nào. Nay thành thân chính là không giống nhau. Trước kia ngươi chính là dễ dàng không ra khỏi cửa. Triệu đại thụ ra là cái nhiệt tâm người. Trong thôn nhà ai có việc đều sẽ giúp một chút. Đại thụ thẩm, ngươi cũng đừng dễ cả ta. Tứ muội thoạt nhìn có điểm thẹn thùng. Thím nhưng không dễ cả ngươi. Về sau đi thím ra xuyến môn á nha. Đây là ngươi tướng công đánh. Tứ muội tướng công nàng gặp qua, lớn lên trắng non sạch sẽ. Không nghĩ tới còn sẽ đi săn. Không phải, ta ở nhà ta mặt sau kia phiến trên núi đào bấy dập. Ai nha? Ngươi vận khí thật tốt, này trước sơn con một nhưng không nhiều lắm. Ta cũng chính là thử xem, không nghĩ tới thật đúng là bắt được tới rồi. Thím, ngươi đây là đến trấn trên bán trứng gà nha. Ân, đem trứng gà bán đổi chút hạt giống trở về. Dọc theo đường đi ba người nói nói cười cười, đảo cũng không cảm thấy mệt. Tới rồi trấn trên sau, tam đầu muốn tới theo hoa cửa hàng bán theo phẩm, liền cùng tứ muội các nàng tách ra. Tới rồi tập thượng sau, tứ muội trước đi dạo một vòng. Tập thượng nhưng thật ra có mấy cái bán giá vật nhưng đều chết. Này giã vật hiện giết hương vị càng tốt. Tìm được bán điểm sau, tứ mội liền về tới triệu đại thụ ra bên cạnh. Đã trở lại, tứ muội, ngươi này gà cùng con thỏ thực được hoan nên nhà, đã có vài cá nhân hỏi. Đáng tiếc ngươi không cùng ta nói giá, bằng không vừa rồi ta liền giúp ngươi bán. Thật sự, trước kia ta cũng không bán quá mấy thứ này, ta cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Vừa rồi ta đi mặt khác bán dã vật quán thượng xem bọn họ đều bán bao nhiêu tiền, hiện tại lòng ta nắm chắc. Kêu bán bao nhiêu tiền? Gà bán 300 văn, con thỏ bán 500 văn. Tứ mội định giới so người khác cao một chút. Như vậy quý. nay tứ mội có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi? ân, Thím yên tâm, sẽ có người mua. Hiện tại không có tủ lạnh gì đó, nếu là mua chết trở về vậy mau chóng ăn luôn. Sống liền không giống nhau, tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Lại có 5-6 cá nhân đối tứ mội gà cùng con thỏ cảm thấy hứng thú, chính là hỏi song giới so đều ngại quý. Tứ mội, nghe thím, bán tiện nghi điểm. Nàng trứng gà đều mau bán xong rồi, tứ muội một cái cũng chưa bán đi, đại thụ ra có điểm thế tứ muội sốt ruột. Thím, khẳng định sẽ có người mua, ngươi cứ yên tâm đi. Hào đi. Xem tứ muội như vậy kiên trì, đại thụ ra cũng không dám nói cái gì. Lại một lát sau, một quản gia bộ dáng người đã đi tới. Ngươi này gà cùng con thỏ bán thế nào nha? Đại thúc, gà 300 văn, con thỏ 500 văn. Như vậy quý. Những người khác gà chính là chỉ bán 200 văn nhiều văn, con thỏ cũng liền bán 300 nhiều văn. Đại thúc, ta muốn giá cả một chút đều không quý. Đại thúc, ta gà cùng con thỏ đều là sống, này giá vật hiện sát hiện ăn mới ăn ngon. Còn có, ta này con thỏ toàn thân tuyết trắng tuyết trắng, một cây tạp mau cũng không có. Màu sắc cũng thực hảo, nếu dùng như vậy lông thỏ làm quần áo mũ gì đó nhất định rất đẹp. Không thấy ra tới người này thôn cô còn rất sẽ nói. Như vậy đi, tổng cộng 700 văn. Gà cùng con thỏ ta đều phải. Lão gia ở ăn thượng thực chú trọng, vật chết là không được tiến tô phủ phòng bếp. "Hảo, cảm ơn đại thúc. Hoan nên lần sau lại đến." "Ân. Tô quản gia tùy tiện ư một tiếng liền đi rồi. Tứ muội, ngươi thật lợi hại. Thế nhưng bán 700 văn, ta nhiều như vậy trứng gà mới bán 450 văn. Nay tứ muội trước kia vô thanh vô tức cùng cái người gỗ dường như, không nghĩ tới như vậy sẽ làm buôn bán. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong." Thiến Ta chính là mưu lợi mà thôi. Thím, đây là ta làm bánh bột bắp, ngươi nếm thử. Mau giữa trưa, tứ muội cầm hai cái bánh bột bắp ra tới. Thím không nói bụng, ngươi ăn đi. Đại thụ ra đem bánh bột bắp đẩy trở về. Ta này còn có, thím ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Hảo đi. Trứng gà bán xong sau, hai người ước hảo ở theo phẩm điểm hội hợp liền các mua đồ vật đi. Tìm được trấn trên lớn nhất hiệu sách sau, tứ muội đi vào. Tuy nói là trấn trên lớn nhất hiệu sách khá vậy liền hai mươi mấy bình như vậy đại liền một cái tiểu nhị ở quét tước vệ sinh tiểu nhị nhìn tứ muội liếc mắt một cái liền tiếp tục làm chính mình sự tình vừa thấy liền không phải mua thư tiểu nhị các ngươi này có ý nghĩa thư sao có ngươi mua khởi sao tiểu nhị khinh miệt nhìn nhìn tứ muội ngươi chính là như vậy tiếp đón khách nhân tiêu các ngươi trưởng quầy ra tới tứ muội một trưởng vỗ vào quầy thượng tiểu nhị dọa run run một chút thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu nhân tiếp đón không chu toàn Bên này ngồi, bên này ngồi. Hôm nay thật xui xẻo, đụng tới cái người đàn bà đánh đá. Còn như vậy xấu. Nay còn kém không nhiều lắm, tứ muội cũng không nghĩ làm khó hắn. Các ngươi này dùng không có giới thiệu thảo dự thư. Có, ta đi cho ngài lấy tới. Tiểu nhị cố ý cầm mấy quyển quý nhất lại đây. Tứ muội nhìn nhìn bãi ở trên kệ sách thư, lại nhìn nhìn tiểu nhị lấy lại đây thư. Thực rõ ràng, tiểu nhị đưa cho chính mình chính là sách địa cứng. Hẳn là muốn nhìn chính mình chê cười. Tứ mội cầm lấy tới phiên phiên, thư không tồi, có đủ có giới thiệu. Này y thư là phải thường xuyên lật xem, sách địa cứng giấy chất đóng sách đều thực hảo. Này đó bao nhiêu tiền? Tổng cộng 900 văn. Còn có hay không khác? Không có, liền này đó. Dám uy hiếp ta tìm trường quài, ta liền bán cho người quý nhất. Phải không? Tứ mỗi đi đến vừa rồi tiểu nhị lấy thư địa phương tùy tay chịu một quyển ra tới. kia đây là cái gì? Này! Như vậy không thật ở? Nguyên lai like đây là gia hắc điểm nha. Không biết người khác có biết hay không đây là gia hắc điểm. Tứ mỗi cơ cơ trong tay thư. tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền buông tha ta đi. tỷ, ta cầu ngươi, trưởng quầy nếu là đã biết khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Tiểu nhị mau cấp khóc. kia những cái đó thư rốt cuộc bao nhiêu tiền. 600 văn, đây là trưởng quầy định thấp nhất giới. Thật sự, thật sự, ta thề. Hào đi. Cho ta bao đứng lên đi. Này giá hẳn là không sai biệt lắm. Ân. Cung cung kính kính đem tứ muội tiễn đi sau, tiểu nhị xoa xoa trên đầu hắn. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến trưởng quầy đứng ở phía sau. Trưởng. Trưởng quầy, ngài là thời điểm tới. Vào cửa chính là khách, nhớ kỹ đi. Cái này tiểu nhị rất thông minh, chính là có điểm đôi mắt danh lợi. Trưởng quầy sớm liền tưởng nói nói hắn, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tìm cái không ai địa phương đem thư phóng tới trong không gian sau, tứ mội lấy dư lại tiền mua dầu mối tương dấm cùng nồi chén gáo bùn sau lại mua cái sẻn cùng lươi hái. Vốn đang tưởng mua điểm mễ cùng đồ ăn, đáng tiếc tiền đều xài hết. Đành phải lần sau lại mua. Về đến nhà thời điểm thiên còn không có hắc, tứ mội liền đến trên núi cắt điểm thảo ném tới chuồng heo. Hai đầu tiểu lợn rừng đói bụng một ngày, ăn nhưng hoan. Buổi tối, tứ mội dùng dầu chiên cao lương mặt bánh. Hương vị cũng không tệ lắm. Trương Hiên tiến sân đã nghe tới rồi mùi hương. Tứ muội, ngươi làm cái gì ăn ngon? Thật hương. Muốn ăn sao? Tưởng. Trương Hiên vào phòng bếp. Xem ở ngươi nhiều như vậy xài trở về phân thượng, thưởng ngươi mấy cái ăn. Cấp. Tiểu nhân về sau nhất định chém càng nhiều xài trở về. Ha ha. Ba hoa. Ta này không phải ba hoa, là tham ăn. Hắc hắc. Đúng vậy, ngươi chính là cái tham ăn quỷ. Ha ha. Trương Hiên phát hiện kỳ thật Tứ muội cười rộ lên vẫn là khá xinh đẹp. chương 18, Trương Hiên bãi học. Vốn đang muốn nhìn một chút ý dề thư, chính là nhìn không đến một tờ, Tứ muội liền vây ngủ rồi. Tỉnh lại thời điểm đã mau giữa trưa. Tùy tiện ăn điểm cơm, Tứ muội liền cầm lưới hái vào không gian. Mau đến buổi tối thời điểm mới đem tiểu mạch cắt xong. Ngày hôm qua đi chấn trên thời điểm liền đã quên mua mấy cái bao tải, xem ra này lúa mạch chỉ có thể quá mấy ngày lại đánh. Nghĩ vậy sao nhiều lúa mạch còn muốn một phen một phen đánh hạ tới tứ mội liền đầu đại. Cổ đại nông dân thật không dễ làm. Nay một buổi chiều sống làm xuống dưới, tứ mội quần áo đã ướt đẫm, Giặt sạch quần áo tắm rồi sau, tứ mội từ không gian ra tới tìm kiện quần áo thay liền đi làm cơm chiều. Ly sau tập còn có mấy ngày, tứ mội chuẩn bị lại đi bắt được chút con mồi, hảo đem trong nhà đồ vật đặt mua tể. Không biết lần trước đảo bấy dập hai ngày này có hay không bắt được đến con mồi. Mới vừa vào núi không lâu. Tứ muội liền nhìn đến kia hai chỉ lão hổ từ trước mặt đã đi tới. "Ai, như thế nào ta mỗi lần vào núi đều có thể gặp được các ngươi? Chẳng lẽ ta tiến sơn các ngươi sẽ biết?" Hai chỉ lão hổ gật gật đầu. "Này cũng quá thân đi. Các ngươi lại như thế nào biết ta tới?" Phần 13. Vấn đề này dùng gật đầu lắc đầu trả lời không được, hai chỉ lão hổ đứng không lúc ních. "Úc, vấn đề này có điểm khó. Hảo, chúng ta vào núi đi." Trong đó một con lão hổ lại đây cùng cùng tứ muội chân. Hảo đi. Lần sau các ngươi ở núi sâu chờ ta hảo sao? Nếu là làm người nhìn đến chính mình cùng hai chỉ lão hổ ở bên nhau, kia sẽ thực phiền toái. Nghe được lời này, hai chỉ lão hổ thương tâm nhìn tứ muội. "Năn, ta không phải không thích các ngươi, ta là không nghĩ để cho người khác nhìn đến. Đây là chúng ta bí mật." Tứ muội vỗ hai chỉ lão hổ đầu nói. "Bí mật?" Hai chỉ lão hổ cái hiểu cái không gật gật đầu. Tứ muội đang chuẩn bị kỵ đến lão hổ bối thượng, đương nhiên nghe được tiếng vó ngựa âm. Có người tới, chúng ta mau tránh lên. Mới vừa trốn hảo liền nhìn đến ba mươi mấy cá nhân cưới ngựa chạy tới. Từ bọn họ quần áo có thể biết những người này đều là tham gia quân ngũ. Tam đệ, chính là cái này địa phương sao. Ấn. Vương gia đi rồi về sau ta vẫn luôn mang theo người ở trong núi tìm kia hai chỉ láo hổ. Mấy ngày hôm trước nghe được hổ gầm sau ta liền mang theo người đuổi qua đi. Đáng tiếc chúng nó đã rời đi. Ta mang người có cái quen thuộc động vật giấu chân lao thợ săn. Chúng ta theo dấu chân tìm được rồi cái này địa phương. Hai ngày này chúng nó giống như đều tại đây một khối hoạt động. Đặc biệt là cái này địa phương, lão hổ dấu chân đặc biệt nhiều. Xuống ngựa. Từng người ở nấp. Nhớ kỹ, phát hiện kia hai chỉ bạch lão hổ hậu trước ném mê dược lại dùng vong trảo. Chúng ta muốn tặng cho vương gia chính là hai chỉ hoàn hảo không tổn hao gì lão hổ. Là. Vương gia. Sẽ không chính là lần trước ta gặp được cái kia đi. Thoạt nhìn những người này võ công đều không yếu. Hơn nữa bọn họ còn có mê dược cùng vóng, xem ra chỉ có thể chờ bọn họ đi rồi về sau lại đi ra ngoài. Thật sự không được liền thử xem xem có thể hay không đem láo hổ đưa tới trong không gian. Tứ muội tưởng đem ý nghĩ của chính mình nói cho hai chỉ láo hổ, chính là lại sợ bại lộ. Nghĩ nghĩ, tứ mội bắt tay đặt ở hai chỉ láo hổ bối thượng bắt đầu cho chúng nó thuần mao Tứ muội này nhất cử động láo hổ thích đến không được, thế nhưng vẻ mặt say mê bỏ ở trên mặt đất. Các ngươi hai cái nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ. Khá vậy không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Tứ muội bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nửa ngày thời gian đi qua, hai bên một chút động tĩnh đều không có. Tứ mội vốn là ngồi xổm hiện tại thật sự là ngồi sổm không được, đành phải đỡ lao hổ lặng lẽ ngồi xuống trên mặt đất. Thằng đến thiên tất cả đều đen, dẫn đầu mới từ trên cây nhảy xuống tới. Đều xuất hiện đi. Lao tam, ngày mai đem cái kia láo thợ săn mang lên. Này hai chỉ lão hổ bản tướng quân nhất định phải bắt được. Đúng vậy. Tiếng võ ngựa chạy xa sau, tứ muội đứng lên nghiêm túc nhìn hai chỉ láo hổ. Ta tuy rằng không biết các ngươi có cái gì bản lĩnh, chính là bọn họ người đông thế mạnh, còn có mê dược, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, các ngươi trước tìm một chỗ trốn đi được không. Nhìn đến chúng nó sau khi gật đầu, tứ muội yên tâm không ít. Trong khoảng thời gian này các ngươi ban ngày liền không cần ăn tìm ăn. Một hai tháng tìm không thấy các ngươi bọn họ liền hết hy vọng. Nhớ kỹ sao. Phân phó hảo sau tứ muội liền cùng láo hổ tách ra mới vừa đi một hồi, tứ muội liền nhìn đến có người dơ cây đuốc hướng trên núi đi, không phải là vừa rồi những người đó lại phản hồi tới đi. tứ muội chạy nhanh tàng tới rồi một cây đại thụ mặt sau. tứ muội, tứ muội, người ở đâu? tứ muội, tứ muội, nguyên lai là trương hiên cùng tam ca tới tìm chính mình. ta tại đây, tam ca, ta tại đây. bọn họ có thể tới tìm chính mình, thật sự là quá tốt. tứ muội không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chính là quỷ. Chờ bọn họ đi vào tứ muội mới phát hiện trừ bỏ Trương Hiên cùng ba cái ca ca ngoại, Triệu Điền cũng tới. Cha! Đại ca, nhị ca, tam ca. Về sau không được lại lên núi. Triệu Điền hắc mặt mệnh lệnh nói. Cha, ngươi xin bất giận, ta không hướng núi sâu đi. Hôm nay ta vừa đến này liền nghe được tiếng võ ngựa, ta sợ là sơn tặc, liền ẩn nắp rồi. sau lại mới biết được bọn họ là quan binh? Chính là không biết vì cái gì. Bọn họ tại đây thiết một ngày mai phục Bọn họ vừa mới mới đi. Hử. Các ngươi chính mình nhìn làm. Lời này triệu điển là nhìn Trương Hiên nói. Ta cùng trao ý tứ giống nhau. Trương Hiên sắc mặt cũng rất khó xem. Tứ muội. Về sau đừng chạy loạn. Này đại buổi tối chúng ta còn ra tới tìm ngươi. Nhị như vốn dĩ không muốn tới. Bị triệu điển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới đi theo ra tới. Là. Nhị ca nói rất đúng. Về sau ta không chạy loạn. Cha. Ta đỡ ngươi. Hiện tại bọn họ đều ở nổi nóng. Chính mình vẫn là đường nhiều lời lời nói. Trương Hiên mặt như vậy hắc, khẳng định bị tra hấn. Về đến nhà sau, tứ muội vừa định hồi chính mình phòng đã bị Trương Hiên lao ở. Tứ muội, chúng ta nói chuyện. Úc, thực xin lỗi, hại ngươi bị mắng. Ta là keo kiệt như vậy người sao? Kia, cha nói rất đúng, về sau ngươi đừng lên núi. Ta không học ý gì chúng ta đến chân trên tìm cái sống làm. Chính mình thật là vô dụng, nếu là một nữ nhân lên núi đi săn. Ngươi nghe ta nói. Ta thật sự có năng lực bảo hộ chính mình. Hôm nay là cái ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào bảo hộ chính mình? Ngươi sẽ vô công sao? Trương Hiên lớn tiếng hô ra tới. Nữ nhân này như thế nào như vậy ngoan cố? Ta. Chúng ta tuy rằng chỉ có phu thê chi danh. Nhưng ngươi ở lòng ta so thê tử đều quan trọng. Ở ta liền phải tuyệt vọng thời điểm là ngươi đã cứu ta. Ta như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm? Trương Hiên đôi mắt có điểm hồng. Ta tuy rằng không biết võ công. Nhưng ta thật sự có thể bảo hộ chính mình. Ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn đến Trương Hiên như thế nào để ý chính mình, tứ mỗi đôi mắt cũng đỏ. Tin tưởng ngươi. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Hảo. Nếu ngươi một hai phải đi đi săn, ta đây liền cùng ngươi cùng đi đi săn. Trương Hiên dùng sức cầm nắm tay. Thật muốn tấu nữ nhân này một quyền, như thế nào liền không thể nghe lời điểm. Nhìn dáng vẻ dùng miệng là thuyết phục không được hắn. Trương Hiên, chúng ta chơi cái chơi trốn tìm trò chơi. Liền ở cái này trong viện, ta tà tàng ngươi tìm. Nếu ngươi có thể tìm được ta, ta liền nghe ngươi. Nếu ngươi tìm không thấy ta, ngươi liền nghe ta. Hảo. Sân liền lớn như vậy, tìm một người còn không dễ dàng. Ngươi xoay người sang chỗ khác, đến tới 10 liền bắt đầu tìm. Ngươi nếu là nhận thua liền trở lại phòng của ngươi kêu một tiếng ngươi thua. Hảo. Trương Hiên chuyển qua đi sau, tứ muội liền vào chính mình phòng. Đến tới 10 sau, Trương Hiên liền bắt đầu tìm. Một canh giờ không tìm được. Trương Hiên bắt đầu ngồi ở trong viện tường, chính mình rốt cuộc lậu địa phương nào. Lại dạo qua một vòng sau, Trương Hiên ngẩng đầu hướng lương thượng nhìn nhìn. Chỉ có cái này địa phương không đi tìm, chẳng lẽ? Trương Hiên cầm cây bước, dọn cái ghế đem sở hữu phòng lương thượng đều nhìn một lần. Tiểu tử này thật quật, thời gian dài như vậy còn không nhận thua. Tứ muội ở không gian trong sông phao đều mau ngủ rồi. Thiên mau lượng thời điểm Trương Hiên rốt cuộc hết hy vọng. Triệu tứ muội, Ta thua. Nghe được tiếng la sau. Tứ muội từ trong không gian đi ra. Ta đã biết, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Tứ muội vây đôi mắt đều không mở ra được. Chạm vào. Trương Yên từ cách vách vọt lại đây. Ngươi là như thế nào làm được? Này, ngày mai, ngày mai lại nói, ta muốn vây đã chết. Ở trên núi trốn rồi một ngày, lại đói lại mệt, tứ muội hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Hảo, ta chờ ngươi. Chương 19, đệ nhất phân sản nghiệp. Tứ muội. Tứ muội trời đã sáng trương hiên căn bản ngủ không được thiên sáng ngời liền tới gõ tứ muội môn tứ muội dùng chăn đem đầu che lên tứ muội tứ muội rời giường lại làm ta ngủ sẽ ta một hồi muốn tới sư phó ra đi ngươi nói cho ta ngủ tiếp trương hiên vừa nói vừa gõ cửa a a tứ muội hét to hai tiếng như vậy vãn mới ngủ ngươi liền không đây nha dặt sạch đi mặt sau tứ muội chuẩn bị nấu cơm không đây Trong nhà liền lớn như vậy, ngày hôm qua ta vì cái gì tìm không thấy ngươi? Trương Hiên vội vàng hỏi nói. Ngươi muốn cho ta lừa ngươi sao? Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, tứ muội biết Trương Hiên tuy rằng tính cách không tốt lắm, tâm địa lại không xấu. Nếu là không cho hắn yên tâm, hắn thật sự sẽ đi theo chính mình đến trong núi. Không nghĩ. Trương Hiên buột miệng tốt ra. Ta cũng không nghĩ. Ngươi nên đi triệu sư phó ra. Tứ muội đem thủy đảo vào trong nổi. Thật sự không thể nói cho ta sao. Trương Hiên có điểm thất vọng, mỗi người đều có bí mật. Tứ Mội né tránh Trương Hiên đôi mắt. Này, Hảo đi. Đáp ứng ta, đừng đi nguy hiểm địa phương. Hảo sao? Trương Hiên đem Tứ Mội mặt xoay lại đây, nhìn chằm chằm Tứ Mội đôi mắt hỏi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bị một cái tiểu xỏ tạ như vậy nhìn chằm chằm xem, Tứ Mội mặt cầm lòng không đậu đỏ. Ân, ta đây đi sư phó kia. Ăn một chút gì liền đi ngủ đi. Hôm nay cũng đừng đi ra ngoài. Ân. Tứ Muội vừa mới chuẩn bị ngủ nướng, Tam Đẩu liền ôm Tiểu Trắng tới. Tứ Muội, ngươi ở nhà sao? Tam Đẩu, ta ở nhà, vào đi. Tứ Muội từ trong phòng đi ra. Ngày hôm qua ngươi nhưng đem đại gia sợ hãi. Tam Đẩu, ta không có việc gì. Tới, cô cô ôm. Tứ Muội đem Tiểu Trắng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cô cô. Tiểu Trư. Vừa thấy đến chuồng heo Tiểu Trư, Tiểu Trắng liền không muốn làm Tứ Muội ôm. Tiểu Trắng thích Tiểu Trư nha. Đi cô cô ôm ngươi đi xem tứ muội ngươi chừng nào thì mua tiểu chư nha vừa rồi nghe được heo tiếng kêu còn tưởng rằng là triệu đại phu ra heo ở kêu không phải mua là ở trên núi trảo tiểu tráng đừng rối tay chúng nó sẽ cắn ngươi tứ muội ôm hải tử lui lại mấy bước chào tứ muội ngươi vẫn là đừng đến trên núi đi ngày hôm qua trời tối ngươi còn không có trở về nhưng đem muội phu lo lắng không có việc gì ta này không phải hảo hảo sao đi Chúng ta vào nhà. Cô cô, heo, xem. Tiểu tráng hiện tại nói chuyện vẫn là một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy. Hảo, hảo, xem tiểu trư. Cho chuyện sẽ, Tam Tẩu liền ôm tiểu tráng đi rồi, đi thời điểm tiểu tráng còn đối tiểu trư lưu luyến không rời. Ra ra, heo, Triệu điền chính uy tiểu tráng ăn cơm, vừa nghe lời này liền buông chén đũa nhìn Tam Nhiêu tức phụ. Hai tử như vậy tiểu, khẳng định là nghe người khác nói. Cha, hắn không phải nói ngươi hắn là nói hắn cô cô gia có hai đầu tiểu lợn rừng tam người tức phụ cười nói tứ muội gia có hai đầu tiểu trư kia như thế nào không cho chúng ta một đầu đại nhiêu tức phụ vừa nghe hai đầu tiểu trư đôi mắt lập tức sáng ăn cơm còn đổ không thượng ngươi miệng tứ muội gia không địa, không nuôi heo ăn cái gì tứ muội gia đổ vật các ngươi không cần cho ta nhớ thương tứ muội quá như vậy nghèo không giúp cũng liền thôi còn lao nghi chiếm tiện nghi cái này con dâu cả càng ngày càng kỳ cục Tam tức phụ khinh bị nhìn đại Ngưu tức phụ liếc mắt một cái. Cái này đại tẩu thật là, chờ nàng đem heo nuôi lớn lại nếu không phải càng tốt. Không đầu vóc, xứng đáng bị mắng. Tam tẩu đến lúc này, tứ muội buồn ngủ hoàn toàn không có. Nhìn đến uy heo thảo không nhiều lắm, tứ muội liền cầm lươi hái lên núi. Vì trốn những cái đó quan binh, trong khoảng thời gian ngắn tứ muội không chuẩn bị đến núi sâu bên trong đi. Giữa trưa ăn sau khi ăn xong, tứ muội liền đem uy thư đem ra muốn trong thời gian ngắn nhớ kỹ sở hữu dược liệu là không có khả năng tứ muội chọn vài loại chân quý tới nhớ chính là có chút tự tứ muội không quen biết xem ra còn muốn tìm trương hiên hỗ trợ mới được trương hiên sau khi trở về tứ muội đem y thì thư đem ra đây là mua cho ta tứ muội ngươi đối ta thật tốt không phải sách này là mua cho ta chính mình mua cho ngươi chính mình nàng lại không biết chữ mua thư có ích lợi gì ân đi săn chỉ là tạm thời Về sau ta chuẩn bị đến trong núi đi hái thuốc. Ngươi cũng biết ta không quen biết tự, sở hữu ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta niệm một chút. Hảo. Tứ mội đều như vậy tiến tới, ta cũng muốn hảo hảo học, tranh thủ trở thành một thế hệ danh y đi Ngươi trước đem này vài loại cho ta niệm một chút. Tứ muội chỉ chỉ chính mình tuyển ra tới kia vài loại dược liệu. Ngươi vì cái gì tuyển này đó? Nàng như thế nào biết này đó đều là hảo dược. Nữ nhân này còn có bao nhiêu bí mật? Này đó không hảo sao? Tứ muội nghịch ngậm chớp chớp mắt. Phần 14. Ta đã biết, nếu không như vậy đi, ta giao ngươi biết chữ được không? Nếu tứ muội không nói, kia chính mình cũng liền không hỏi. Có thể nhiều giúp nàng cái gì liền giúp nàng cái gì đi? Này! Vậy lấy này đi thì thư đương giáo tài đi. Như vậy đã nhận tự, lại thức dược liệu, một công đôi việc. Trương nhiên nếu là từ tam tự kinh giáo, tứ muội liền đầu lớn. Hào đi! Ngươi cần phải hảo hảo học ca nếu là học không được chính là muốn đánh lòng bàn tay. Trương Hiên nhìn nhìn tứ muội tay, "Thiên sinh, có thể hay không không cần nha?" Tứ muội giả bộ một bộ sợ hãi biểu tình. "Không được." Vì biểu hiện chính mình uy nghiêm, Trương Hiên chụp hạ cái bàn. "Hào đi, tiểu nữ tử sợ quá." "Ha ha." "Ha ha" tứ muội phá công. "Nghiêm túc điểm." "Nghiêm túc điểm." "Ha ha." "Ha ha" Trương Hiên cũng phá công. Ở nhà cũng không có việc gì, tứ muội liền nghĩ đến chấn trên đi xem một chút. Kia hơn 40 lượng bạc phóng cũng là phóng. Tứ Muội muốn đi xem có hay không thích hợp sinh ý. Biết tứ Muội muốn một người đến chấn trên sau, Trương Hiên liền cùng sư phó tố cáo giả. Ngươi thật sự không cần thiết bổi ta đi. Không được, ngươi một người đi ta không yên tâm. Trương Hiên thái độ thực kiên quyết. Ta có thể bảo hộ chính mình. Lại không xe, há tất đi theo đi bị liên lụy. Nhân tâm hiểm ác, vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ta không phải. Tóm lại, ta muốn bổi ngươi đi. Hảo đi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngại mệt. Ân. Hai người tới rồi trấn trên sau, tứ muội phát hiện có không ít cửa hàng trên cửa đều viết bán ra. Tứ muội liền đi vào hỏi thăm hỏi thăm, giá cả cũng đều không cao. Hiện tại trưởng đánh xong, đại gia nhật tử quá 1 2 năm liền hảo đi lên. Nếu là quá 2 năm lại mua cửa hàng, gần nhất không như vậy tiện nghi, thứ hai cũng không tốt như vậy vị trí. Như vậy tính xuống dưới cho dù mua không cần cũng không lỗ. Ngươi muốn mua cửa hàng nha. Ân. Ngươi biết mua cửa hàng muốn làm này đó công văn sao? Nguyên lai triệu tứ mội liền ra môn đều không thế nào ra, này đó một chút cũng đều không hiểu. Ân, trước kia có giúp trong nhà mua quá mấy cái cửa hàng. Đại ca muốn cho hắn quản lý trong nhà sinh ý, cho nên làm quản gia mang theo chính mình mua quá mấy cái cửa hàng. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi mua điểm quần áo. Mua quần áo làm gì? Người xem chúng ta hai cái bộ dáng như là mua khởi cửa hàng người sao. Hai người đều ăn mặc áo vải thô, vừa thấy chính là sơn thôn ra tới. Như vậy dễ dàng bị người coi khinh. Tứ mội mua hai bộ mặt liêu thượng thừa nam trang cùng đỉnh đầu kiểu nam mũ, mũ thượng mang theo khăn che mặt. Hỏi mấy nhà cửa hàng sau, tứ mội quyết định mua ngã tư đường kia hai nhà. Này hai nhà cửa hàng là hợp với, nếu là đêm này hai nhà cửa hàng đã thông, chính là trấn trên lớn nhất cửa hàng. Đến quan phủ làm tốt công văn sau, tứ mội tìm tiểu lầu muốn vài món thức ăn. Tới, chúc mừng chúng ta có đệ nhất phân sản nghiệp. Tứ mội cấp trương hiên gấp cái đùi gà. Hôm nay ra cửa không mang lương khô, hiện tại lại mua hai cái hảo cửa hàng, tứ muội liền quyết định khao khao chính mình. Cảm ơn, ngươi muốn dùng này hai cái cửa hàng làm gì nha? Tạm thời không có gì dùng, quá cái 12 năm lại nói. Ta đây là trước dự bị. Không lâu như vậy. Thật lãng phí. Ha ha. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhanh lên ăn, ăn xong sau chúng ta còn muốn đi mua khác. Ngươi còn có tiền sao? Kia hai cái cửa hàng tuy rằng tiện nghi, khá vậy hoa 352. Còn có điểm, yên tâm đi. Quá mấy ngày liền có tiền. Chờ những cái đó quan binh đi rồi, tứ muội liền chuẩn bị đi trên núi hái thuốc. Liên ở tứ muội bọn họ mau ăn xong thời điểm, lại tới nữa vài người. Trương tướng quân không hổ là danh tướng. Là nha, nghe nói kia hai chỉ lão hổ trên người một chút thương đều không có. Thật vậy chăng? Thương quân? Hai chỉ lão hổ? Chẳng lẽ bạch hổ chúng nó bị bắt được? Kia hai chỉ lão hổ là cái gì nhan sắc? Tứ muội bắt lấy người nói chuyện hỏi. Người! Người trước buông tay. Người nọ có điểm sinh khí. Thực xin lỗi, có thể nói cho ta kia hai chỉ lão hổ là cái gì nhan sắc sao? Tứ muội ổn định cảm xúc. Nghe nói có một con là màu trắng, tướng quân bọn họ là đi ngang qua, chúng ta đuổi tới thời điểm bọn họ đã đi rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thích lão hổ. Có một con là màu trắng. Ngươi xác định. Mọi người đều nói như vậy. Huynh đệ, ngươi cũng thích lão hổ đi, ta cũng thích. Đáng tiếc. Cảm ơn, tiểu nhị, tính tiền. Chúng ta còn không có ăn xong nào. Tứ Muội đây là làm sao vậy? Lần sau ta lại thỉnh ngươi ăn, đi, về nhà. Tứ Muội đem Trương Hiên từ trên ghế kéo lên. Về nhà. Không phải còn muốn mua đồ vật sao? Lần sau mua, đi rồi. Đều do ta, hẳn là thử xem xem có thể hay không đem chúng nó đưa tới trong không gian. Chỉ mong chúng nó hai cái không có việc gì. chương 20, Hồ Đồ Lý Nguyệt. Hai người vội vàng chạy về triệu gia thôn sau, tứ mội làm trương hiên về nhà. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta bồi ngươi đi. Ở trương hiên trong ấn tượng, tứ mội vẫn luôn là một cái thông minh bình tĩnh nữ nhân, như vậy nôn nóng tứ mội là hắn chưa thấy qua. Không cần. Tứ mội lập tức hướng trên núi đi đến. Trương hiên không hề nhiều lời, trực tiếp theo đi lên. Tứ mội quay đầu lại nhìn nhìn cũng không nói cái gì nữa. Càng đi đi, tứ mội tâm càng lạnh. Trước vài lần vào núi không lâu bạch hổ liền sẽ tới tìm chính mình thằng đến trời đã tối rồi bạch hổ cũng không ra tới tứ muội thương tâm ngồi xổm trên mặt đất đều do ta nếu là ta đem chúng nó giấu đi chúng nó liền sẽ không bị bắt đi chúng nó ngươi nói chính là lão hổ sao tứ muội là nghe được lão hổ xong việc mới suốt ruột hướng ra đuổi chính là này giải thích không thông nha ân chúng nó là bằng hữu của ta ta cho rằng chúng nó có thể bảo vệ tốt chính mình tứ muội chúng ta ngày mai lại đến nói không chừng ngày mai chúng nó liền ra tới Trương Hiên đem tứ muội đỡ lên. Thật sự, thật sự, sơn lớn như vậy, khẳng định không ngừng hai chỉ lão hổ. Chúng ta ngày mai lại đến tìm. Tuy rằng không biết tứ muội như vậy sẽ cùng lão hổ trở thành bằng hữu, bất quá tứ muội bằng hữu chính là chính mình bằng hữu. Hào đi, có lẽ chúng nó ẩn nấp rồi, không cảm giác được chính mình hơi thở. Về nhà sau hai người tùy tiện ăn chút gì liền ngủ. Ngày hôm sau, tứ muội không làm Trương Hiên cùng chính mình cùng nhau lên núi. Trương Hiên xem tứ muội cảm xúc đã ổn định xuống dưới, cũng liền an tâm rồi. Sáu ngày đi qua, Bạch Hổ vẫn là không có xuất hiện. Tứ muội, chúng nó có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, nói không chừng cũng có thể cùng chảo chúng nó người trở thành bằng hữu. Sao có thể? Ngươi cũng đừng an ủi ta. Tứ muội cảm xúc cùng hạ xuống. Thật sự, ngươi đã quên sao? Những người đó trên người chúng nó một chút thương đều không có. Này Thuyết Minh những người đó cũng là ái hổ người. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Cái kia tướng quân nói muốn đem chúng nó đưa cho vương gia. Thật sự, kia chúng nó khẳng định thực an toàn. Vương gia bên trong, chỉ có đại ca một người thích láo hổ. Bọn họ khẳng định là muốn đem này hay chỉ láo hổ đưa cho đại ca. Ngươi như thế nào biết? Tứ muội kỳ quái nhìn Trương Hiên. Này, ngươi đã quên, ta là kinh thành người. Bọn họ nói cái kia vương gia ta biết là cái hổ si, kiến một cái rất lớn hổ viên. Cái này hổ viên kinh thành tất cả mọi người biết. Quá mấy năm ta học giỏi y y thuật, liền đi giúp ngươi đem chúng nó phải về tới. Thật tốt quá, Trương Hiên, cảm ơn ngươi. Chờ ta có tiền liền đi kinh thành đem chúng nó trộm mang về tới. Chúng nó khẳng định không thích bị quẩn dưỡng. Quý bao dược liệu cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Mà tiểu nhân con ngồi lại bán không bao nhiêu tiền, cho nên, tứ mỗi hôm nay đảo bốn cái hám sâu bấy. Nếu là săn đến đại động vật, liền tìm Trương Hiên tới hỗ trợ. Nếu là gặp được manh thú nói liền đem hắn đánh vựng kéo dài tới không gian. Trương Hiên mấy ngày này biểu hiện tuy rằng không tồi, nhưng bụng người cách một lớp ra, vẫn là từ từ lại nói cho hắn không gian tồn tại tương đối hảo. Ngày hôm sau ngày mới tờ mở sáng, tứ mội liền vào núi. Vận khí không tồi, một cái bấy có một đầu một trăm nhiều cân lợn rừng, một cái bấy có một đầu thành niên dã sân dương, một cái khác bấy dập có một con thỏ con. Dư lại cái kia bấy dập vẫn là nguyên lai bộ dáng, Đem thỏ con chảo ra tới cột chắc sau. Tứ muội lại tìm chút nhánh cây đem bấy dập chuẩn bị cho tốt. Nhìn xem không thành vấn đề tứ muội liền ôm thỏ con xuống núi. Đem thỏ con quan đến phòng chống sau, tứ muội liền đến cách vách đi tìm Trương Hiên đi. Triệu sư phó. Triệu đại phu đang ở trong viện giáo Trương Hiên như thế nào phơi dược. Tứ muội tới, như thế nào. Trong nhà có sự. ân Ta ở trên núi đảo bấy dập bắt được một đầu heo cùng một con dê. Ta muốn cho Trương Hiên cùng ta đi kéo trở về. Úc, ngươi vận khí không tồi nha. Trương Hiên, đi thôi. Này hai hải tử thật không dễ dàng. Là, sư phó. Triệu sư phó, ta muốn mượn một chút nhà ngươi dây thừng. Này lợn rừng cùng sơn dương dây mây nhưng bó không được. Hành, ta cho ngươi cầm đi. Cảm ơn sư phó. Cảm tạ cái gì, về sau dùng cái gì liền tới sư phó ra lấy. Hảo. Hai người từ triệu đại phu ra ra tới sau. Tứ muội nói cho Trương Hiên muốn tới núi sâu đi kéo con ngồi, hỏi hắn có dám hay không. Dám. Này có cái gì hào hỏi? Ta sẽ ẩn thân, ngươi sẽ sao? Tứ muội cười tủm tỉm nhìn Trương Hiên hỏi. Ngươi sẽ chính là ta sẽ, nếu là có nguy hiểm ngươi nhất định sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Tứ muội không phải lỗ mắng người, nếu nàng làm chính mình đi hỗ trợ, kia khẳng định có biện pháp bảo hộ chính mình. Ngươi còn rất tự tin. Đương nhiên, ta chính là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam. Trương Hiên sửa sang lại quần áo xú thì nói. Ngươi liền tuổi đi. Ngươi lớn lên còn không có ta tam ca đẹp nào. Tứ Mội cố ý biếm hắn. Ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Ngươi tam ca như thế nào có thể có ta đẹp? Thiên mau hát thời điểm. Tứ Mội bọn họ thuận lợi đem heo cùng dương dắt đã trở lại. Quá hai ngày mới là họp chợ nhật tử. Tứ Mội đem lợn rừng nhốt ở chuồng heo, sơn dương xuyên ở trong viện. Tứ Mội bọn họ trở về thời điểm gặp được mấy cái thôn dân. Buổi tối, triệu gia thôn mọi người đều biết Tứ Mội phát tài. Hôm nay Tứ Mội khởi có điểm vãn, cơm nước xong liền không sai biệt lắm 10 điểm. Tứ Mội vừa mới chuẩn bị lên núi. Lý Nguyệt lãnh đại nưu tức phụ cùng Nhị nưu tức phụ tới. Nương, đại tẩu, nhị tẩu. Các nàng ba cái cùng nhau tới, không phải là có chuyện gì đi? Tứ muội, ngươi ăn cơm không nha? Lý Nguyệt biểu tình có điểm cứng đờ. Ăn, nương, chúng ta trong phòng ngồi. Tứ muội muốn qua đi đỡ Lý Nguyệt. Ngồi cái gì ngồi, tứ muội, ngươi đều thành thân lâu như vậy, kia xính lễ cũng bổ thượng đi. Đại nưu tức phụ từ vào cửa liền nhìn chằm chằm vào chuồng heo xem. Đại tẩu Ta bổ không bổ xính lễ giống như không về ngươi còn đi. Nương cũng thật là, rõ ràng biết chính mình ra không địa, còn mang theo các nàng tới cùng chính mình muốn xính lễ. Tứ muội, đại tẩu cũng là không có biện pháp, ngươi đại cháu trai nói môn thân, nhân ra muốn mười lượng xính lễ. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết, nương nào có nhiều như vậy tiền nhà. Nhị nguyên tức phụ đẩy đẩy bà bà. 4. Tứ muội, nương cho ngươi những cái đó cao lương mặt còn có thể ăn đoạn thời gian. Này dương cùng này heo, nương. Nương liền dắt đi rồi. Lý Nguyệt càng nói thanh âm càng thấp. Ta quản không được, nương nàng lao nhân ra quản chứ đi. Lao nhị ra, chúng ta đi xuyên heo. Đại Nguyễn tức phụ đem trong quần áo dây thường đem ra. Nương, ngươi thật sự muốn đem ta heo cùng dương dắt đi. Nương như vậy, tứ muội trong lòng thực hột hững. Nương, nương cũng là không có biện pháp. Ta, ta, hảo, ta đã biết, kia nương đem trương hiên giấy nợ lấy tới sao? Lấy, lấy tới, cho ngươi. Lý Nguyệt đem giấy nợ cho tứ muội. Ngươi như thế nào đem tiểu trư cũng xuyên đi lên. Tứ muội nhìn đến nhị tẩu đem hai đầu tiểu trư cũng xuyên lên. Tứ muội, hơn nữa này hai đầu tiểu trư cũng không nhất định có thể mười bảy lượng. Nương nàng lão nhân ra là đau lòng ngươi, mới đem giấy nợ còn cho ngươi. Không có giấy nợ, về sau tưởng lại từ này xỉu bắt quái trong nhà lấy đồ vật liền không quá dễ dàng, đơn giản lần này liền tất cả đều lấy đi. Ngươi, hảo, các ngươi đều lấy đi, về sau đừng tới nhà của ta. Nhà ta không chào đón các ngươi hai cái. Lúc trước chính là nhị tẩu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cha mới cùng Trương Hiên muốn xính lễ. Phần 15. Tứ muội, tứ muội, không thể đối hai cái tẩu tẩu như vậy, sẽ bị người khác chê cười. Lý Nguyệt Lôi kéo tứ muội không cho nàng qua đi đổi người. Nương, ngươi cũng trở về đi, ta còn có việc, liền không lưu ngài. Cái này Lý Nguyệt một chút chú ý đều không có, cả ngày bị nhị tẩu lấy đảm đương tương xử. Nương Nếu tứ mội có việc chúng ta đây liền trở về đi. Còn nhanh lên tìm người đem heo cùng dương giết, nếu là cha giữa chưa trở về ăn cơm thời điểm phát hiện, nói không chừng sẽ làm đem đổ vật đưa về tới. Tứ muội kia, kia nương đi rồi. ân cao lương mặt. Liên như vậy điểm cao lương mặt đủ ăn mấy ngày. Nếu không có không gian, ta dám đến núi sâu đi đi săn sao. Nương là tình nguyện ta ăn không được cơm cũng không muốn tôn tử từ từ lại cưới vợ nha. chương 21, cố định khách hàng. Hôm nay vốn dĩ liền dậy trễ, lại bị các nàng này một náo, tứ muội liền về phòng đọc sách đi. Triệu điền tiến sân liền thấy được treo ở dây thường thượng ra dê. Khi đem trong tay cái cuốc trực tiếp ném xuống đất. Đều lăn ra đây cho ta. Lao nhân, lão nhân, ngươi đừng nóng giận, ta. Ta đây cũng là vì cấp tôn tử cưới vợ. Lý Nguyệt nơm nớp lo sợ mà từ trong phòng đi ra. Ngươi, ra ra, ra ra, ngươi cũng đừng quái nãi nãi. Nãi nãi cũng là vì ta. Về sau ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ra ra mãi mãi. Triệu trung đem nhị thẩm giáo nói ra tới. Thì nào? Lão nhị tức phụ cùng triệu đồ tể mang theo đến chấn trên bán đi. Ai? Triệu điên thở dài về phòng. Đại tẩu các nàng buộc heo thời điểm, cách vách trương hiên liền nghe được. Vốn gì hắn muốn lại đây, bị triệu đại phu kéo lại. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi qua đi cũng không có gì dùng. Sư phó? Có bản lĩnh mới có thể làm nàng không bị người khác khi dễ. Đỗ Nhi đã biết, trương Hiên âm thầm thề nhất định phải bằng chính mình bản lĩnh làm tứ muội quá thượng hảo nhược tử. Ngày hôm sau tứ muội bế dập liền bắt được đến một con mai hoa lộc. Nghe thế tin tức, nhị Nghiêu tức phụ hối hận muốn mệnh, nếu là biết nha đầu này vận khí tốt như vậy, nàng liền lại chờ hai ngày lại làm bà bà đi đòi tiền đi. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha? theo cùng dương tổng cộng mới bán bốn lượng bạc, chính mình trộm ẩn giấu nửa lượng, cho bà bà ba lượng nửa. đều do bà bà, như thế nào liền đem giấy nợ cho nàng nào. Này lộc có thể so lợn rừng cùng giã dương đáng giá nhiều. Buổi tối ăn cơm thời điểm, nhịn như liền nhắc tới chuyện này. Cha, nghe nói tứ mội săn đầu lộc. Cha, ngài thân thể không tốt, ta xem làm tứ mội đem lộc đưa lại đây, cho ngài bổ bổ thân mình. Phân ra, này lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ trước kia liền thành thật khi dễ tứ muội hiện tại tứ mội đều gả đi ra ngoài vẫn là lão nhớ thương tứ mội ra đồ vật. Các nàng cũng không nghĩ, này lộc là tùy tùy tiện tiện là có thể săn đến sao. Hiện tại còn muốn mượn chính mình tên tuổi đem lộc cấp muốn lại đây. Cha, cha, ngài đừng nóng giận, nhịn như hắn cũng là vì ngài suy nghĩ. Này nếu là phân gia, muốn chiếm tứ muội tiện nghi liền càng khó. Ta không phải tùy tiện nói nói. Trong thôn giống các ngươi lớn như vậy, đã sớm phân gia đi sống một mình. Trước kia bởi vì tứ muội vẫn luôn không phân gia. Hiện tại tứ muội gả đi ra ngoài, cũng là thời điểm phân gia. Triệu điền quét mọi người liếc mắt một cái. Cha. Chúng ta này không phải vẫn luôn quá hảo hảo sao? Phân cái gì ra nha? Này một khi phân ra, đã có thể chính mình cấp nhi tử cưới vợ. Muốn phân ra cũng chờ ta hai cái nhi tử cưới tức phụ nha. Đại nguy tức phụ hiện tại là sợ nhất phân ra. Các ngươi đều đừng nói nữa, việc này liền như vậy định rồi. Ngày mai ta liền đi thỉnh tộc trưởng bọn họ lại đây. Cha, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Nhị nguy tức phụ vẻ mặt chân thành nói đến. Nếu cha nhất định phải phân ra, vậy làm cha mẹ cùng chính mình ra cùng nhau quá. Có nước ở, không sợ cái khác ra không nghe chính mình. Ta là đại ca, cha mẹ hẳn là cùng ta cùng nhau quá. Cái này lão nhị ra, như thế nào liền đạo lý này cũng không hiểu. Nhị như cũng không quảng quảng. Các ngươi đều đừng nói nữa, chúng ta cùng tam như cùng nhau quá. Lao tam tức phụ làm người thật hành, tính tình cũng hảo, cùng như vậy con dâu cùng nhau quá, triệu điền trong lòng mới kiên định. ngày hôm sau, triệu điền thỉnh tộc trường chính thức phân ra huynh đệ ba người mỗi nhà bốn mẫu hảo điện bởi vì triệu điền hai vợ chồng cùng tam Nhu cùng nhau quá trên núi kia tam mẫu sản lượng mà coi như thành dưỡng lao điển phân cho tam lưu hai đầu tiểu chư là tứ mội xính lễ nếu triệu điền đi theo tam lưu quá kia này tiểu chư tự nhiên liền phân cho tam lưu đại lưu tức phụ cùng nhị lưu tức phụ là người cũng đắc tội tiểu chư cũng không vớt được tứ muội cùng trương hiên sáng sớm liền đi chấn trên họp chợ đi triệu điền phân ra sự bọn họ một chút cũng không biết Này lộc tuy rằng là thứ tốt, nhưng này chấn trên không mấy nhà có thể mua khởi. mau giữa chưa còn không có người hỏi giới. Tứ muội, ta xem chúng ta ngày mai đến huyện Thành đi bán đi, huyện Thành hẳn là có người mua. ân. Lại chờ nửa canh giờ, nếu là còn bán không ra đi chúng ta liền trở về. Tô còn ra, ta không lừa ngài đi, này thật sự có người bán sống lộc. Một cái gã sai vặt bộ dáng người mang theo một cái trung niên nam nhân đã đi tới. ân. Là ngươi. Ngài nhận thức ta tứ nội nghi hoặc hỏi ân lần trước ta mua ngươi gà cùng con thỏ úc ta nhớ ra rồi ta này lộc là ngày hôm qua mới vừa săn ta cho ngài tính tiện nghi điểm đến huyện thành nói một ngày thời gian căn bản không đủ ân ngươi con muỗi đều là sống sao ân này lộc nhưng cả người đều là bảo ân ngươi này lộc bao nhiêu tiền này tứ nội thật đúng là không biết một con lộc có thể bán bao nhiêu tiền mười lượng trương hiên mở miệng mười lượng ngươi cũng thật dám muốn. Tô còn ra. Nhìn nhiều Trương Hiên vài lần, như thế cái hiểu công việc. Ta này vẫn là cho ngài tính tiện nghi, nếu là ở kinh thành, như vậy thành niên hùng lộc ít nói cũng có thể bán được 15 lượng. Mẫu thân thích nhất ăn lộc thịt, cho nên lộc giá cả Trương Hiên vẫn là biết đến. Có thể ăn nổi lộc nhân gia hẳn là sẽ không để ý này 10 lượng bạc. Ha ha. Hảo, liền 10 lượng. Như vậy đi, về sau các ngươi nếu là lại săn đến sống giá vật liền trực tiếp đưa đến Tô phủ. Chúng ta toàn muốn, tô lão ra chỉ ăn hiện giết đồ vật, mặt khác đảo còn hảo thuyết, duy độc này món ăn hoang dã có điểm khó làm. Nữ nhân này thường xuyên có sống con ngồi, nay đến là tỉnh chính mình không ý chuyện. Thật sự, xem ra này tô ra rất có tiền. Thật sự, đi, ta mang các người đi nhận nhận lộ. Hảo, cứ như vậy thực mau liền thấu đủ đi kinh thành phí dụng. Tô phủ thật lớn, xem ra ta thực mau là có thể đem bạch hổ chúng nó cứu ra. Tứ muội sờ sờ trong lòng ngực bạc. Cứu. Ngươi muốn đi vương gia hổ viên cứu ngươi bằng hưu. Trương Hiên một phen cầm tứ muội cánh tay. Đúng rồi, chúng nó là bằng hưu của ta, ta đương nhiên muốn đi cứu chúng nó. Ngươi biết vương gia hổ viên có bao nhiêu láo hổ sao? Hơn nữa ngươi kia hai đầu, suốt ba mươi đầu. Hơn nữa, hổ viên láo hổ đều là nuôi thả. Ngươi không phải đi cứu chúng nó, ngươi là đi chịu chết. Ngươi có hiểu hay không? Thật là vô tri giả không sợ nha. Cái này ngốc nữ nhân. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết hổ viên tình huống? Tứ muội kỳ quái nhìn Trương Hiên. Này! nay ở kinh thành căn bản là không phải bí mật. Tóm lại, ngươi không được đi. Ta! Ta nói không được đi liền không được đi. Nếu là ngươi dám trộm chạy tới, ta liền nói cho đại gia ta là ngươi mua tới. Tứ muội ngươi yên tâm, hổ viên láo hổ quá so với chúng ta đều hảo. Hảo đi! Không nghĩ tới người này như vậy để ý chính mình. Tứ muội lặng lẽ cười. Nếu hắn như vậy khẩn trương chính mình cho đến lúc đó dẫn hắn cùng đi hảo. May mắn Trương Hiên không biết tứ muội ý tưởng, bằng không phi khí hộp máu không thể. Chương 22, kinh hỉ. Từ Tô gia ra tới sau, tứ muội đi trước mua 10 cái bao tải, tuy rằng tiểu mạch ở trong không gian sẽ không hư, nhưng lão phóng cũng không được, quá chiếm địa phương. Đã có Trương Hiên ở, tứ muội liền mua một túi gạo, tăng khối thịt heo cùng một ít hàng khô. Vốn dĩ tứ muội còn tưởng mua một ít rau dưa, chính là tìm nửa ngày cũng không tìm được. Xem ra muốn thường xuyên ăn đến rau dưa chỉ có thể ở trong không gian chính mình loại. Mua chút rau dưa hạt giống sau, tứ muội cùng Trương Hiên liền khiêng mễ về nhà. Nghỉ ngơi mười mấy thư sau, hai người rốt cuộc về đến nhà. Trương Hiên vừa đến ra liền bò ở trên giường đất không đứng dậy. Có như vậy mệt sao? Triệu điền ra không ra súc, lương thực đều là từ trong đất khiêng trở về. Đại ca bọn họ một khiêng chính là cả ngày, cũng không gặp bọn họ như vậy mệt nha. Người khiêng năm là cân đồ vật đi hơn 20 đường núi thử xem. Trương Hiên liền trợn trắng mắt linh khí cũng chưa. Xem ra ngươi yêu cầu rèn luyện nha. Như vậy hảo, từ ngày mai bắt đầu ngươi mỗi ngày dậy sớm một canh giờ, ta bồi ngươi đến trên núi chạy bộ đi. Về sau thật nhiều sự còn muốn cho hắn đi làm, như vậy thể lực không thể được. Ngươi liền vòng ta đi, mau làm điểm cơm đi. Ta đói trước ngực dán phía sau lưng. Thân thể là cách mạng tiền vốn, việc này liền như vậy định rồi, đừng nghĩ lười biếng. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tứ Mụi đẩy đẩy ở trên giường đất nằm ngay đơ Trương Hiên. Cách mạng là cái gì? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là cái này địa phương thổ ngữ? Cách mạng? Úc, Ta ý tứ là mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều trước có cái hảo thân thể. Trước kia triệu kỳ ở cô nhi viện thời điểm, viện trưởng vì làm bọn nhỏ thiếu sinh bệnh, thường xuyên mang theo bọn nhỏ rèn luyện, thân thể là cách mạng tiền vốn là viện trưởng tiền ngoài miệng. Nghĩ vậy, tứ muội có chút thương cảm, vì thành công, chính mình đã thật lâu không có hồi cô nhi viện, không biết viện trưởng hắn lao nhân ra hiện tại được không? Duy nhất làm Triệu Kỳ cảm thấy có điểm an ủi chính là chính mình bảo hiểm được lợi người chính là chính mình lớn lên cô nhi viện. Kia đảo cũng là. Tứ muội, mau đi nấu cơm đi, ngươi nếu là lại không nấu cơm ta liền đói hôn mê, thật sự. Ai, tứ muội. Tứ muội, ngươi tưởng cái gì nào? Tứ muội đây là làm sao vậy? Nói nói liền thất thần. Không, không tưởng cái gì. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm, hôm nay buổi tối chúng ta ăn ngon. Tứ Muội bước nhanh đi ra ngoài. Tứ Muội thấy thế nào lên có chút thương tâm nha. Mặc Kệ trước ngủ một giấc lại nói. Trong mơng Trương Hiên về tới kinh thành ra, Mậu Thân vừa thấy đến chính mình liền kích động khóc lên. Mặc Kệ đại ca cùng chính mình khuyên như thế nào, Mậu Thân nước mắt đều dừng không được tới. Mậu Thân, Mậu Thân, ngươi đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao? Mậu Thân, Mậu Thân, Trương Hiên, Trương Hiên, lên ăn cơm. Tứ Muội đứng ở phòng bếp cửa lớn tiếng hô. Trương Hiên. Trương Hiên là ai nha? Trương Hiên. Á Trương Hiên một cái giật mình tỉnh lại. Thiếu chút nữa đã quên, chính mình hiện tại là Trương Hiên. Mẫu thân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm ngài lấy ta vì vinh. Trương Hiên, ngươi tỉnh không? Tứ mội thanh âm lại cao điểm. Tỉnh tỉnh, lập tức tới. Tứ muội, ngươi làm cái gì ăn ngon nha? Trương Hiên kéo ra môn đi ra. Thơm nào ngạt một nhĩ xào thịt. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại ta đã có thể chính mình một người ăn. Ha ha, tứ muội cơm bưng đi lên. Thật hương, đã lâu không ăn cơm. Trương Hiên cầm chén bưng lên tới phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe. Hương liền ăn nhiều một chút. Tứ muội gấp khối thịt phóng tới Trương Hiên trong chén. Cảm ơn. Ngày hôm sau, tứ muội cho Trương Hiên một miếng thịt cùng mười mấy cân gạo, làm hắn đưa cho Triệu sư phó. Nàng chính mình mang theo một miếng thịt cùng mười mấy cân gạo trở về nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Lý Nguyệt không đàng hoàng, Triệu Điền cùng Tam Tẩu đối chính mình vẫn là không tồi. Muốn ở triệu ra thôn rừng chân, không thể thiếu triệu điển trợ giúp. Cha, nương, các ngươi ở nhà sao? Tứ muội tới, mau tiến bảo. Tam nhu tức phụ đón ra tới. Cha, nương, tam ca, tam cẩu. Trên bàn cơm như thế nào liền cha mẹ cùng tam ca một nhà nha? Đại ca nhị ca bọn họ nào? ân tứ muội, cha biết ngươi lại săn đầu lộc, như vậy vận khí tốt sẽ không mỗi ngày có. Ngươi như thế nào có điểm tiền liền ăn xài phung phí hoa nha? Tứ mội có thể chủ động tới xem chính mình, triệu điền rất cao hứng. Chính là nhìn đến tứ mội trong tay thịt cùng bao gạo, triệu điền mảy trâu lên. Cha giáo hân chính là, về sau ta sẽ chú ý tăm tẩu, đây là ta hiếu kính cha, ngươi thu hồi đến đây đi. Tứ mội đem đồ vật đưa cho Tam tẩu. Phần 16 Nghe được tứ mội nói hiếu kính cha, không phải hiếu kính cha mẹ, lý nguyệt đầu thấp càng thấp. Tứ mội, này thịt cha lưu lại một nửa, mẹ ngươi liền lấy về đi thôi. Cha, kia đầu lộc ta bán không ít bạc. Đủ ta quá một hai năm, này đó ngài cứ yên tâm thu đi. Thật sự, thật sự. Hào đi. Tứ muội, ngươi có hay không nghĩ tới mua khối điệu nha. Một đầu lộc giá cả hẳn là đủ mua hai mẫu đất. Đi săn quá nguy hiểm. Mua đất. ân Có cái một hai mẫu đất, ngươi liền không cần đi đi săn. Đến lúc đó ngươi nếu là loại không được, ta làm ngươi tạm cả giúp ngươi. Cha cho ngươi hỏi một chút, xem trong thôn có hay không người tưởng bán đất. Cha, này mua đất trước đó không hội. Quá đoạn thời gian lại nói, cha, ta còn có việc, liền đi về trước. Tứ muội hiện tại một lòng cứu bạch hổ sự, mặt khác chờ đem bạch hổ mang về tới lại nói, hảo đi, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi nói cho cha, cha cho ngươi làm. Ân, cha, ta đây đi trở về. Ân, tứ muội, ta đưa ngươi. Tam nhu tức phụ đi theo đi ra. Tam tổ, hôm nay ăn cơm như thế nào chỉ có các ngươi nhà. Tứ muội ngươi còn không biết đi, ngày hôm qua phân ra cha mẹ cùng chúng ta cùng nhau quá. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, tam Đầu, ngươi trở về đi, ta đi rồi. Ân, ta đây đi trở về. Ân. Tứ mội tới thời điểm đại ngư tức phụ cùng nhị ngư tức phụ đều nghe thấy được, tam ngư tức phụ vừa trở về, hai người liền đem nàng kéo lại. Đệ mội, tứ mội đây là trở về làm gì nha? Đại ngư tức phụ đầu còn không có sơ hảo liền ra tới. Nàng tới cấp cha mẹ tặng điểm ăn. Tam ngư tức phụ thuận miệng nói đến. Tứ mội thật hiếu thuận. Không phải là cao lương mặt đi. Nhị nguy tức phụ hối hận đã chết. Nếu là không phân ra, tứ mội đồ vật các nàng cũng có thể ăn đến. Như thế nào sẽ nào, tứ mội tặng 3-4 cân thịt cùng mười mấy cân gạo. Đại tẩu, nhị tẩu, ta trở về ăn cơm đi. Nhị tẩu thật biết nói giỡn, tứ mội như thế nào sẽ lấy cao lương mặt hiếu kính cha mẹ. Tam nguy tức phụ cười tủm tìm vào nhà. Không được, ta làm nhi tử đi cùng mụ nội nó yếu điểm thịt, yếu điểm gạo. Đại nguy tức phụ xoay người về phòng Ta phi, còn không phải là thịt cùng mễ sao? Xem ngươi kia không tiền đồ dạng. Đáng chết, trước kia đều là tứ muội cùng Tam Nhu tức phụ nấu cơm. Nhị Nhu tức phụ mặt hắc mặt nấu cơm đi. Từ nhà mẹ đẻ ra tới sau, tứ muội liền vào núi. Không biết ngày hôm qua có hay không săn đến đồ vật. Mau đến bấy dập thời điểm, một cái bóng đen vọt ra. A. Tứ muội dọa té trên mặt đất. Vừa định trốn đến không gian, một cái lông sù sù đầu liền dán tới rồi tứ muội trên mặt. Bạch hổ Thật là ngươi, ngươi không có bị bọn họ bắt đi, thật tốt quá. Thật tốt quá. Tứ muội ôm Bạch Hổ đầu to hôn vài khẩu. Đúng rồi, mặt khác một con nào. Các ngươi hai không phải cả ngày như hình với bóng sao? Nó sẽ không bị bắt đi đi. Tứ muội khẩn trương nhìn Bạch Hổ. Nhìn đến Bạch Hổ lắc lắc đầu sau, Tứ muội treo tâm rơi xuống đất. Thật tốt quá, đi, chúng ta tìm nó đi. Tứ muội từ trên mặt đất đứng lên. Bạch Hổ lại đây dùng móng vuốt đẩy đẩy Tứ muội chân. Các ngươi là lão hổ lại không phải mã, như thế nào có thể lão làm ta kỵ nào? Chúng ta đi tới đi tìm nó, được không? Bạch hổ lại đẩy đẩy tứ mội chân. Có phải hay không địa phương khá xa? Bạch hổ gật gật đầu. Hào đi. Chạy có hơn một canh giờ, bạch hổ ngừng lại. Tứ mội vẫn luôn cho rằng chính mình đào bấy dập địa phương chính là núi sâu. Hiện tại xem ra, đây mới là chân chính núi sâu. Nó ở đâu nào? Tứ mội nhìn nhìn chung quanh, không phát hiện mặt khác một con bạch hổ thân ảnh. Bạch hổ mang theo tứ mội chiều một rừng cây đi đến. Xuyên qua kia phiến rừng cây sau, tứ mội nhìn đến mặt khác một con bạch hổ đang ở cùng một con mã ràng co. Mã! Núi lớn như thế nào sẽ có mã? Vẫn là một con dám cùng láo hổ ràng có mã. chương 23, tứ muội bị thương. Bạch hổ, ngươi muốn ăn này con ngựa sao? Tứ mội đi qua đi ôm lấy mặt khác một con láo hổ. Bạch hổ lắc lắc đầu. Nay liên kỳ quái, nếu không phải con mồi kia làm gì còn muốn cô ý lưu lại nhìn nó? mặc kệ, trước thử xem xem có thể hay không đem lão hổ mang tiến không gian. Bạch hổ, ta có một cái không gian, ta muốn thử xem xem có thể hay không đem các ngươi đưa tới trong không gian. Các ngươi nguyện ý sao? Nghe được lời này, hai chỉ lão hổ giống như thực kích động. Nhìn nhau sau khi đi tiếp tứ mọi kia chỉ lão hổ gật gật đầu, lưu lại xem này mã kia chỉ lão hổ dùng móng vuốt chỉ chỉ phía trước mã. Ý của ngươi là ngươi muốn lưu lại nhìn nó? Này mã như thế nào quan trọng sao? Nhìn đến nó sau khi gật đầu. Tứ muội hôn hôn nó mặt. Hào đi, ta đây cùng nó trước thử xem. Tới, ta nắm ngươi đi vào. Bạch hổ đem lỗ thai đặt ở tứ muội trong tay. dắt lỗ thai. Hào đi. dắt hào sau, tứ mội bắt đầu nhắm mắt lại minh tưởng. Chủ nhân, chúng ta đã vào không gian. Một cái hồn hậu thanh âm chuyển tới tứ muội lỗ thai. Thật sự. Ai? Ai đang nói chuyện? Tứ mội mở to mắt nhìn nhìn trong không gian chỉ có chính mình cùng bạch hổ nha. Chủ nhân, ta là bạch hổ. Bạch hổ. Thật là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi không phải sẽ không nói sao? Tứ mội ngồi xổm xuống nhìn Bạch hổ. Ta chỉ có ở trong không gian mới có thể nói chuyện. Chúng ta là không gian chủ nhân người thủ hộ. Các ngươi là ta người thủ hộ. Đúng vậy. Vậy các ngươi gọi là gì? Ta kêu Phi hổ, nàng kêu Ngọc hổ. Ngọc hổ? Nó không phải là chỉ gọi mẹ đi. Tứ mội nhớ tới một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu những lời này. Đúng vậy, chúng ta là phu thê. Chủ nhân, ngươi thích kia con ngựa sao? Này con ngựa chính là bọn họ hoa đại lực khí mới bắt được. Mã, sẽ không mười mấy ngày nay các ngươi chính là đi cho ta chảo mã đi. Vừa rồi liền cảm thấy kia con ngựa quái quái. Hiện tại nghĩ đến, kia hẳn là một con con ngựa hoang. Cùng tứ mội trước kia gặp qua ra mã so sánh với, này con ngựa tương đối thấp bé, nhưng đầu của nó cùng tứ chi càng thô tráng, lỗ thai cũng hơi trường một ít. Nhất rõ ràng chính là này con ngựa trên trán không có mau. Trên cổ tông mau cùng cái đuôi thượng mao đều thực đoạn, hơn nữa trên cổ tông mau là lập. Ân, Nó là chúng ta từ thảo nguyên thượng chảo trở về ngựa đầu đàn. Chủ nhân đừng nhìn hắn bề ngoài không thế nào thu hút, nó chạy vội tốc độ, phản ứng tốc độ, cảnh giác trình độ là bình thường mã vô pháp so. Ngay đó cái kia tướng quân kỵ mã, hắn cùng Ngọc Hổ cũng chưa coi trọng, nếu không phải chủ nhân làm cho bọn họ trốn đi, hắn cùng Ngọc Hổ sớm lao ra đi thu thập bọn họ. Bọn họ những cái đó thủ đoạn hắn một chút đều không bỏ ở trong mắt Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta đây muốn như thế nào hấn phục nó nào? Xem nó vừa rồi bộ dáng hẳn là còn không có bị thuần phục. Kỳ thật tứ muội tưởng nói, chính mình chính là một cái phổ phổ thông thông nông nữ, có một con bình thường mã là được. Dùng như vậy mã kéo đồ vật thật là nhân tài không được trọng dụng. Con ngựa hoang là quần cư động vật, bọn họ lực công kích cực cường, liền bầy sói cũng không dám dễ dàng xâm phạm chúng nó. Phi hổ bọn họ muốn đem bọn họ ngựa đầu đàn bắt đi, khẳng định trải qua một phen vật lộn. Tứ Muội như thế nào có thể cô phụ chúng nó hảo ý? Ân, Con ngựa hoang tính tình bưu hãn, muốn thuần phục nó không phải kiện dễ dàng sự. Ta cùng Ngọc Hổ ở theo dõi mã đàn thời điểm học một ít mã ngữ, Ngọc Hổ đang ở ý đồ thuyết phục nó. Mã ngữ! Người có thể dạy ta sao? Chúng ta cùng nhau thuần phục nó. Ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng, cũng không tin thuần phục không được nó. Tốt! Học mấy cái canh giờ sau, tứ mội cùng phi hổ ra không gian. Mới ra đi liền nhìn đến Ngọc Hổ biểu tình giữ tận chiều ra mãi nhào tới. Ngọc Hổ, đình. Tứ mội la lớn. Ngọc Hổ đem phẫn nộ biểu tình thu lên, quay đầu lại nhìn Tứ muội cùng phi hổ. Ngọc Hổ, làm ta thử xem. Tứ muội rút chút thảo ném tới con ngựa hoang trước mặt. Chỉ chỉ con ngựa hoang cùng chính mình. Ngươi, ta, đồng bọn Địch nhân. Con ngựa hoang sau khi nói xong liền đem thảo đá đi rồi. Xem ra nó cho rằng chính mình là phi hổ tìm tới giúp đỡ cho nên sấn chính mình cùng phi hổ không ở công kích ngọc hổ, cho nên mới sẽ có vừa rồi kia một màn. Đồng bọn, ngươi, ta, bọn họ, tứ muội chỉ chỉ con ngựa hoang, chính mình, bạch hổ, địch nhân, con ngựa hoang thị uy bảo đảo đất. Đồng bọn, tứ muội lại đi phía trước đi rồi vài bước, phi hổ đi tới chắn tứ muội phía trước. Yên tâm, ta có thể trốn đến trong không gian. Tứ muội vô vũ phi hổ ngông làm nó tránh ra. Đồng bọn tứ mũi đem trên mặt đất thảo nhặt lên tới phóng tới con ngựa hoang bên miệng, con ngựa hoang do dự sẽ liền ăn lên. đồng bọn, tứ mũi sờ sờ con ngựa hoang cổ, ân, con ngựa hoang gật gật đầu, thật tốt quá. phi hổ, ngọc hổ, nó đáp ứng rồi. tứ mũi cao hứng quay đầu lại nhìn bạch hổ chúng nó, chính là bạch hổ chúng nó thấy thế nào lên một chút đều không vui. chẳng lẽ, a tứ mội cảm giác ngông tê dần, tiếp theo cả người liền bay lên, chạm vào giang giác, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? tứ muội liền thật mạnh té ngã trên mặt đất, tiếp theo liền nghe được tả cánh tay đoạn rất thanh âm. a, tứ muội đau thiếu chút nữa ngất xỉu đi. đáng giận, thế nhưng cả ta, xem ta không chịu ngươi gần, bắt ra của ngươi. tứ muội thật cẩn thận đứng lên. con người hoang đã bị phi hổ phát gục trên mặt đất, ngọc hổ đang muốn đi cắn nó cổ. ngọc hổ, chờ một chút. ngọc hổ thực không cam lòng lừng lại. đồng bọn, gật đầu tứ ngàn dặm ở ngoài đem nó mang về tới liền như vậy cắn chết có điểm đáng tiếc con ngựa hoang hung hăng chừng mắt nhìn tứ mũi liếc mắt một cái một chút khuất phục ý tứ đều không có địch nhân cắn ngọc hổ sau khi nghe được uy hiếp há miệng thở dốc địch nhân ngu ngốc con ngựa hoang hướng tứ mũi đá đá chân người ngọc hổ cắn nó thế nhưng bị một con con ngựa hoang díu cận nghe được mệnh lệnh sau ngọc hổ lập tức vọt qua đi xin tha hay không Tứ mội nhìn chầm chầm con ngựa hoang hỏi. Hừ! Ngu nốc! Giống như Ngọc Hổ cắn chính là người khác cổ, con ngựa hoang trong mắt trừ bỏ khó thuần, vẫn là khó thuần. Ngọc Hổ, đừng cắn! Thả nó đi! Thật không lỗ là ngựa đầu đàn, như vậy đều thuần phục không được. Đừng cắn, thả nó đi! Tứ mội vô vô không chịu nhả ra Ngọc Hổ. Lên sau, Ngọc Hổ khó hiểu nhìn Tứ mội. Phi hổ còn tiếp tục đè nặng con ngựa hoang. Các người biến mất mấy ngày này, ta thực sốt ruột. Ta cho rằng các ngươi bị cái kia tướng quân bắt đi. Con ngựa hoang cũng có bằng hữu, nó bằng hữu cũng sẽ thế hắn lo lắng. giữa hái xanh không ngọn, nếu nó chết cũng không chịu lưu lại, vậy làm hắn đi thôi. Ngọc hổ lại đây dùng đầu nhẹ nhàng đẩy đẩy tứ muội bị thương cánh tay. Ta cánh tay không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Yên tâm đi. Hảo, nếu là các ngươi hai cái đem nhân ra chỗ tới, vậy các ngươi liền phụ trách đem nhân ra đưa trở về đi. Đi, ngọc hổ, ta mang ngươi đến không gian nhìn xem. Vừa rồi phi hổ đi vào thời điểm, ngọc hổ biểu tình thực hâm mộ. Chủ nhân, vì cái gì không cho nó chính mình trở về. Cái này kêu đến nơi đến trốn. Đúng rồi, đi đưa nó đại khái yêu cầu bao lâu thời gian. 5-6 thiên đi. Vậy các ngươi sau khi trở về liền ở trong núi chờ ta, ta cánh tay hảo ta liền tới tìm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi dạy ta hổ ngữ được không, như vậy ở không gian bên ngoài chúng ta cũng có thể giao lưu. Đã có mạng ngữ, kia cũng nên có hổ ngữ. Hảo chủ nhân muốn học chính mình ngôn ngữ, xem ra chủ nhân là đánh tâm nhãn thích chúng nó. ngọc hổ thân mật bò tới rồi tứ muội trên người. ngọc hổ, ngọc hổ, ta cánh tay bị thương, chờ ta cánh tay hảo lại ôm người được không? không nghĩ tới quả mẹ cũng thích làm lũng. hảo, đi, chúng ta đi ra ngoài đi. ra tôi sau, tứ muội khiến cho phi hổ đem con ngựa hoang bông ra. con ngựa hoang bị buông ra sau tò mò nhìn tứ muội. nhìn cái gì mà nhìn, kẻ lừa đảo. Tứ mội cơ cơ bị thương cánh tay. Phần 17. Ngọc hổ, ngươi trước nhìn nó, chờ phi hổ trở về các ngươi cùng đi đưa nó. Phi hổ, phiên thoái ngươi đưa ta đi trở về. Cánh tay thượng thương muốn chạy nhanh xử lý một chút, rơi xuống tật xấu liền phiên thoái. Tứ mội rời đi sau, con người hoang trên mặt giống như xuất hiện hổ thẹn biểu tình. chương 24, nhị tàu bàn tính như ý. Xuống núi sau, tứ mội liền trực tiếp đi triệu đại phu ra. Tứ mội, sao ngươi lại tới đây? Ai? Ngươi cánh tay làm sao vậy? Trương Hiên vừa lúc ở trong viện.